từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi mốt có cái gì suy nhĩ g theo ta nắm đấm nói cha tìm khanh khanh khanh lôi điện ở không gian xung quanh tàn phá bừa bãi nháy mắt từng đạo kiếm quang t ù y theo bị điện x à từ ẩm nấp trạng thái t ố n ra lại trực tiếp tê liệt thành hư vô bất quá khuyên khắc cô đăng thiên huyễn tuyệt sát liền bị phá hủy hầu như không còn trong không khí cũng chỉ có từng đạo điện xà muốn lưu nhảy lên, ă n ăn nổ vang. Phúc đối diện, cô đăng trong miệng lần thứ hai phun ra một chùm máu tươi. thân thể lảo đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ liền ngã xuống đất. hắn tối cường kỹ phương pháp gặp phải mạnh mẽ phá hủy, hắn tự nhiên sẽ gặp tới trình độ nhất định phản phệ. ngươi, ngươi. hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên, mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. hiện tại, ngươi còn có cái gì di ngôn à cổ thiên đúng lúc nói. ngươi muốn giết ta cô đang có chút bối rối. n g ư ờ i giết người. n g ư ờ i vĩnh viễn phải giết. ngươi tại ra tay với ta trước. nên làm tốt bị giết ngược lại chuẩn bị tâm lý cổ thiên lạnh lùng nói. hắn xưa nay cũng không phải cái gì thánh mẫu nữ biểu. người khác muốn giết mình. hắn đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng. đương nhiên trừ phi đối phương có giá trị lợi dụng ngươi tại kim lân thành gây sự đánh vỡ ta quy củ ta đương nhiên muốn ra tay với ngươi cô đăng không phấn nói thế nhưng là ngươi bại cổ thiên hừ lạnh nói mà bại đại giới chính là m ạ n g ngươi cùng với thành phố này quyền sở hữu ngươi muốn thành phố này cô đăng hoảng sợ nói hắn vốn cho là cổ thiên chỉ là bởi vì gặp phải chính mình cấp dưới vây công mới sẽ phấn lên phản kích làm sao cũng không nghĩ đến cổ thiên tâm lớn như vậy lại muốn thay vào đó chiếm lấy cả tòa kim lân thành nắm đấm quyết định tất cả cổ thiên nói nếu như đoán không sai lúc trước ngươi có thể trở thành là kim lân thành bá chủ cũng hẳn là dùng thực lực thắng đến đây đi đúng đúng cô đăng không có phủ nhận bởi vì đây đúng là sự thực lúc trước nơi này nguyên b ả n có cái cũ bá chủ nhưng từ khi hắn đến dùng thực lực trực tiếp nhìn ép đối phương cũng lấy thiết huyết thủ đoạn chấn áp những cái mưu toan từ đó làm khó dễ tiểu lâu la từ đây kim lân thành mới chính thức đổi chủ thành hắn s a n h nghĩa chi thành đã ngươi đều là dùng thực lực thắng đến hiện tại ta nếu thắng ngươi ngươi khó nói còn dám có ý kiến cổ thiên hử lạnh nói ta cô đăng ánh mắt lấp lói chốc lát rốt cuộc vẫn phải vô lực gật gù được rồi được làm vua thua làm giặc kim lân thành là ngươi bất quá tuy nhiên làm sao thấy đối phương muốn nói lại thôi cổ thiên truy vấn dù cho ngươi bây giờ chiếm lấy kim lân thành cũng thủ v ữ n g không bao lâu cô đăng ý vì thâm trường nói tại sao cổ thiên n g ầ n ra bởi vì ta cũng là vì người khác cống hiến một khi k i m lân đ ổ i chủ tin tức truyền ra đi nếu không bao lâu càng người mạnh đều sẽ cường thế đánh tới đến thời điểm đó ngươi một dạng chạy trời không khỏi nắng nói như vậy ngươi cũng chỉ là người khác nanh vuốt cổ thiên hơi n h ớ n g mày cô đăng thực lực mọi người rõ như ban ngày đã xem như rất cường hãn nhưng lại vẫn chỉ là người khác nanh vuốt c á c h này đủ để chứng minh cô đăng người sau lưng có bao nhiêu đáng sợ ngươi bây giờ ngoan ngoãn rời đi sau đó tìm không ai biết rõ địa phương mai danh ẩ n tính hay là còn có thể tránh thoát một kiếp bằng không ngươi đây là đang uy hiếp ta à cổ thiên chân mày cau lại ta à cô đăng còn muốn nói điều gì trong nháy mắt biến thành một tiếng sợ hãi kêu to bởi vì hắn đang nói những câu nói này thời điểm cổ thiên trong tay lôi đình đột nhiên hướng hắn bay đến a o a o a o lôi đình bay ra thời khắc mặt sau còn kết nối lấy một căn loang lổ xích s ắ t hắn vốn là muốn tránh m ở nhưng vừa chuẩn bị vận dụng linh lực mới phát hiện hắn thương quá nặng liền cơ bản nhất né tránh năng lực cũng đã đánh mất nhưng cổ thiên lại không có liền như vậy h ạ sát thủ lôi đình trái lại chỉ là từ cô đăng bên cạnh chạy như bay mà qua sau đó lại vòng quanh đối phương thân thể lượn một vòng mãi đến tận đem cuốn lấy cổ thiên mới dùng lực kéo một cái phần phật cô đăng thân bất do kỷ cấp t ố c hướng cổ thiên bay qua nói đi ngươi vì ai cống hiến cổ thiên bình tĩnh hỏi thanh âm nhìn như bình tĩnh nhưng cặp con mắt kia bên trong nhưng rõ ràng che kín làm người lạnh đến cốt tủy lạnh lùng cô đăng không hoài nghi chút nào một khi chính mình không thành thật chi tiết đưa tới cổ thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn xem mổ gà rết chó giống như tiện tay rết chết còn nhớ ngươi vừa nãy rết ai à cô đăng không trả lời mà hỏi lại vừa nãy cổ thiên ngẩn ra lập tức không nhìn được nói ta giết người có thể nhiều không biết ngươi nói là người nào ta cũng không hứng thú đi đoán mặt khác ta thời gian có hạn đừng cho ta hỏi một đằng trả lời một nẻo ta là hiệu quả sai người cũng là liệt đao chủ nhân minh h ỏ a u vương cô đăng gắn từng chữ liệt đao chính là giả mạo minh h ỏ a u vương bộ xương khô kia cổ thiên chân mày cau lại không sai cô đăng cười gằn nói ngươi có thể đánh bại ta nhưng ở minh h ỏ a u vương trước mặt ngươi cái gì cũng không phải minh h ỏ a u vương có mạnh như vậy à cổ thiên không phản đối xem ra ngươi hay là ra đời quá nông cô đăng dễu cợt nói minh họa U vương chỉ là vẫn rất biết điều mới cơ bản không có bị người biết được mà thôi thực lực của hắn không chút nào tại bất luận cái gì cường giả phía dưới thậm chí có có thể cùng vương quốc tổ chức kinh phân cao thấp vương quốc tổ chức kinh cổ thiên tâm thần nhất động vương quốc tổ chức công bằng thập đại kỷ sĩ liền danh chấn toàn bộ c h ấ n hồn giới tối cao thủ lính kinh lại càng là thâm bất khả chắc nếu như cái này minh h ỏ a u vương thật sự có thực lực có thể cùng kinh phân cao thấp cái kia xác thực không thể k i n h thường hơn nữa ngươi còn không biết đi những năm này minh h ỏ a u vương một mực ở trong bóng tối tự mình bồi dưỡng thế lực dưới chứng xoắn suýt vô số kỳ nhân dị sĩ cho đến ngày nay gốc gác thậm chí đã không tại vương quốc tổ chức phía dưới ngươi hôm nay có thể đánh bại ta, tương tự khó thoát minh họa u vương chế tài cô đang càng nói càng đắc ý. Hắn tựa hồ đã thấy, cổ thiên bị hắn sợ đến cả người run lên. Cối u cùng quỳ xuống hướng hắn nhận sai xin tha tươi đẹp tràng cảnh. quả nhiên, đừng, đừng làm ta sợ, ta rất sợ cổ thiên tựa hồ thật sợ. hai tay nắm ở cô đăng vai, cầu khẩn nói. ta sai còn không được à ta hiện tại liền cho ngươi khôi phục thương thế. hy vọng ngươi tha thứ ta khuyết điểm ngoài miệng nhìn như đang cầu xin tha. cô đăng nhưng kinh hãi phát hiện. hắn cơ thể bên trong linh lực lại ở nhanh chóng trôi đi. ngươi cũng đối với ta làm gì cô đăng sợ hãi kêu to. nhưng m ặ t cho hắn lại làm sao giết gào. cơ thể bên trong linh lực vẫn không ngăn được ra bên ngoài tiết lộ. theo cổ thiên hai tay chảy tới cái này hỗn độn bá thể vẫn đúng là càng ngày càng bá đạo a một bên điên cuồng cướp bóc cô đăng cơ thể bên trong linh lực cổ thiên một bên g í c h động nói trước đó hắn muốn cướp bóc người khác cơ thể bên trong linh lực nhất định phải khiến đối phương nằm ở trạng thái hôn mê bất quá bây giờ đối phương không có hôn mê hắn lại cũng có thể mạnh mẽ cướp bóc chỉ là suy nghĩ một chút, hắn lại kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa nãy thôn phễ liệt đao cơ thể bên trong hồn hỏa, mới sẽ khiến ta thôn phễ năng lực được tiến hóa v â n chủ nhân, ngày thôn phễ địa ngục hồn hỏa, quả thật có thể để kích phát hỗn đ ồ n bá thể thôn phễ năng lực, trong đầu đúng lúc vang lên thần ma đồ thanh âm, thì ra là như vậy được xác nhận cổ thiên càng thêm kích động. nếu như không cần đối phương rơi vào hôn mê chính mình liền có thể mạnh mẽ thôn phệ vậy sau này muốn đột phá chẳng phải là bắt vào tay sự tình nhanh mau dừng lại chỉ cần ngươi chịu buông tha ta ta cái gì cũng nghe ngươi cô đang gấp đến độ nói năng lộn xộn kêu to nhưng cổ thiên n h â n không hề bị lay động xin lỗi c á c h điều kiện này thật sống không đủ mua lại mạng ngươi à ta còn có biệt còn có đừng cô đang gấp đến độ như c h ả o nóng sớm con kiến tâm tư bay lộn hắn lại vội vàng nói đúng ngươi không phải không có linh y à ta biết rõ c á c h địa phương chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt liền có thể nhanh chóng giúp ngươi ngưng luyện ra linh địa chỉ chương một trăm năm mươi mốt có cái gì suy nghĩ theo ta nắm đấm nói liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi hai vạn hồn uyên bất giả v ư ợ t vương cha tìm ồ còn có nơi như thế này cổ thiên tâm thần nhất động hắn đã sớm muốn ngưng luyện ra linh y đáng tiếc ngưng luyện linh y cũng không phải là một ngày công lao dù cho hắn nắm giữ vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể một chốc cũng vô pháp ngưng luyện thành công nếu quả thật có thể nhanh chóng ngưng luyện ra đến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. mau mau dừng lại, ta sẽ nói cho ngươi biết cô đăng thúc giục nói. được, hy vọng ngươi đừng gạt ta bằng không. hư lạnh một tiếng cổ thiên dừng lại. chỉ là giờ khắc này cô đăng, khí tức nhưng càng thêm yếu ớt, chỉ còn dư lại nguyên lai、like、một phần ba. nói đi. ta rửa t a y lắng nghe không hề chú ý đối phương oán độc ánh mắt cổ thiên dù bận vẫn ung dung hỏi muốn cùng người đồng thủ nhất định phải làm tốt đánh không lại liền sẽ bị đánh thậm chí là sẽ chết thảm chuẩn bị tâm lý chỗ đó gọi vạn hồn uyên cô đăng trầm giọng nói vạn hồn uyên cổ thiên hơi những mày chỗ này ở đâu ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói ta biết rõ ở nơi nào cô đăng còn chưa nói hết bên cạnh ngô gia liền g à n h nói, ở khoảng cách kim lân thành ngoài trăm dặm một mảnh vách núi bên dưới, ngươi cũng biết cổ thiên cười, chợt nhìn phía cô đăng, ngươi nắm c á c h mọi người đều biết địa phương được ta ta không có cô đăng vội vàng giải thích. những người khác chỉ biết chỗ này là một tuyệt địa, lại không biết nguy hiểm đồng thời, nhưng cũng có thể bác đánh cuộc đại kỳ ngộ, ra sao đại kỳ ngộ cổ thiên rất hứng thú nói. vạn hồn uyên, danh như ý nghĩa bên trong phong. ấ n vô số oan hồn, một khi cơ thể sống tới gần, sẽ bị khuyên khắc cắn nuốt xương không còn sót lại một chút cạnh. Nếu hung hiểm như thế, ngươi lại nói với ta có đại kỳ ngộ cổ thiên sắc mặt âm trầm lại. ngươi là muốn g ặ p ta đi chịu chết. ngươi tốt khôi phục tự do c h i thân đúng không không. không. ta chính là thật cô đang lắc đầu liên tục nói. vậy bên trong tuy nhiên hung hiểm nhưng vừa nãy ngươi không phải không được ta hấp hồn đăng ảnh hưởng à ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên truy vấn dựa theo cô đăng tự mình nói phương pháp phàm là bị hấp hồn đăng thương tổn được vật còn sống hồn phách liền nhất định đã thuộc về cô đăng chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể thu lấy người khác hồn phách bất quá bởi vì chính mình là hỗn độn bá thể mới liền như vậy tránh được một kiếp ta hấp hồn năng chính là từ vạn hồn uyên bên trong tế luyện mà thành đã ngươi đều không sợ ta hấp hồn năng vạn hồn uyên bên trong vô số oan hồn như thế nào sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp cô đăng giải thích ngươi nói nửa ngày ta còn đều không biết rõ ta đi vào có ít lời gì cổ thiên buông buông tay vạn hồn uyên nơi sâu xa phong ấm cùng minh họa u vương nổi danh bất xạ ruột vương mà bất xạ ruột vương pháp khí ngự ruột pháp trưởng liền nắm giữ thể hồ quán đính công hiệu chỉ cần ngươi có thể đạt được ngự ruột pháp trưởng muốn giác tỉnh ra linh y quả thực dễ như ăn cháo nói một hơi cô đ a n g khiêu khích giống như nhìn phía cổ thiên kỳ ngộ thông thường cùng hung hiểm cùng tồn tại liền nhìn ngươi có hay không có đảm phách tiến vào vạn hồn uyên g h ế khích tướng à cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói cô đ a n g ngẩn ra nhưng cũng không có phủ nhận coi như thế đi bất quá ta xác thực không có lựa ngươi ngươi nói cái này bất xạ v h ư ợ vương rốt cuộc là cái thế nào tồn tại cổ thiên hỏi nói như thế nào đây cô đ a n g trầm ngâm chốc lát mới nói nếu cùng minh họa u vương nổi danh vậy khẳng định là rất cường đại tồn tại ngươi đang g ặ p ta cổ thiên thần sắc lạnh lẽo không không có cô đăng vội vàng nói ta linh khí hấp hồn đăng tuy nhiên từ vạn hồn uyên d ư ớ i tế luyện mà thành nhưng ta vô pháp tiếp cận bất giả ruột vương phong ấm c h i địa ta biết rõ cũng chỉ là nghe đồn vậy bất giả ruột vương vì sao sẽ bị phong ấm lại là bị người phương nào sở phong ấm cổ thiên cao mày nói nếu cùng minh h ò a u vương nổi danh có thể xác định tuyệt đối không phải hời hợt hạng người mà nhân vật như vậy lại bị người phong ấm có thể nghĩ cái này t r ấ n hồn giới quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên phong ấm bất xạ d ư ợ t vương người đại gia nên cũng nghe nói qua cô đ a n g cười thần bí tiếp tục nói cái kia người chính là trên thay đại ngự thiên trên thay đại ngự thiên cổ thiên la thất thanh chính là trấn hồn giới trừ đấu thần t ộ c gia xưa nhất thế lực mà đại ngự thiên thì là tối cao người nắm quyền chỉ bất quá theo thời đại thay đổi đại ngự thiên cũng sẽ không ngừng thay đổi người mà lên thay đại ngự thiên nghe nói công tham t ạ o hóa thực lực đăng phong tạo cực cho dù là trấn hồn giới công nhận mạnh nhất ký linh nhân hoàng phủ long đấu cũng không dám anh g h ỉ phong mang có thể thấy được trên thay đại ngự thiên có bao nhiêu thần bí khó lường mà cần trên thay đại ngự thiên tự mình ra tay phong ấm người lại sẽ là loại gì cường hãn tồn tại chỉ tưởng tượng thôi liền để người sống lưng trở nên lạnh lẽo cổ thiên tự nhận hướng về khoa trương nhưng cơ bản nhất tự mình biết mình vẫn có chính mình cho dù là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể nhưng trưởng thành thời gian còn quá ngắn hiện giai đoạn liền vọng tưởng đi cùng c h ấ n hồn giới thái sơn bắt đầu chính diện tranh phong đó chẳng khác nào lấy trứng t r ọ i đá tự tìm đường chết đến đây là hết lời đi cùng không đi quyền quyết định ở ngươi cô đăng lại đúng lúc nói công tử tuyệt đối đừng đi cổ thiên còn chưa làm ra quyết định n ô gia bá tước liền ngưng trọng nói vạn hồn u y ê n sâu không thấy đáy người bình thường tới gần chắc chắn phải chết coi như là một ít cường đại khí linh nhân cũng là đã đi là không thể trở về kẻ này nhất định là muốn đem ngài lừa gạt vào bảy dập tuyệt đối đừng mắc lừa thấy ngô gia tức giận bất bình dáng dấp cổ thiên dù sao cũng hơi vui mừng xem ra chính mình lần này không có sếp đối phương xác thực làm cái sáng suốt lựa chọn ngô gia cương thi chi khu xem ra không chỉ ta áp đến làm nguôi nhìn mà phát khiếp hơn nữa còn có vẻ hơi buồn nôn bất quá phần này trung tâm thực sự hiếm thấy yên tâm đi chỉ cần ngươi chân tâm đi theo ta luôn có một ngày ta không chỉ sẽ t trì hết bệnh trên người ngươi bệnh gì còn có thể giúp ngươi triệt để trưởng khống ngươi thủ hộ linh cổ thiên đột nhiên nói một câu như vậy ngô ra ngẩn ngơ tựa hồ không nghĩ tới cổ thiên lại đột nhiên nói ra một câu như vậy quái lạ bất quá liếc mắt nhìn cô đăng hắn lại chú ý không nhiều lắm nghĩ tiếp tục nói hơn nữa c á c h này toàn bộ đều hắn lời nói của một bên có thể hay không chở ngài ngưng luyện ra linh y h a y là không thể biết được lâm ta tự có đúng mực lần này ngô ra lời còn chưa nói hết cổ thiên liền vung vung tay sau đó hắn một lần nữa nhìn phía cô đăng ý vị thân trường nói ngươi xác định ngươi tiến vào vạn hồn uyên vâng cô đăng lời thề son sắt nói đã ngươi đi vào mong rằng đối với vạn hồn uyên nên rất quen thuộc không bằng ngươi dẫn đường cho ta đi cổ thiên rảo hoạt nở nụ cười cô đăng trong nháy mắt sưởng sốt chỉ là không biết là tự biết vô pháp phản kháng hay là có mưu đồ khác ngắn ngủi do dự qua về sau hắn vẫn gật đầu. có thể cổ thiên. ngươi thật muốn đi vạn hồn uyên bắc lạc sư môn lo lắng nói. hiên viên nguyệt cũng nghi ngờ không thôi nói. nếu như hắn nói không sai, vạn hồn uyên bên trong thế nhưng là phong ấm một c á c h đại ma đầu. nếu ngươi đã đi là không thể trở về. c á i kia. có câu nói hắn nói đúng. cổ thiên chỉ chỉ cô đăng. tràn đầy cuồng nhiệt nói. nguy hiểm luôn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại nếu như ngay cả mạo hiểm dũng khí đều không có liền nhất định chỉ có thể tầm thường một đời địa chỉ chương một trăm năm mươi hai vạn hồn uyên bất xạ d ư ợ t vương liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi ba ngươi có thể đi chết cha tìm một khi quyết tâm cổ thiên ba người không có trì hoãn nữa lập tức ly khai kim lân thành sau đó một đường hướng về bắc phương bắc ngoài trăm dặm chính là vạn hồn uyên mới vừa mới đến gần cổ thiên mấy người sắc mặt liền bắt đầu cảnh giác lên khắp nơi hoàn toàn hoang lương tính mịt quả nhiên không h ổ là phổ cận một vùng nổi danh tuyệt địa nhìn về phía trước chọc lúc cảnh tượng b ắ c lạc sư môn thồn thức nói cổ thiên đồng giảng trao mày cứ việc từ lâu biết rõ vạn hồn uyên không phải là thiện nhưng thân lâm kỳ cảnh so với hắn theo dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều lắm phía trước trong mười dặm không có một ngọn cỏ toàn bộ đều chọc lúc cát đá hơn nữa cát đá hay là hắc sắc nhìn một cái khắp nơi đen như mực một mảnh đi vào trong đó lúc liền giống bị một mảnh to lớn bóng mờ nuốt hết làm người ngột ngạt cực kỳ phía trước thung lũng kia tận cùng dưới đáy chính là vạn hồn uyên nhập khẩu cô đăng chỉ chỉ phía trước một mảnh ao hãm đi vào sơn tốc vì ngươi sinh mệnh tài sản an toàn hy vọng ngươi đừng chơi trò gian gì cổ thiên có ý riêng nhắc nhở cô đăng cũng không có trả lời khập khánh tiến lên dẫn đường một lát sau bọn họ đi tới vạn hồn uyên nhập khẩu đi đến nhìn lại là một mảnh đen nhánh mà thâm thúy động quật động khẩu đường kính sắp tới năm mươi mét lại như một chương thôn thiên miệng lớn cổ thiên mấy người đứng ở biên giới bên trên có vẻ nhỏ bé cực kỳ không hổ là vạn hồn uyên c á c h này cảnh tượng quả nhiên là ruộng gì cực kỳ b ắ t lạc sư môn cũng không nhìn được hút vào ngụm khí lạnh h i ê n viên nguyệt c á c h này nữ liền càng thêm sợ hãi gắt gao kéo lại cổ thiên cánh tay từ hồ sợ cách khá xa một ít nàng liền sẽ bị cái gì khủng bố ma vật bắt đi cổ thiên cánh tay bị lôi kéo có chút đau bất quá hắn cũng không có đem vung mở dù sao bảo hộ nhỏ yếu chuyện như vậy hắn luôn luôn việc đáng làm thì phải làm nhất là độc thân nữ hài tử làm sao xuống cổ thiên trầm dọn g hỏi vạn hồn uyên bên trong một chút nhìn không thấy đáy bên trong có từng trận âm phong gào thét mà lên thổi đến mức người sống lưng lạnh cả người nhất là phía dưới còn ẩm ướt truyền đến từng trận tiếng ruột khóc sói chu lại như vạn thiên ác ruột ở đồng thời kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm khiến người tây cả ra đầu nếu như ngươi bay được liền bay xuống đi nếu như không thể liền ở ngay đây trói sởi dây thừng sau đó sẽ theo dây thừng leo xuống cô đăng chỉ chỉ phía dưới nói vậy c á c h này vạn hồn uyên đến cùng sâu bao nhiêu cổ thiên lại hỏi coi như muốn xuống đi ít nhất phải hỏi trước cái rõ ràng tâm lý có cái cơ sở bằng không lỗ mãng xông vào một khi gặp phải biến cố gì tổng hội không ứng phó kịp không ai biết rõ cô đ a n g lắc đầu một cái ta cũng không đến quá dưới đáy chỉ biết tận cùng dưới đáy phong ấm bất xạ v h ư ợ n g vương thấy cổ thiên một mặt âm trầm cô đăng lại bổ sung tuy nhiên dưới đáy thâm bất khả chắc bất quá phía dưới trên vách động nhưng có chút đặt chân chi ngươi có thể trước tiên đi nơi này thăm dò một hồi không phải là ta mà là chúc ta cổ thiên vội vàng sửa lại ngươi muốn cho ta với ngươi cùng một nơi xuống cô đăng nhất thời có chút kinh hoàng ta chỉ là phụ trách mang ngươi đến cũng không có có à ngươi làm gì mau thả ta ra kinh hoàng vừa mới nói được nửa câu đã bị cổ thiên xem bắt con gà con giống như nhắc tới. dù sao hiện tại cô đăng có thương tích trong người, vô pháp vận dụng linh lực. mà ở vận dụng linh lực tình huống, hắn ở cổ thiên trước mặt căn bản là không có có một tia sức phản kháng. các ngươi ở đây canh gác, ta đi xuống xem một chút. đối với hiên viên nguyệt ba người dặn một tiếng, cổ thiên một cách tay nhấc theo cô đăng, Trực tiếp hướng ngươi câu nói này thật đúng là đem ta buồn nôn đến nói tới nói lui cẩn thân thân thể rơi vào trong bóng tối lúc hắn một cái tay khác trong nháy mắt hướng lên trên vung lên a o a o a o lôi đình đột nhiên xuất hiện cuối cùng mang theo một cái loang lổ xiềng x í c h bay về phía phía trên nhập khẩu khanh bất thiên bất ỉa búa lớn vừa vặn kẹp tại một tảng đá lớn khe hở ở trong mà bọn họ t r ụ ỷ xuống tốc độ cũng đột nhiên giảm bớt h ô h ù c h ế t ta cô đang thở dài một hơi mà cổ thiên thì lại không ngừng đem p h ư ợ c linh xiềng xích thả xuống treo bọn họ một chút hướng về nơi càng sâu rơi xuống p h ư ợ c linh xiềng xích tựa hồ có thể kéo dài vô hạn dù cho chuỷ xuống mấy trăm mét cũng giống là cũng không dùng hết ngươi c á c h này linh khí rất kỳ lạ cô đăng hiếu kỳ nói đừng nói chuyện cổ thiên khiển trách quát mắng thời khắc này tâm tình của hắn gay go đến cực điểm càng hướng xuống ánh sáng lại càng tối giờ khắc này hầu như đã không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón cũng chỉ cảm giác từng trận âm phong từ phía dưới gào thép mà đến tiếng ruột khóc sói chu không ngừng lại như phía dưới chính là cửa luyện ngục một khi rơi vào trong đó liền vĩnh viễn không được siêu sinh một dạng có như vậy mấy lần hắn đều muốn liền như vậy trở về tính toán bất quá mỗi lần ý nghĩ thế này vừa xuất hiện lại sẽ bị lý trí đè xuống nếu đến há có bỏ dở nửa chừng lý lẽ huống hồ chính mình thế nhưng là hỗn độn bá thể coi như phía dưới là c ử luyện mục hắn cũng có tự tin xông vào một lần đúng trước ngươi thâm nhập bao nhiêu mét tựa như muốn tìm cái gì cổ thiên lại hỏi nên hơn một nghìn mét tả gấu đi cứ việc không nhìn thấy cô đăng nhưng thanh âm đối phương nhưng tủy theo vang lên phía dưới có cái từ trên vách đá đột xuất bát pho ta chính là ở nơi đó đặt chân sau đó tế luyện ra linh khí hấp hồn đăng được vậy trước tiên ở nơi đó đặt chân cổ thiên hít sâu một cái tiếp tục phóng thích phược linh giềng x í c h treo hai người bọn họ chậm rãi rơi vào vạn hồn uyên nơi càng sâu bởi vì quá mức hắc ám hắn tại hạ rơi thời gian không thấy là bị hắn một cái tay nhấp trong tay cô đăng mắt bên trong dần dần lộ ra một vệc gian kế thực hiện được ý cười trước hắn đối với cổ thiên nói lớn bộ phận sự tình đúng là thật vạn hồn uyên bên trong xác thực nắm giữ vạn thiên áp ruột cũng phong ấm bất xạ ruột vương hắn linh khí hấp hồn đăng cũng đúng là từ nơi này tế luyện đi ra nhưng hắn còn chưa nói là hắn lực lượng nếu bắt nguồn từ ruột hồn một khi tiến vào c á c h này tràn đầy áp d u ộ t vạn hồn uyên liền không khác nào giao long nhập hải tiến vào hắn mạnh nhất bên trong lĩnh vực vì lẽ đó tại hạ rơi quá trình bên trong không chỉ hắn khô cản linh lực ở khôi phục nhanh chóng liền ngay cả thương thế cũng ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ khép lại dựa theo loại này s u thế tin tưởng nếu không bao lâu hắn linh lực cùng thương thế chẳng những có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể nâng cao một bước, mà đem hắn xem con gà con giống như để ở trong tay cổ thiên, giờ khắc này e sợ còn hồn nhiên chưa phát g i á c ra đi. cái này rất tốt đây chính là hắn muốn nhất đạt đến hiệu quả. Thương thế còn không có triệt để khôi phục, hắn cũng đã ở trong đầu ập ùa lên rồi sau đó mỗi một bước. rốt c u ộ c đến cùng làm lòng bàn chân tiếp xúc được cứng rắn mặt đất lúc cổ thiên thở dài một hơi mà đã sớm thủ thế chờ đợi cô đăng trong miệng đồng dạng phát sinh một tiếng đắc ý cười g ầ n như là đã đem ta an toàn đưa đến nơi này vậy ngươi bây giờ có thể đi chết địa chỉ chương một trăm năm mươi ba ngươi có thể đi chết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi bốn đây cũng là ta thiên nhà cha tìm trong tiếng quát khẽ cô đ ă n g trong nháy mắt hung b ả o lên đánh lén tại đây bóng đêm vô tận hắn cách cổ thiên lại gần trong gang tấp hung b ả o lên đánh lén cổ thiên lực phản ứng nhanh hơn nữa chỉ sợ cũng khó có thể tránh mờ đáng tiếc hung b ả o lên hung b ả o lên nhưng bất ngờ cũng thuận theo xuất hiện dầm là xích sắt lay động thanh âm hắn còn không có thành công đánh lén đến cổ thiên lại đã bị một cái x i ề n g xích kéo chặt lấy cũng lại vô pháp tiến lên mảy may ngoài ra hắn đã khôi phục linh lực lại cũng vô pháp điều động mảy may càng thêm vô pháp lấy ra hắn linh khí hấp hồn đăng đương nhiên cái gọi là khôi phục linh lực cũng không phải là khôi phục tu vi trước cổ thiên thôn phệ là hắn ngọn nguồn linh lực vì lẽ đó hắn linh lực dù cho khôi phục tu vi cũng chỉ còn lại nguyên lai một phần ba trời ạ đây là cô đang kinh hãi gần chết thời khắc này hắn rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ đem tất cả tưởng tượng quá tươi đẹp đã sớm biết ngươi không có lòng tốt là cổ thiên thanh âm bình tĩnh tuân lệnh cô đang sợ hãi sau một khắc chỉ nghe lạch cạch một cái bút tay âm thanh một đám ngọn lửa nhảy lên lên phóng xuất ra q u a n g mang trong nháy mắt rọi sáng xung quanh tất cả xung quanh tuyển ảnh múa tung lệ khiếu liên tục bất quá những chuyện này ảnh không biết ở kiêng kỵ cái gì chỉ ở xung quanh du đãng nhưng thủy trung không dám tới gần đối với cái này cổ thiên tựa hồ từ lâu phát hiện ngược lại cũng không thèm để ý trái lại tựa như cười mà không phải cười nhìn phía trước mặt trợn mắt ngoác mồm cô đăng ngươi có phải hay không cho rằng g ặ p ta tới đây sau đó mượn cơ hội ở trong bóng tối lặng lẽ khôi phục linh lực lại hung bạo lên đánh lén liền có thể xoay chuyển càn khôn chuyển bại thành thắng ngươi ngươi là làm sao cô đăng kinh ngạc đến cực điểm hắn chẳng thể nghĩ tới cổ thiên sẽ sớm phát hiện hắn âm mưu càng sẽ không nghĩ tới ở trong bóng tối giờ trò cũng không dừng hắn cổ thiên cũng tương tự lưu biện pháp dự phòng thì lại cái này hậu chiêu chính là lặng yên không một tiếng động dùng linh khí cuối cùng xiềng xích đem hắn quấn một vòng khi hắn chuẩn bị hung bạo lên đánh lén lúc không chỉ đem hắn hành động kéo chặt lấy liền ngay cả linh lực cũng vô pháp điều động mảy may cái này phượt linh xiềng xích chính là lúc trước giam cầm lý hiên viên đồ vật không chỉ cứng rắn cực kỳ hơn nữa còn có thể đồng thời cầm cố ký linh nhân linh lực nói tới chỗ này cổ thiên lại cân nhắc g i ố n g như hỏi xem ngươi dáng sấp này thật g i ố n g có rất nhiều lời nói từ đáy lòng muốn ta nói à cô đang chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hắn rất muốn nổ hống một câu ta con mẹ nó à không chỉ có lời muốn nói hơn nữa tất cả đều là êm tai nhất áp độc nhất mắng người thô tục ngươi có muốn hay không ngồi xuống thật dễ nghe trên một lần lại phiền muộn vô ý thức liếc mắt nhìn cổ thiên đầu ngón tay cái kia đám ruộng gì ngọn lửa hắn vừa sợ hô ngươi là làm sao làm được ký linh nhân linh lực tuy nhiên phát ánh sáng nhưng cũng vô pháp ngưng luyện thành hỏa diễm mà cổ thiên lại có thể tại đầu ngón tay ngưng linh thành hỏa chuyện này quả thật thật không thể tin còn nhớ trước giả mạo minh hỏa u vương liệt đao à cổ thiên có ý riêng nói hắn cơ thể bên trong quái lạ hồn hỏa cũng bị ta thôn phệ mà thôn phệ ra sao lực lượng ta đều có thể chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng nói tới chỗ này hắn lại thương hại liếc cô đăng một chút tiếp tục nói nói cách khác ta hiện tại khả năng cũng nắm giữ ngươi năng lực nắm giữ năng lực ta cô đang ngẩn ra tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lời này của ngươi đến cùng có ý gì nói cách khác ta linh khí hiện tại hay là cũng nắm giữ cùng ngươi hấp hồn đăng đồng d ạ n g năng lực nhíp hồn đoạt phách lời này vừa nói ra cô đăng tại chỗ chấn kinh đến tột đỉnh liền ngay cả tiếng kinh hô cũng mang tới tiếng rung cái cái này sao có thể ban đầu ta cũng cảm thấy rất thật không thể tin nhưng trên thực tế chính là như vậy cổ thiên vô tội nhúng nhúng vai cô n ă n g nhìn cổ thiên cái kia vẻ mặt vô tội hắn đột nhiên có câu mơ mơ bê rất muốn nói bất quá cũng không dám nói sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật hắn không nói cổ thiên lại tự mình nói đừng tưởng rằng vạn hồn uyên mới là ngươi thiên đường tương tự cũng là ta thiên nhà ngươi có ý gì cô đang xứng s ở vạn hồn uyên đối với những khắc ký linh nhân mà nói có lẽ là cái á c m ộ n g nhưng đối với ngươi cùng ta mà nói lại là cái có thể khôi phục nhanh chóng linh lực cùng nhanh chóng tăng cao tu vi bảo địa đang khi nói chuyện hắn tiện tay vung lên c h ó i lại cô đăng xiềng xích biến mất không còn tâm tích ngươi lại thả ta cô đăng có chút không dám tin tưởng mình con mắt đừng hiểu nhầm cho nên ta thả ngươi chỉ là bởi vì ngươi còn có tác dụng mà thôi cổ thiên rảo hoạt nở nụ cười ngươi lại muốn lợi dụng ta làm cái gì cô đăng mắt bên trong tràn ngập cảnh giác đợi lát nữa ngươi liền biết bất quá bây giờ đầu tiên thấy chứng một hồi kỳ tích sinh ra đi đang khi nói chuyện cổ thiên tiện tay vung lên dầm một tiếng linh khí lôi đình lần thứ hai bị hắn lấy ra cầm trong tay xiềng xích đối với xung quanh chính là một trận quét ngang ô rồi ô rồi ô a một trận quét ngang phía dưới ở xung quanh du đãng duyệt hồn trong nháy mắt phát sinh sợ hãi tiếng zip chói tay mãi nghe biết dùng người tê cả ra đầu chỉ là tiếng zip chói tay cũng không có kéo dài bao lâu liền hoàn toàn biến mất bởi vì những r u ộ n hồn này toàn bộ bị một luồng ruộng ì lực lượng thu nhập cổ thiên linh khí bên trong trời ạ ngươi thật có thể hấp thu hồn phách cô đăng khiếp sợ đến cực điểm cổ thiên không hề trả lời thu hồi lôi đình về sau vừa thu hoạch hồn phách lại cấp t ố c theo cánh tay tụ hợp vào cơ thể bên trong vù một luồng cuồng b ã o sóng khí đáng mở gió cuốn mây tan bao phủ khắp nơi trước sau thôn phễ liệc đao cùng cô đăng linh lực vừa lại hấp thu nhiều như vậy hồn phách chi lực hắn tu vi rốt cuộc đột phá tinh linh cảnh ngũ trọng thiên bình cảnh bước vào tinh linh cảnh lục trọng thiên ngươi lại có thể trực tiếp thôn phễ hồn phách chi lực đến tăng cường chính mình tu vi cảm nhận được cổ thiên cơ thể bên trong ca hưng o a cưng hưng tán ra đến khí tức cuồng bạo cô đang nổi tâm trấn động đến tột đỉnh mức độ dù cho hắn có thể thu lấy những hồn phách này đến tăng cường chính mình linh lực nhưng chuyển hóa quá trình không chỉ c h ậ m c h ậ m mà hung hiểm cực kỳ một cái sơ sầy chính là vạn kiếp bất phục chính là bởi vì như vậy hắn mới vẫn không dám thâm nhập vạn hồn uyên dưới đáy nhưng mà cổ thiên qua trong giây lát liền đem nhiều như vậy hồn phách chuyển hóa thành chính mình linh lực hơn nữa còn thật là trận làm ra đột phá quả thực chính là kinh thế hãi tục a chỉ là trợn hắn lại chú ý bất thế những này bởi vì cổ thiên dường như á c ma giống như nụ cười lại xuất hiện lần nữa ở trên mặt nếu kỳ tích ngươi đã tận mắt chứng kiến quá bây giờ là nên thực hiện ngươi hiện chức thực hiện ta chức trách cô đang g ầ n ra cái gì chức trách khó nói ta mang ngươi cùng một nơi mang đến mục đích ngươi cũng ném đến sau đầu à cổ thiên hỏi ngược lại ngươi nói là dẫn đường cô đăng trong nháy mắt hiểu được ý nhưng cổ thiên nhưng lắc đầu một cái càng xác thực nói là d ò đ ư ờ n g có ý gì cô đăng hay là không quá minh bạch ngươi không phải nói ngươi còn không có thâm nhập quá cái này vạn hồn u y ê n dưới đáy à cổ thiên nụ cười dần dần trở nên ruột g ị trời ạ ngươi không phải là muốn đem ta thông minh lần này cô đăng tiếng kinh hô vừa phát sinh đã bị cổ thiên rồi sau đó hơn nữa rất nhanh hắn liền biến thành hành động địa chỉ chương một trăm năm mươi bốn đây cũng là ta thiên nhà liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng vá trấn hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi lăm tự chủ rung động cung điện cha tìm âm một trưởng đánh ra đột nhiên không kịp chuẩn bị cô đăng trong nháy mắt từ vách núi trên bay xuống à, chuyện này cô đăng sợ đến bỏ mạng kêu to phía dưới sâu không thấy đáy một khi từ nơi này rơi rùng hắn cũng không biết hậu quả có bao nhiêu đáng sợ coi như không đập chết phía dưới tràn đầy bụng đói cồn cào át duyệt hắn cái này người sống e sợ còn không có rơi vào đã bị phân mà ăn dầm đột nhiên khóa xích lay động âm thanh vang lên đang lúc cô đang sợ đến không biết làm sao lúc một chiếc búa lớn mang theo một cái dài dài xiềng xích bay đến khuyên khắc đem hắn thân thể quấn quanh một vòng đừng sốt sắng như vậy chúng ta bây giờ thế nhưng là cùng nhau xuất sinh nhập tử bạn cùng chung hoạn nạn ta lại làm sao có khả năng sẽ đem ngươi đẩy đi xuống chịu chết cổ thiên tiếng cười đúng lúc truyền đến bạn cùng chung hoạn nạn cùng nhau xuất sinh nhập tử cô đăng chỉ kém không có tại chỗ khí ra một cái lão huyết pháo hôi liền pháo hôi chứ còn nói được như thế đường hoàng nhưng mà để hắn càng thêm uất ức còn ở đằng sau chớ suy nghĩ quá nhiều ta hiện tại liền bắt đầu thả ngươi xuống nếu như gặp phải nguy hiểm gì ngươi cứ việc kêu to ta nghe được có thể đúng lúc đem ngươi kéo lên bằng không nếu như ngươi ra cái gì chuyện bất chắc ta là sẽ không tha thứ chính mình ở cô đăng kinh ngạc trong ánh mắt cổ thiên còn nói một câu như vậy tức chết người không đền mạng tiểu t ử ngươi quả thực dối gạt người quá cô đăng triệt để mạo phát nhưng đáp lại hắn không phải là cổ thiên trả lời mà là một trận xiềng x í c h lay động thanh âm cùng với hắn thân thể bắt đầu trùi xuống s u xu thế đừng đừng như vậy cô đăng cũng lại chú ý bất t h í chửi mới, kinh hoàng hét lớn, mau đỡ ta đi tới, phía dưới áp ruột quá hung tàn, ngươi thả ta xuống, ta sẽ bị gặm được xương không còn sót lại một chút c ặ n vừa nói, hắn một bên kịch liệt sấy r u a muốn tránh thoát ồ khóa này, thay vào đó khóa xích quả nhiên là kiên cố cực kỳ, mặt hắn dùng hết toàn lực, không phải liền vô pháp tránh thoát, Trái lại càng đối phó càng chặt. lại đối càng càng phó mà cổ thiên cái kia thân thiết thanh âm trước sau như một từ bên trên truyền đến ta ngược lại là quên phía dưới quá đen ngươi khả năng không nhìn thấy không bằng ta cho ngươi tùng một hồi xiềng xích để ngươi có thể phát huy một tia linh lực lấy ra ngươi linh khí hấp hồn đăng dọi sáng ngươi cảnh vật chung quanh như vậy ngươi nên liền không có như vậy sợ cô đăng thời khắc này hắn là triệt để không có gì để nói hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng ánh mắt biểu đạt chính mình hận ý ngập trời nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên lúc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt lại là cổ thiên tấm kia tràn ngập rực rỡ vẻ mặt vui cười giống như ánh sáng mặt trời giống như long lanh ai đừng phát ngốc nha ta đã cho ngươi mở trói mau mau lấy ra ngươi linh khí đi ở hắn tuyệt vọng trong ánh mắt cổ thiên lại n g ứ a trọng tâm trường an an ủi nói nếu như ngươi lấy ra linh khí cố gắng còn có sống sót hy vọng nếu như ngươi tự giận mình vậy ta cũng cứu không ngươi cô đăng tuy nhiên hận thấu cổ thiên nhưng nhưng không thể không thừa nhận cổ thiên lời nói này nói tới rất có lý dù sao hắn hiện tại đã không có lựa chọn dựa theo cổ thiên đi nói làm cố gắng còn có một đường sinh cơ tự giận mình liền thật chỉ có một con đường chết vì lẽ đó lại rất ướt mắt thấy chính mình cũng sắp đi vào trong bóng tối hắn còn là miễn c ư ỡ n g điều động có thể điều động một tia dây linh lực lấy ra hắn linh khí hấp hồn đăng vù hấp hồn đăng tuy là linh khí nhưng nếu là đèn tự nhiên là xe sáng vừa lấy ra quang mang trong nháy mắt giỏi sáng xung quanh là vô số du đãng ruộng ảnh dương nanh múa vuốt l ệ khiếu liên tục bất quá những ruộng này ảnh tựa hồ có hơi nghiêng nghỉ trong tay hắn hấp hồn đăng chậm chạp không dám tới gần đúng rất tốt chính là như vậy ngươi có thể vì chính mình tranh thủ sống tiếp thời cơ ta rất vui mừng vách n ú i phía trên cổ thiên thỏa mãn gật gù hắn sở dĩ không giết cô đăng chính là muốn đem đối phương trước tiên thả xuống đi dò đường dù sao phía dưới thật sự quá ruột dị có như thế một c â y sắn có pháo hôi chính mình cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm quả nhiên không ngoài dự đoán theo hắn dần dần đem cô đăng đi xuống thả áp r ụ t càng ngày càng nhiều thậm chí đã có chút bắt đầu điên cuồng công kích cô đăng bất quá ở hắn không ngừng mở trói tình huống cô đăng có thể phóng xuất ra linh lực cũng càng ngày càng nhiều hơn nữa cô đăng trong tay hấp hồn đăng vốn chính là áp d u ộ n g khắc tinh phàm là dám xông lên công kích áp d u ộ n g toàn bộ bị thu vào hấp hồn đăng bên trong bất quá hấp hồn đăng mạnh hơn lập tức rơi đến hơn một trăm mét lúc rốt cuộc bắt đầu không chống đỡ nổi nơi đó áp d u ộ n g không còn càng thêm điên cuồng thực lực cũng cường hãn hơn một phen trùng kích phía dưới cô đăng liên tục gặp khó mỗi một khắc phúc một tiếng hắn thân thể trong nháy mắt bị một con á c d u ộ n g hai trào cho tê liệt ra trong phút chốc huyết nhục tung t ó i chiếu hồng cái ghia mảnh ngũ ám không gian nhưng còn đến không kịp rơi rụng đã bị xung quanh giường như cuồn cuộn đen t r i ề u giống như á c d u ộ n g nuốt hết đáng sợ thật sự là đáng sợ vách núi phía trên cổ thiên thẳng nhìn ra cả người hiện ra lên từng trận nổi da gà nhưng là đúng lúc này để hắn không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện vù phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang cô đăng thân thể bị xé nát nháy mắt hấp hồn đăng cũng thuận theo bạo m ở dường như pháo hoa tỏa ra giống như vậy phát ra q u a n g mang trong nháy mắt đem phía dưới thâm uyên chiếu lên trong suốt tuy chỉ là lói lên một c â y rồi biến mất nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt cổ thiên rõ ràng nhìn thấy phía dưới lại có tòa cung điện cung điện kia tựa hồ đã bụi bặm nhiều năm bên trên che kín cho bụi bất quá đại thể đường viền cổ thiên hay là một chút thấy rõ cách hắn chỗ vách núi cũng chỉ có chừng ba trăm thước rốt cuộc đến cùng à hắn tự lẩm bẩm mắt bên trong thăng lên một vệt khó có thể ước chí cuồng nhiệt hắn mạo hiểm thâm nhập c á c h này vạn hồn uyên bên trong vốn chính là đến bác kỳ ngộ căn cứ cô đăng thuyết pháp c á c h này vạn hồn uyên dưới đáy phong ấm cùng minh h ỏ a u vương nổi danh bất xạ ruột vương chỉ cần tìm được pháp khí ngự ruột pháp trưởng liền có thể cho mình thể hồ quán đính do đó nhanh chóng ngưng luyện ra linh y đây chính là ngàn năm một t h ủ ộ thời cơ hắn há có thể bỏ qua vì lẽ đó sau một khắc hắn hít sâu một cái chấn định tâm thần về sau quát khẽ nói hang cáp nhị tướng xuất hiện vù vù hai tiếng nổ vang. Hai đạo vĩ đại thiết tháp giống như thân thể. đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. đúng là hắn hai cái thủ hộ linh. hanh tướng cùng các tướng xuống dò đường v â n chủ công hai người ứng một tiếng. lập tức thả người từ vách núi trên nhảy xuống. hai người tên là thiên thần, nhưng bọn họ trung quy chỉ là cổ thiên thủ hộ linh. mà thủ hộ linh năng lực cùng ký linh nhân điểm điểm liên quan. vì lẽ đó dù cho gánh vác thiên thần danh nghĩa nhưng vô pháp xem chính thức thiên thần một dạng phi hành từ vách núi trên nhảy xuống thời khắc lại như hai ngọn núi lớn hướng phía dưới rơi rụng thẳng quấy nhíu phía dưới cuồng phong gào thép át d u y ê hốt hoàng trốn nhảy lên đùng đùng ba trăm mét cao độ đối với thằng cắp c h ụ i xuống mà nói bất quá trong trước mắt sự tình theo hai tiếng muộn hưởng chuyện lai han cáp nhị tướng rốt cuộc thành công đáp xuống thâm uyên dưới đáy nhà ư quang quác xung quanh những cái át ruột lại như nhìn thấy cái gì ngon miệng thực vật trước mộc sau g h ế từ bốn phương tám hướng đập tới nhưng hư cáp hanh cáp nhị tướng đồng thời hét lớn một tiếng phát ra âm thanh trong nháy mắt hình thành hai cỗ cuồng bảo âm ba đem dường như thủy triều giống như đập tới át ruột chấn động đến mức sụp đổ quân lính tan giã áp d u ộ t tuy nhiên không phải là thực thể nhưng âm ba đối với chúng nó công kích đồng dạng hữu hiệu cản trở quét sạch ta nên quân lâm thiên hạ cổ thiên cười đắc ý lập tức tiện tay đem linh khí lôi đình kẹp tại một cách trong khe đá thả người hướng phía dưới nhảy tới nhưng mà ngay tại hắn chậm rãi t r ụ y xuống lúc không thấy là phía dưới bị bụi bặm nhiều năm cung điện nhưng hơi rung động một hồi địa chỉ chương một trăm năm mươi lăm tự chủ rung động cung điện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi sáu phong ấm phá t vừa vương ra cha tìm cung điện kia rung động đến mức rất nhẹ nhàng cộng thêm cổ thiên trong tay ngọn lửa ánh sáng vô pháp soi sáng phía dưới hắn tự nhiên không có phát giác phần phật ấm đáng lên một trận cuồng phong hắn cũng rốt cuộc hạ xuống thâm uyên dưới đáy lại nhìn trước mắt cung điện tâm tình của hắn khuấy động không ngớt cái này chính là phong ấm bất giả ruột vương cung điện à trước mắt tòa này bụi bặm cung điện đại thể ngoại hình lại như một cái cử hình quan tài cao năm mét dài mười mấy cái mét bên trên điêu khắc các loại phức tạp minh văn chủ công bên trong cung điện này có cố mạnh mẽ cực kỳ khí tức cẩn thận han tướng đầy mặt ngưng trọng nhắc nhở cáp tướng cũng nói luồng hơi thở này rất phẳng nhất định nên còn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng tuyệt đối không thể sơ ý bất cẩn yên tâm ta sẽ không kinh động hắn ta chỉ là mượn hắn ngự v h ư ợ n pháp trưởng sử dụng một hồi cổ thiên hít sâu một cái cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cung điện đi đến hắn vốn là muốn để cho mình thủ hộ linh tiến lên dò đường nhưng trừ hao thiên khuyển ra sở hữu thủ hộ linh hình thể cũng quá to lớn một khi hinh động bất xạ dược vương hậu quả khó mà lường được cho tới hao thiên khuyển hình thể tuy nhỏ nhưng trừ khấu giác nhảy bén ra đối với mình tựa hồ cũng không cái gì trợ giúp dù sao mình đã tìm tới mình muốn đồ vật đã không cần vì lẽ đó ổ n thỏa nhất phương pháp chính là mình tự mình tiếp cận kiểm tra nếu có bất kỳ gì động lại cho gọi ra sở hữu thủ hộ linh không muộn. một lát sau, hắn đi tới trước cung điện. trước mặt có một đạo cửa trên cửa đồng dạng khắc đầy các loại phức tạp minh văn. nhưng lại là đóng chặt lại. chẳng lẽ muốn mở ra cổ thiên lông mày hơi n h ú u lên. trong này. thế nhưng là phong ấm một cái tuyệt thế đại ma đầu. hắn dám mạo hiểm tới đây. đáp xem như nhổ răng cọp. nếu như đem cung điện cửa mở ra. chính là mở ra phong ấm c á c h kia chỉ tưởng tượng thôi liền để hắn cả người run cầm cập một hồi nhưng vòng quanh cung điện đi vài vòng hắn cuối cùng vẫn còn trở lại cửa cung điện toàn bộ cung điện trừ cái này đảo môn không có bất kỳ cái gì có thể đi vào địa phương mà bất xạ ruột vương ngự ruột pháp trưởng không cần nghĩ khẳng định cũng ở bên trong cung điện này muốn phải mở ra cửa mở ra không mở ra cổ thiên đứng ở cửa cung điện ở hai cái ý niệm này trong lúc đó nhiều lần nghĩ lượng thật vất vả mới thâm nhập cái này vạn hồn uyên dưới đáy nếu như không mở ra nhìn liền ly khai hắn lại có thể cam tâm nhưng nếu như mở ra không cẩn thận thả ra bên trong đại ma đầu hắn nhưng không có một phần chắc chắn có thể ứng phó do dự dòng giã một phút lòng hiếu kỵ trung quy dần dần chiếm cứ lý trí chúng ta ký linh nhân. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Sợ đầu sợ đuôi. tính là gì anh hùng hảo hán nói một câu như vậy d ó n g dạc. mà lửa mình dối người khích lệ c h i từ. hắn rốt cuộc có thể yên tâm thoải mái bắt đầu hành động. đi tới cửa cung điện, hắn đưa tay ra, sau đó d ù n g lực đẩy một cái. vẫn không nhúc nhích nặng như vậy cổ thiên hơi những mày. ta cũng không tin đánh không mở sau đó. hắn thêm mấy phần mười lực lượng, hay là vô pháp lay động mảy may, sẽ không trực tiếp vô pháp dùng man lực mở ra đi tựa như không cam lòng. tự lẩm bẩm một tiếng, hắn lập tức lùi về sau, sau đó dùng hết toàn lực, s o n g trưởng cùng nhau về phía trước đánh ra, hừ một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ nổ vang, lấy hắn hiện tại tô vi, dù cho chỉ là tiện tay đánh ra một trưởng cũng đủ để đập vỡ tan cự thạch. nhưng mà cái kia phiến loang l ộ cửa đá chầm m ù n g như cũ như núi ha <cười> ha không hồ là trên tay h đại n g ự thiên tử mình bày xuống phong ấm xem ra là ta vừa nãy lo lắng quá mức cổ thiên vỗ vỗ hai tay treo lên tâm t r o n g nháy mắt hạ xuống một ít vừa nãy hắn còn bách giống như cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo một cái sơ sầy liền sẽ khiến phong ấm nới lòng bây giờ nhìn lại coi như mình đem sở hữu thủ hộ linh triệu hoán đi ra ở đây cuồng hoan cũng hoàn toàn lay động không c á c h này phong ấm bất quá hắn lại không có liền như vậy hết hy vọng trái lại lấy ra linh khí lôi đ ỉ n h hai tay nắm chặt cán búa lần thứ hai mạnh mẽ hướng cung điện đại môn ném tới làm một tiếng đ i ế c tai nhức ấp nổ vang đạo kia cửa đá lại vẫn còn không có có phá toái thậm chí ngay cả một tia vết sách cũng không có đậu đen dao muống như vậy cũng đánh không phá lẽ nào thật sự muốn đi đem đại ngự thiên đến có thể phá không mở được cổ thiên trong lúc nhất thời cười khổ không ngừng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến hang tướng oang oang thanh âm chủ công không bằng để thuộc hạ thử xem ngươi cổ thiên quay đầu lại xem xét một chút hanh tướng cái kia khôi ngô thiết tháp giống như thân thể lại nhìn một chút đối phương tráng kiện như c ử trụ giống như tứ chi hắn trung quy vẫn gật đầu tuy nhiên khả năng dùng man lực vô pháp mở ra bất quá thử xem cũng không sao quả nhiên hanh tướng lực lớn vô cùng nhưng toàn lực nhất kích lại hay là vô pháp lay động cổ thiên không có tiếp tục cho gọi ra còn lại thủ hộ linh thử nghiệm h a n h cáp nhị tướng đã xem như hắn sở hữu thủ hộ linh lực lượng kinh người nhất nếu như hay là vô pháp lay động cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện xác thực vô pháp dùng man lực mạnh mẽ đánh mở nhưng mà ngay tại hắn ảo não cực kỳ lúc vẫn giả chết thần ma đồ rốt cuộc lần thứ hai h i ể n linh chủ nhân kỳ thực muốn đánh mở cái này đạo môn rất đơn giản đánh như thế nào mở cổ thiên ở trong đầu hỏi n g à y lại quên à n g à y thế nhưng là vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể đúng không cổ thiên lập tức rồi sau đó câu nói này từ khi giác tỉnh thần ma đồ về sau hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần không sai trong đầu thần ma đồ đáp lại nói n g à y máu tươi đều có thể đủ giải được đấu thần nhất t ộ c trời phạt chỉ là một cái phong ấm. lại há ở nói dưới lời này vừa nói ra. cổ thiên tại chỗ hận bất thế thường chính mình hai t a y chỉ riêng mới tốt. đúng vậy. chính mình thế nhưng là hỗn đ ồ n bá thể. chẳng n h ư n g có thể thôn phê thế gian tất cả hình thức lực lượng để bản thân sử dụng. máu tươi bên trong còn ẩm chứa cực kỳ bá đạo giải trú lực lượng. đấu thần nhất t ộ c nguyền rùa. thế nhưng là trời phạt. là thế gian phàm nhân vô pháp lay động lực lượng kết quả cũng bị chính mình vài giọt máu tươi phá dài huống chi chỉ là đại ngự thiên bày xuống phong ấm sau một khắc hắn thần n i ệ m lập tức lui ra não hải lần thứ hai đi trở về cửa cung điện từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi bôi ở khối này khắc đầy vô số minh văn mặt đá bên trên trong phút chốc tưởng gì một màn xuất hiện theo máu tươi rót vào trong cửa đá từng đạo phong cách cổ xưa ảm đạm minh văn bắt đầu hiện ra lên từng trùm quang mang như nước thủy triều giống như cấp tốc lan tràn hướng về bốn phương tám hướng khuyên khắc liền mọc đầy toàn bộ cung điện sau đó nguyên bản hang cáp nhị tướng đều vô pháp lay động mảy may cung điện lại bắt đầu rung động kịch liệt phát sinh ong ong tiếng r u n g thanh âm hùng hồn vô cùng d u n g động tâm hồn theo d u n g động tăng lên một lát sau chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang toàn bộ cung điện khuyên khắc phân mảnh hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt ra phá <cười> hạ bị giam cầm tại đây tối tăm không mặt trời trong vực sâu dòng g ã một ngàn năm hôm nay ta bất giả dược vương cuối cùng cũng coi như lại thấy ánh mặt trời à mảnh vỡ bay tán loạn một cái khàn giọng tối nghĩa cười to từ đó truyền đến tràn ngập thoải mái tràn trề khoái ý dư âm ở toàn bộ vạn hồn uyên bên trong vang vọng không dứt thật lâu chưa tiêu địa chỉ chương một trăm năm mươi sáu phong ấm phá tuyệt vương ra liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h ô n sáu chương một trăm năm mươi bảy vạn hồn về thân thể đúc bất t ử khu cha tìm bất giả ruột vương lại thấy ánh mặt trời trong lúc nhất thời cổ thiên cả người chấn động mạnh hắn nơi nơi trên cung điện thoa lên chính mình máu tươi vốn chỉ là muốn đánh mở cung điện nhập khẩu được bất giả ruột vương ngự ruột pháp trưởng sau đó chở chính mình ngưng luyện ra linh y mà thôi vạn vạn không nghĩ đến giữ không hiểu ra sao đưa cái này đại ma đầu để thoát khỏi đi ra hình nhỏ chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến một loại nào đó khả năng cổ thiên vội vàng ở trong đầu hỏi hắn phát hiện chính mình khả năng lại bị thần ma đồ cho hố chủ nhân ta trước nói ta chỉ phụ trách nghĩ g h ế cũng không phụ trách hậu quả quyền quyết định ở ngươi thần ma đồ rất không chịu trách nhiệm nói cổ thiên gặp phải cái é t như vậy hố chủ hắn cũng chỉ có thể không nói gì hỏi thương thiên chủ công tránh mở chủ công cẩn thận lúc này hanh cáp nhị tướng thanh âm truyền đến cùng lúc đó chỉ nghe phần phật hai tiếng gào t h é p hai đạo thân hình khổng lồ đã chặn ở trước mặt hắn khanh khanh khanh những cái bay vụt mà đến mảnh vỡ toàn bộ bị hanh cáp nhị tướng toàn bộ đỡ chỉ là đãng đến cương phong cũng đã đem hắn đầu ngón tay ngưng tụ mà ra ngọn lửa cho thổi cắt giờ khắc này xung quanh rơi vào một mảnh tuyệt đối trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón cũng chỉ có cổ thiên tiếng tim đập ở trong bóng tối dầm dầm nhảy không ngừng hắn không nói gì cũng không có manh động liền ngay cả h a n cáp nhị tướng tựa hồ cũng biết phá ấm mà ra bất xạ dược vương không đơn giản kỳ tích giống như lựa chọn trầm mặc lạc cạc mạnh mẽ chấn định khuấy động tâm thần về sau cổ thiên rốt cuộc lần thứ hai đánh bóng tay trong phút chốc, h ỏ a quang lại lên. ngón tay hắn nhọn trong nháy mắt nhảy lên lên một đám ngọn lửa chiếu ra quang mang, rọi sáng xung quanh. nhưng mà, khi thấy rõ trước mặt cảnh tượng lúc, hắn chỉ kém không có tại chỗ sợ đến hồn phi cửa thiên. ở h ỏ a quang chiếu giỏi, một chương duyệt gì cực kỳ mặt, không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. cả khuôn mặt thối giữa được da thịt từng cây từng cây rủ xuống treo. rối bù trong hàm răng vẫn còn ở dòi bọ đang ngọ ngưởi hai cái thuần con ngươi màu đen thâm thuế đến làm nguôi nhìn mà nhìn mà phát khiếp giờ khắc này khuôn mặt này liền gần trong gang tất cùng hắn mặt chỉ có hai thước cử ly ở hỏa quang chiếu g i i thẳng đem khủng bố cái từ này thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn cổ thiên không có nói to như thế không có thất kinh bởi vì hắn giờ khắc này đã rơi vào trắng xóa trạng thái chủ công muốn chết cổ thiên đang ngẩn người nhưng h a n h cáp nhị tướng lại không có thấy đạo kia vượt gì thân thể vượt mì giống như xuất hiện ở cổ thiên trước mặt hai người không nói hai lời sơ trưởng liền hướng dưới đánh tới h a n h cáp nhị tướng lực lượng kinh người từng cái hầu như cũng nắm giữ đoạn sông khô a i nhưng mà ồn ào vượt vật kia trong miệng phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh ở h a n h cáp nhị tướng đại t h ủ đập xuống trước tiện tay vung lên. ầm、um, ầm、um, hai tiếng nổ vang. h a n h cáp n h ị tướng vĩ đại thân thể. vậy mà liền như vậy bị ruột vật kia tiện tay vung bay ra đi. một điểm sức phản kháng đều không có. ầm、um, ầm、um, hai tiếng nổ mạnh. h a n h cáp n h ị tướng mạnh mẽ đâm vào hai bên cứng rắn trên vách đá. toàn bộ vạn hồn uyên. tựa hồ cũng như muốn khắc thời gian rung động kịch liệt một hồi. đỉnh đầu m ạ n h vụn lưa thưa g ì rào rơi xuống. mà hai người thân thể đụng vào địa phương vết sách mọc đầy vách đá lớn mật lại dám công kích chúng ta đừng thương chúa công nhà ta h a n h c ắ p nhị tướng vấy vấy đầu lại lần nữa lao nhanh lại đây bọn họ tuy nhiên bị vung bay nhưng cũng không có bị thương nhưng còn không có lao ra vài bước hoàn toàn tỉnh ngộ cổ thiên nhưng vung tay lên đứng yên đừng nhúc nhích chủ công thế nhưng là trở về đi hanh tướng còn muốn nói điều gì cổ thiên tiện tay vung lên hai cái thủ hộ linh đồng thời từ biến mất tại chỗ bị triệu hồi thần ma đổ bên trên từ đó toàn bộ vạn hồn nguyên bên trong cũng chỉ còn sót lại cổ thiên cùng với gần trong gang tất dứ tợn rửa vật tiểu t ử có chút đàm phách một đôi thuần hắc đồng khổng cứ như vậy cùng cổ thiên đối diện một lúc lâu rửa vật kia thối nát trong miệng chuyện ra như thế một cách khàn giọng thanh âm cổ thiên hít sâu một cái tận lượng để cho mình ngư khí trở nên bình tĩnh một ít hắn nói tiền bối chẳng lẽ chính là bị phong ấm ở nơi này bất xạ ruột vương đúng là ruột vật kia gật gù chúc mừng tiền bối xuất quan cổ thiên cười cười ngươi câu này chúc mừng có chút miệng không đi liền với tâm đi ruột vật kia hử lạnh nói ây chuyện này cổ thiên có chút l u n túng bởi vì hắn nguyên vốn cũng không phải là muốn cứu đối phương đi ra chỉ là muốn được đối phương pháp khí ngự duyệt pháp trưởng bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì ngươi thay ta loại bỏ phong ấm đây là sự thực rõ ràng đang khi nói chuyện bất giả duyệt vương rốt cuộc lùi mở một ít sau đó lại hỏi ngươi là hỗn độn bá thể vân cổ thiên gật gù chẳng trách một giọt máu tươi liền có thể thay ta giải trừ phong ấm nguyên lai là trong truyền thuyết vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể nói tới chỗ này bất xạ phiểu vương rồi hướng hắn phất tay một cái ngươi trước tạm lùi mở một ít ta bị phong ấm ngàn năm thân thể đã mục nát cần mau chóng khôi phục như cũ thanh âm trước sau như một tối nghĩa khàn giọng nghe được cổ thiên toàn thân sờn cả tóc gáy ngươi làm sao khôi phục cổ thiên vô ý thức hỏi ngươi lập tức liền biết được rồi cổ thiên không có kiên trì nữa cấp tốc bước ra lui về phía sau mãi đến tận hắn lùi tới biên giới bất xạ ruột vương mới ngửa đầu nhìn phía phía trên trên đỉnh đầu vô số ruột ảnh ở xoay quanh gào t h é p l í t nha l í t nhít phô thiên c á c h địa ngự ruột pháp trưởng đến bất xạ ruột vương tiện tay vung lên phế tích một đảo quang mang vù hiện ra lên sau đó ấ m từ phế tích bên trong dưới đất chui lên trong nháy mắt bay đến bất giả r ư ộ t vương cặp kia m ộ t nát trong bàn tay cái này chính là ngự ruột pháp trưởng ả phương xa góc cổ thiên không khỏi ánh mắt sáng lên chỉ thấy từ phế tích bên trong bay ra đúng là một cái pháp trưởng uốn lượn như cầu long đỉnh đầu khảm nạm lên một viên đen thui hắc châu t ử trong hạt châu phản phất phong ấm vô số cùng hung cực áp áp ma bất cứ lúc nào đều sẽ phá tan hạt châu ràng buộc đi ra hoành hành tàn phá bừa bãi vạn thiên ác d u ộ t trở về thân ta lấy hồn dưỡng hồn đúc ta không chết thân thể thu tự lẩm bẩm bất xạ d u ộ t vương trong tay ngự ruột pháp trưởng bỗng nhiên d ơ lên cao đỉnh đầu hạt châu đột nhiên sáng choang phát ra q u a n g mang nhất thời hình thành cái vô cùng to lớn vòng xoáy về phía trước trên đỉnh đầu mì ảnh bao phủ mà đi chỗ đi qua vạn hồn l ệ khiếu điên cuồng trốn nhảy lên chỉ là từ ngựa duệ pháp trưởng trên phóng xuất ra vòng xoáy nhưng xem một luồng vô pháp ngăn cản lực kéo bất luận những d u ệ t hồn kia làm sao tránh né trung quy vô pháp chạy trốn liên miên bị phương lôi kéo xuống cuối cùng hóa thành một luồng xôi trào mãnh liệt quang lưu đi vào pháp trưởng đỉnh đầu hắc châu bên trong chối này biến hóa bất quá phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch một lát sau hỗn loạn không thể tả cảnh tượng bình tĩnh lại lần thứ hai lúc ngẩng đầu phía trên đã không hề có thứ gì cũng lại không có một con ruột ảnh liền ngay cả vừa nãy ấm ánh được muốn đem bất xả ruột vương toàn bộ thân hình tư hóa q u a n g mang cũng cấp tốc ảm đảm đi khôi phục ả phương xa bên trong góc cổ thiên tử lẩm bẩm một tiếng trái tim nhảy đến có chút da t ố t hắn từng tại trong thiên quân vạn mã tung hoành xuyên qua đã từng trận chiến búa cùng cường địch sinh tử chém giết nhưng xem hôm nay loại này vượt gì cực kỳ hỗn loạn cảnh tượng hắn vẫn đúng là là lần đầu tiên gặp phải có thể ngươi tới đi một thanh âm truyền tới nhưng cũng không phải vừa mới cái kia tối nghĩa khàn giọng thanh âm trái lại như là nữ tử mềm mại cực kỳ lời nói cổ thiên thân thể chấn động mượn dùng yếu ớt hỏa quang khi thấy gió phía trước cảnh tượng lúc cả người hắn cũng ngốc trệ địa chỉ chương một trăm năm mươi bảy vạn hồn về thân thể đúc bất tử khu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá trấn hồn d ư ớ i không sáu chương một trăm năm mươi tám rượu vương báo ăn phương thức cha tìm hơi dưới ánh sáng một bóng người đứng ở nơi đó chin người mặc một bộ trưởng bảo màu đen cầm trong tay một cái đen nhánh như mặt pháp trưởng một con n h u thuận tóc dài xoa vai mà xuống tóc bạc dưới là một chương xa hoa mặt mắt ngọc mày ngài da thịt trắng nón như tuyết vô cùng m ị n màng một đôi mắt đẹp trong suốt như nước v ũ mị được phản phất có thể x ố t giòn đến xương người từ bên trong ngươi là bất giả ruột vương ngơ ngác đờ ra chốc lát cổ thiên mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu nếu như không phải là trong tay đối phương pháp trưởng chính là trước thanh này ngự ruột pháp trưởng hắn đều không dám đem hai người liên lạc với cùng một nơi dù sao chỉ là qua trong giây lát công phu lại liền từ một c á c h dứt tợn khủng bố d ư ỡ t vật biến thành một cách đẹp như thiên tiên mỹ nữ đổi thành ai cũng cảm giác thấy hơi thích ứng không đến làm sao bản vương vốn là khuôn mặt để ngươi rất thất vọng có đúng không nàng kia cười lạnh một tiếng ây chỉ là quá một cách không ngờ mà thôi như vậy rất tốt cổ thiên phấn n ộ nói dù cho bản chất vô pháp thay đổi nhưng bên ngoài là cách đại mỹ nữ dù sao cũng hơn một cái khủng bố ruột vật được rồi chỉ là để hắn không nghĩ tới là trong truyền thuyết làm người nghe tiếng đã sợ mất mật bất dạ ruột vương lại sẽ là cái nữ hơn nữa dáng sấp còn xinh đẹp như vậy nay cùng hắn tưởng tượng bên trong hình tượng hoàn toàn chính là hai thái cực a ngươi tiến vào c á c h này vạn hồn uyên hẳn không phải là chuyên đến thay bản vương giải trừ phong ấm đi lúc này bất xạ ruột vương lại hỏi cùng lúc đó nàng còn bước mềm mại tốc độ đi tới thước pha yêu nhiêu cùng cực cổ thiên không khỏi có chút sốt sắng vô luận là thân phận đối phương hay là m ỹ mạo trình độ cũng rung động thật sâu ở hắn bất quá trung huy hắn vẫn gật đầu đúng vậy ta mạo hiểm thâm nhập cái này vạn hồn uyên xác thực không phải là chuyên đến thay ngươi phá giải phong ấm vậy ngươi vì sao mà đến đi tới gần bất xạ d ù t vương hỏi ta cổ thiên vô ý thức liếc một chút trong tay đối phương gậy trống muốn nói lại thôi ngươi không phải là vì bản vương ngự v d ù t pháp trưởng đi bất xạ d ù t vương trong nháy mắt nhìn ra manh mối đừng đừng hiểu nhầm cổ thiên vội vàng vung vung tay phấn n ộ nói ta chỉ là muốn mượn dùng một hồi mượn dùng bất xạ d ù t vương càng thêm kinh ngạc đây là bản vương pháp trưởng ngươi cầm lại không có phương pháp sử dụng cầm có thể làm gì ta không thể sử dụng cổ thiên xứng sờ làm sao ngươi sẽ không cho rằng bản vương bị phong ấm về sau bất kỳ người nào đều có thể sử dụng đi bất giả ruột vương buồn cười nói ngự ruột pháp trưởng chính là pháp khí đã nắm giữ khí linh mà sớm cùng bản vương đã hình thành chủ tớ khế ước chỉ cần bản vương một ngày không chết liền không có người có thể sử dụng xem ra cô đăng hay là g ặ p ta cổ thiên có chút tức giận bất bình nói đi vào trước cô đăng đã từng nói chỉ cần đạt được bất giả ruộng vương ngự ruộng pháp trưởng liền có thể làm mình thể hồ quán đính cấp tốc ngưng luyện ra linh y vào lúc đó hắn cũng không nghĩ tới c ô thể phải làm sao có thể đạt đến hiệu quả như thế này bây giờ nhìn lại coi như mình thành công bắt được ngự duệ pháp trưởng nếu như bất xạ duệ vương còn chưa có chết đối với mình cũng không có một chút tác dụng nào người nào lừa ngươi nghe được hắn từ d ế u bất xạ duệ vương hiếu kỳ hỏi có cái ký linh nhân g ặ p ta nói ngươi ngự duệ pháp trưởng có thể giúp ta nhanh chóng ngưng luyện ra linh y vì lẽ đó ta mới tiến vào cổ thiên thật cũng không có thể ẩm giấu lập tức đem chính mình vì sao đi vào nguyên nhân đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong bất giả ruột vương đôi lông mày nhíu lại cười nói là cô đăng tiểu tử kia à ngươi biết hắn cổ thiên hơi kinh ngạc bản vương tuy bị phong ấm với c á c h này vạn hồn uyên bên trong hơn ngàn năm nhưng cô đăng tiểu tử kia ngược lại là sẽ tình cờ tới nơi này thôn phễ hồn phách chi lực liền ngay cả hắn linh khí hấp hồn đăng cũng là ở đây tế luyện bản vương làm thế nào có thể không biết có thể trước đó ngươi không phải là nằm ở phong ấm trạng thái à cổ thiên càng thêm không rõ ngươi hay là hiểu lầm một điểm nằm ở phong ấm trạng thái cũng không có nghĩa là ngủ say ta tuy nhiên vô pháp nhúc nhích nhưng có thể nhận biết được xung quanh tất cả đ ồ n g tính thì ra là như vậy cổ thiên rốt cuộc thoải mái chỉ là trợt hắn lại cau mày nói vậy ngươi muốn giết ta à nghe đồn bất xạ v ư ợ t vương cùng minh họ u vương nổi danh đều là trấn hồn giới cao cấp nhất đại ma đầu nhất triều phá ấm khẳng định hội triển mở điên cuồng trả thù mà chính hắn một đánh bẫy đánh bạ đi vào ký linh nhân rất có thể sẽ trở thành đối phương giết người cho hạ giận cái thứ nhất đối tượng nhưng mà nghe tới đối phương lời kế tiếp lúc hắn lại thở dài một hơi tuy nhiên bản vương không thèm để ý thế tục các loại đạo nghĩa cương thường bất quá nếu là ngươi thay bản vương giải trừ phong ấm bản vương tự nhiên sẽ không làm thương tổn cho ngươi nói tới chỗ này bất giả ruột vương chuyển đề tài lại nói nói đi ngươi chử muốn nhanh chóng ngưng luyện ra linh y ra còn muốn cái gì chỉ cần bản vương có thể làm được nhất định giúp ngươi được ngươi đây là tại báo đáp ta sao cổ thiên thăm dò nói coi như thế đi bất giả ruột vương phất phất ốm tay áo bản vương chưa bao giờ muốn nợ bất luận người nào nhân tình ngươi nếu giúp ta giải trừ phong ấm ta liền đáp ứng thay ngươi hoàn thành ba cái tâm nguyện như vậy à cổ thiên mừng tít mắt bất giả d u ộ t vương thực lực vừa nãy hắn đã tận mắt nhìn cũng không phải là hiện tại hắn có thể nhìn theo bóng lưng nếu như có thể được đối phương hứa rõ đối với bất kỳ ký linh nhân mà nói tuyệt đối đều là một cái thổ sủng n h ư ợ c kinh sự tình vì lẽ đó nhanh chóng nhất định lượng chốc lát hắn không có lập gì lập tức nói ra chính mình điều kiện thứ nhất nếu như có thể trước tiên giúp ta ngưng luyện ra linh y đi có thể bất giả ruột vương muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng sau đó nàng trực tiếp đem ngự d u ộ t pháp trưởng chống đỡ ở cổ thiên ở ngực điều động linh lực điên cuồng tràn vào cổ thiên cơ thể bên trong mau mau thử nghiệm ngưng luyện linh y bản vương sẽ dùng ngoại lực giúp ngươi ngưng luyện thành hình được cổ thiên gật gù thu lên phức tạp tâm tình chuyên tâm ngưng luyện từ bản thân linh y cái này ngưng luyện quá trình có chút khắp dài nếu như không có ngoại lực phụ trợ hắn thiên phú cao đến đâu e sợ còn muốn một năm nửa năm mới có thể ngưng luyện ra tới nhưng ở bất giả v h ư ợ n vương phụ trợ dưới hắn vẻn vẻn chỉ dùng chừng hai giờ liền rốt cuộc thành công vù một tiếng nổ vang thân thể hắn trong nháy mắt thêm ra một t ầ n g hoàn toàn mới y vật xác thực nói là một bộ linh giáp toàn thân từ sắc biểu hiện phản xạ lạnh lẽo ánh kim loại xem r a cứng rắn không thể phá vỡ c á c h này chính là ta linh y cổ thiên hơi kinh ngạc người khác linh y đa số xem áo vải chính mình linh y c ư nhiên là một bộ áo giáp nếu linh y đã ngưng luyện thành hình tiếp đó nói ra ngươi mặt khác hai c á c h điều kiện đi đem ngựa dượng pháp trưởng t ử cổ thiên trên thân thu hồi bất giả dượng vương nhàn n h ạ t nói mặt khác hai cái điều kiện cổ thiên ngẩn ra sau đó vô ý thức xem xét bất giả phượng vương cái kia hoàn mỹ vóc người một chút ngươi không phải là muốn cổ thiên còn chưa bắt đầu nói ra điều kiện thứ hai bất giả phượng vương liền trước tiên có ý riêng hỏi một câu hơn nữa nàng không những không có vì vậy mà phẫn nộ khó e miệng trái lại câu lên một vệt cân nhắc ý cười địa chỉ chương một trăm năm mươi tám phượng vương báo ăn phương thức liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm năm mươi chín bị thiên niên nữ ruột coi trọn g là loại cái gì trải nghiệm cha tìm nhìn bất giả r u ợ t vương cái kia cân nhắc ý cười cùng với hữu ý vô ý biểu lộ ra mì hoạt động tác cổ thiên không những không có một tia người trẻ tuổi nên có kích động trái lại một trận giá lạnh chẳng lẽ cái này bất giả r u ợ t vương bị phong ấm hơn ngàn năm cũng cùng những cái mới vừa từ trong lao phóng s u ố t tù phạm một dạng cơ không chọn ăn à cứ việc bất giả của vương khôi phục thân thể máu thịt về sau đẹp đến mức như tiên nữ hạ phàm bất quá vừa nghĩ tới đối phương khôi phục thân thể máu thịt trước cái kia khủng bố dáng r ấ p hắn liền thật sự không dám hướng về một số vui vẻ phương diện đi liên tưởng còn nữa hắn sở dĩ nhìn đối phương thân thể cũng không phải đánh một số xấu xa suy nghĩ. làm sao ngươi là thật không tiện mở miệng. vẫn là không dám cùng bản vương nói thẳng không biết trong lòng hắn chính thức suy nghĩ. bất giả ruột vương trái lại t r e o chọc giống như hỏi một câu. cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất. đậu phộng. lại lại tới thật hắn vừa nãy còn tưởng rằng. đối phương chỉ là thuần tuấy t r e o chọc chính mình. hoặc là đang thăm dò chính mình dù sao thân là một cách thiên niên lão yêu mặc dù chính mình thật đưa ra loại kia xấu xa yêu cầu làm sao có khả năng sẽ đồng ý mà bây giờ xem ra cái này bất giả t h ư ợ n vương tựa hồ cũng có nhân chi thường tình a khập khập tiền bối hay là hiểu nhầm ta không có phương diện kia ý tứ không nghĩ hiểu nhầm tiếp tục nữa cổ thiên vội vàng lung túng giải thích nói vậy ngươi là có ý gì bất giả ruột vương xứng sờ đồng thời nàng mắt bên trong dĩ nhiên không dễ dàng phát xác né qua một vệt vẻ thất vọng cổ thiên mắt sắc vừa vặn mắt lấy trong lúc nhất thời hắn lại càng là cảm giác đau đầu cực kỳ chẳng lẽ chính mình vẫn đúng là bị cái này thiên niên nữ ruột coi trọng hay sao tâm lý nghĩ như thế hắn mặt ngoài nhưng giả vờ nghiêm túc nói tiền bối kỳ thực ta ta rất xà ả lời còn chưa nói hết bất xạ sửa vương liền tức giận lườm hắn một cái cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh phẫn nộ nói tiền bối a không ngươi không những không một chút nào lão trái lại rất trẻ trung rất đẹp thấy đối phương vẫn còn có chút không cao hứng dáng vẻ cổ thiên tiếp tục miệng lưới xẻo q u ẹ o nói lấy ngươi mỹ mạo trình độ nếu ly khai nơi này cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân thần hồn điên đảo, khiến bao nhiêu nữ nhân ước ao ven vét được muốn lên treo cổ tự sát thật bất xạ d t vương nhảy nhót nói. thời khắc này, nàng nơi nào có một điểm ngàn năm d t vương uy nghiêm, trái lại như cái tình đậu sơ mở hoạt bát tiểu nữ hài, tình cảnh này thẳng nhìn ra cổ thiên mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g trên c h á n đương, đương nhiên là thật ở bất xạ d t vương nóng rực dưới ánh mắt. cổ thiên gian nan gật gù. nếu như ngươi không tin, chờ sau khi rời khỏi đây tìm chiếc gương chiếu chiếu liền biết, hắn không thừa nhận còn tốt, c á c h này một thừa nhận, bất giả dược vương lại nói, nếu ta xinh đẹp như vậy, tại sao ngươi đối với ta không một chút nào tâm động ta. cổ thiên trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói, không phải là ta không tâm động. mà là ta hiện tại đầy đầu óc hay là ngươi vừa nãy khủng bố dáng vẻ thật sự tâm động không đứng lên a không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục hắn vội vàng chú ý tả hữu mà nói về nó đúng ngươi thân thể này là thật à đang khi nói chuyện hắn lại lần nữa xem xét bất xạ ả ruột vương một chút trước đó bất xạ ả ruột vương thân thể mục nát như cây khô nhưng thôn p h ả vô số ruột hồn không chỉ thân thể khôi phục sinh cơ hơn nữa còn trở nên tuổi trẻ đẹp đẽ hắn vừa nãy chính là nghĩ tới chỗ này mới muốn xác nhận một chút thân thể đối phương có phải hay không giả tưởng dù sao d ư ờ n hồn không phải là thực chất tính tồn tại thông qua thôn phể hồn phách đến khôi phục thân thể hẳn là cũng không có khả năng lắm cùng sinh động thân thể một d ạ n g ta minh bạch bất giả d ư ờ n vương không trả lời thẳng vấn đề trái lại lắc đầu một cái nguyên lai、like、ngươi là cảm thấy bản vương thân thể là giả cho nên mới không dám đụng vào đúng không y không không có chuyện gì cổ thiên nhất định là đánh chết không thể thừa nhận a bất giả dược vương cũng không thèm để ý trái lại rất hứng thú nói khó nói ngươi sẽ không muốn tự mình nghiệm chứng một chút bản vương thân thể này là thật là giả nhìn đối phương cái kia khiêu khích g i ố n g như ánh mắt cổ thiên đột nhiên có chút không chống đỡ được đây là muốn dẫn chính mình phạm tội a thế nhưng là vừa nghĩ tới thân phận đối phương cùng với vừa nãy khủng bố sáng dấp hắn trung quy không dám lấy thân thử nghiệm tâm tư b a y lộn hắn lần thứ hai trở về chính là đúng ngươi cần phải nói lời giữ lời trừ giúp ta ngưng luyện ra linh y n ngươi còn thiếu nợ ta hai cái nguyện vọng ai vốn là vừa nãy còn tưởng rằng ngươi một người trong đó nguyện vọng là cùng bản vương bất xạ p h ư ờ t vương một mặt thất vọng nhưng lời còn chưa nói hết cổ thiên liền nghe không vô ộ vội vàng đem nói đoạt tới ta hiện tại tạm thời còn không nghĩ tới còn lại hai cái nếu không chờ sau này nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết cũng được lần này bất xạ p h ư ờ t vương ngược lại là rất thẳng thắn vung tay nhỏ lên thoải mái đồng ý chợt nàng đưa tay từ trên pháp trưởng kéo một cái hai mảnh mảnh vỡ lập tức bóc ra ngươi đây là cổ thiên đầy mặt kinh ngạc pháp khí này cùng bản vương có linh hồn cảm ứng ngươi mang ở trên người nếu ngày sau xuất hiện nguy hiểm hoặc là có nhu cầu gì bản vương giúp đỡ địa phương bóp nát nó bất luận khoảng cách có bao xa bản vương đều sẽ chạy tới đầu tiên nói như vậy chỉ cần ta đem cái này hai khối pháp trưởng mảnh vỡ mang ở trên người ngươi liền có thể khóa chặt ta c ổ thể vị trí cổ thiên tâm lý có chút cảnh giác nếu thật là như vậy chẳng phải là bằng trên người mình trang cái máy định vị à hắn cũng không muốn bị một cái ngàn năm lão dược lúc nào cũng nhìn c h ầ m c h ầ m vạn nhất chính mình đến lúc nào hứng thú muốn làm điểm đỏ lạc sự tình chẳng phải là cũng bị đối phương biết được bất quá làm nghe xong bất giả p h ư ợ n vương lời kế tiếp về sau hắn mới thoáng yên tâm một ít bình thường sẽ không chỉ có ngươi bóp nát nó thời điểm bản vương có thể cảm ứng được mà có thể truy tung đến ngươi cụ thể vị trí như vậy ta liền yên tâm cổ thiên không còn khách khí đem hai viên mảnh vỡ nhận lấy sau đó cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào chính mình trong túi nhớ kỹ c á c h này hai khối ngự duệ pháp trưởng mảnh vỡ thì tương đương với ta bản vương vừa nãy đáp ứng hai ngươi điều kiện một khi dùng hết bản vương cùng ngươi không hề liên quan bất xạ duệ vương thanh âm đột nhiên trở nên lạnh cổ thiên thân thể căng thẳng c á c h này trở mặt tốc độ thật đúng là lệnh người không ứng phó kịp a vừa nãy còn như cái hoạt bát tiểu thiếu nữ chủ động quấn lấy đến muốn cho chính mình khinh bạc qua trong giây lát lại biến thành cách người ngàn dặm ở ngoài cao lạnh nữ vương hắn hiện tại cũng bắt đầu âm thầm vui mừng may là vừa nãy chính mình không có kích động bằng không nếu như bất giả v u ộ t vương chỉ là đang thăm dò chính mình chính mình một cái kích động làm ra cái gì mạo phạm cử chỉ làm sao chịu đựng được lên cái này thiên niên nữ ruột vương lửa giận nhưng mà ngay tại hắn mừng thầm không ngớt lúc bất xả phượng vương trên mặt vẻ băng lánh lại trong nháy mắt xem băng tuyết hóa tan vũ m ỹ nở nồ cười nói tuy nhiên ta chỉ đáp ứng ngươi ba c á c h điều kiện bất quá nếu như ngươi ngày nào đó hối hận muốn tự mình nghiệm chứng một chút thân thể ta là thật là giả ta bất cứ lúc nào đều sẽ tác thành ngươi nha nghe nói như thế cổ thiên vẻ mặt cứng đờ làm sao để trả luôn lặp lại cái đề tài này chẳng lẽ ma n ữ này bị phong ấm ngàn năm thật khát đến vô pháp tự đè xuống mức độ chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại phủ nhận cái này quái l ạ suy nghĩ nếu thật là như vậy đối phương khả năng đã sớm đối với mình mạnh bạo cũng không thể nhiều lần trưng cầu chính mình ý kiến sở dĩ luôn lặp lại đề tài này hay là chỉ có một giải thích chính mình quá đẹp trai liền bất giả ruột vương cũng đối với mình vừa gặp đ ã thương địa chỉ chương một trăm năm mươi chín bị thiên niên nữ ruột coi trọng là loại c â y gì trải nghiệm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi tứ đại cấm địa cha tìm nhìn ngươi vẻ mặt này sao rất giống ta sẽ đem ngươi ăn một dạng thấy cổ thiên khổ cái mặt bất xạ duyệt vương lại không tức giận nói một câu ta cổ thiên đang muốn tiếp tục ngụy biện bất xạ duyệt vương vung tay nhỏ lên lại nói được ta biết rõ ngươi bây giờ không muốn bất quá thời cơ bản vương giữ lại cho ngươi ngươi sau đó nghĩ thông suốt bất cứ lúc nào cũng có thể nói tới chỗ này bất xạ duyệt vương lại cười thần bí bổ sung cũng không phải là mỗi người đều có như ngươi loại này thời cơ nha. khạc khạc. đã ngươi đã phá ấm tiếp đó, ngươi chuẩn bị đi đâu cổ thiên vội vàng nghiêm túc hỏi. phong ấm không có phá đi trước, hắn cũng đã tưởng tượng quá rất nhiều loại khả năng. xem bất g i ả ruột vương loại này bị phong ấm hơn ngàn năm lão quái vật. một khi phá tan phong ấm, khẳng định sẽ điên cuồng dương mở trả thù. mà trước hết gặp xui xẻo tuyệt đối là khoảng cách gần nhất kim lân thành mà bây giờ kim lân thành nít ký bị hắn chiếm thành của mình tự nhiên không muốn đối phương vừa ra đi liền đại khai sát giới đem toàn bộ kim lân thành giết đến máu chảy thành sông tuy nhiên ta phong ấm đã giải trừ bất quá ta còn có kiện phi thường trọng yếu sự tình chưa hoàn thành bất giả d u ộ vương nói chuyện gì cổ thiên ngẩn ra cụ thể chuyện gì, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta chỗ đi địa phương. nơi nào trấn hồn giới tứ đại cấm địa một trong. hoa lau cổ lầu hoa lau cổ lầu cổ thiên hút vào ngụm khí lạnh. trấn hồn giới tứ đại cấm địa. hầu như không ai không biết. không người không hay. hắn mặc dù mới xuyên việt đến trấn hồn giới không lâu. nhưng cũng đối với cái này tứ đại cấm địa sớm có nghe thấy. c á c h gọi là tứ đại cấm địa chia ra làm t ử hồn đảo tháp tháp lót thiên cơ đen sát hoa lau cổ lầu tử hồn đảo nắm trong lòng bàn tay là chuyên môn dùng để bồi dưỡng chấn hồn tướng địa phương không người hiểu rõ gì cụ thể địa điểm nghe đồn chỉ có bát đại n g ự linh sứ bố trí không gian chi môn có thể truyền tống đến t ử hồn đảo bên trên mà tiến vào t ử hồn đảo trên ký linh nhân đồng dạng cũng không thể tự kiềm chế chạy đến cho tới thứ hai cấm địa tháp tháp lót thì là vương quốc tổ chức tổng bộ cũng không người biết rõ cụ thể vị trí chỉ biết nơi đó thần bí khó lường cơ quan từng tầm mà cái thứ ba cấm địa thiên cơ đen sát thì là tu luyện một tòa thiên lao nghe đồn xây dựng ở nóng rực s u n g nham bên trên bị giam giữ đi vào phạm nhân cùng tiến vào cửa luyện ngục không có gì khác nhau mà thứ tư c ấ m địa chính là hoa lau cổ lầu hoa lau cổ lầu chính là tàng bảo các bên trong bảo vật vô số bất quá người trông coi lại là trong truyền thuyết tứ đại thánh thiên chia ra làm nguyệt vương phong vương hoa vương tuyết vương dù cho mạnh như thần vũ linh quân đoàn lão đại hoàng phủ long đấu cũng không dám mạnh mẽ xông vào có thể thấy được hoa lau cổ lầu có bao nhiêu đáng sợ không nghĩ tới vừa thoát vây bất xạ ruột vương lại muốn đi tứ đại cấm địa một trong hoa lau cổ lầu cổ thiên há có thể không kinh sợ được đến đây là hết lời ta trước hết được một bước không có chờ cổ thiên hỏi lại cái gì bất xạ ruột vương thân thể lói lên cũng không thấy hướng về phương hướng nào bão tố đi nhưng thân thể cũng tại tại chỗ cấp tốc làm n h ạ t khuyên khắc liền tiêu tán thành vô hình giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại cổ thiên một người nguyên bản c á c h này vạn hồn u y ê n dưới đáy liền một vùng tăm tối bất giả dược vương đi rồi trang cảnh càng trở nên hoàn toàn tính mịt hoa lau cổ lầu à cổ thiên mắt bên trong tràn ngập chờ mong chờ thực lực đủ mạnh thời điểm cũng nhất định muốn tới đó thử xem dõng dạc lời vừa mới dứt hắn vẻ mặt lại là cứng đờ bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề mình tại sao đi lên hạ xuống thời điểm chỉ cần đem linh khí lôi đình kẹp tại phía trên trong khe đá liền có thể là thuận thế mà xuống bất quá bây giờ chính mình đang ở vạn hồn uyên dưới đáy chiều sâu chí ít hơn một ngàn mét chính mình lực lượng to lớn hơn nữa cũng không thể đem linh khí ném đến phía trên nhập khẩu sao thật sự là chủ quan nhất thời đùa chơi chết chính mình a cổ thiên không nhìn được chửi mới nói bất quá trợt hắn cũng không biết nghĩ đến cái gì vỗ chán một cái mừng như điên nói ta làm sao đem việc này quên đi đang khi nói chuyện hắn cấp tốc để t h ầ n niệm trở về trong đầu vừa nãy tình huống khẩn cấp hắn mới đem việc này ném đến sau đầu cho tới bây giờ mới hồi tưởng lại vừa nãy thôn phể một phần ruột hồn hắn tu vi đ t lại làm ra đột phá bước vào tinh linh cảnh l ụ c trọng thiên mà sau khi đột phá hắn còn chưa kịp mở khóa thần ma đồ trên bản đồ mới đằng nếu chuyện bây giờ có một kết thúc là nên suy nghĩ thật kỹ một chút chính hắn một bản đồ mới đằng trong đầu một chương rộng rãi đồ họa kéo dài hướng về vô biên phần cuối bên trên khắc họa vô số trông rất sống đồng đồ đằng chính là thần ma đồ ồ lại sẽ là nó thấy rõ mới nhất thắp sáng đồ đằng về sau cổ thiên nhất thời mừng như điên không tên cái điểm kia sáng mà còn không có có mở khóa đồ đằng là một nửa người nửa chim đầu lâu cùng cá nhân l o à i phổ thông tiểu nữ hài một dạng đầy người tóc dài nhưng thân thể lại là thân chim toàn thân hồng sắc lông vũ xem ra đáng yêu cùng cực chính là trong truyền thuyết thần thoại một con linh thú tinh vệ mà liên quan với này con linh thú nổi danh nhất truyền thuyết chính là nàng tinh vệ l ấ p biển cũng không biết cụ thể lớn bao nhiêu ngắn ngủi khích động qua đi cổ thiên lại nói thầm một câu hắn vừa nãy sở dĩ khích động là bởi vì tinh vệ là thân chim nếu là chim liền có thể bay nếu như thân thể đủ đủ to lớn nói không chắc từ đây chính mình muốn đi đâu còn cần đến đi đoạn hai chân à trực tiếp thừa chim mà đi ngự chỉ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu chỉ tưởng tượng thôi bay lượn trời cao tiêu dao chạy như bay tràng cảnh hắn liền không thể chờ đợi được nữa cho c á c h này bản đồ mới đằng mở khóa sau đó một cái ý n i ệ m đem triệu hoán đi ra vù một tiếng nổ vang một con lửa đỏ như máu đại điệu đột nhiên xuất hiện xì xì xì vừa xuất hiện một đôi mở ra có tới g i ố n g mấy chục mét cánh liền đáng lên từng luồng từng luồng cuồng phong quả nhiên cường h ắ n cổ thiên c í c h đồng không tên hắn vừa nãy còn lo lắng triệu hoán đi ra có hay không chỉ cùng hao thiên khuyển một dạng giống con sùng vật bây giờ nhìn lại hao thiên khuyển chỉ là bất ngờ lấy tinh vệ khổng lồ như vậy thân thể muốn tài chính mình bay lên quả thực dễ như ăn cháo thuộc hạ tinh vệ gặp qua chủ tông đại điểu mở miệng nói chuyện cùng lúc đó nàng hai cánh vừa thu lại hạ xuống cổ thiên trước mặt dù cho thu cánh cũng có tới cao mười mét xem ra cao to cực kỳ nhìn như to lớn nhưng này chỉ cái nhưng đáng yêu được như thằng bé con mập mạp trắng t r è o làm người chiều mến rất tốt t à i ta đi lên thuộc hạ tuân mệnh tinh về ứ n g một tiếng lập tức cúi xuống phần lưng cổ thiên cũng không khách khí lập tức cất bước nhảy tới t i n h về cánh cuồng c h ấ n đáng lên từng luồng từng luồng cuồng phong về sau trong nháy mắt mang theo hắn thẳng t r ù n g vạn hồn uyên nhập khẩu giờ khắc này nhập khẩu bên trên làm sao còn không ra đúng vậy a tất cả đi xuống lâu như vậy trời đều sắp tối a cũng không biết rằng công tử có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hy vọng chớ kinh động bất xạ phượng vương cái kia đại ma đầu mới tốt bất xạ phượng vương cùng minh họa u vương thế nhưng là nổi danh đại ma đầu công tử thực lực mạnh đến đâu chỉ sợ cũng vô pháp chống lại thế nhưng là vừa nãy truyền ra cỗ này chấn động mãnh liệt dường như là cái gì ma vật thức tình giống như vậy sẽ không lại hiên viên nguyệt mấy người chính lo lắng thảo luận lời còn chưa nói hết một c á c h văng lánh đến làm n g ư ơ i không rét mà run thanh âm đột nhiên từ đám bọn hắn cách đó không xa truyền đến các ngươi nói ai là đại ma đầu tới u vinh quy quy mơ người nào ngươi làm sao xuất hiện cư nhiên là cô gái ba người đồng thời xứng sờ chỉ thấy không biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn mười mấy mét là một trên người mặt hắc bào nữ tử dung mạo đẹp đến mức quả thực không giống Người. nhưng g ư ờ i n mà tấm này mỹ lệ trên khuôn mặt giờ khắc này lại âm chầm đến làm nguôi không rét mà run địa chỉ chương một trăm sáu mươi tứ đại cấm địa liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi mốt mạnh mẽ đoạn xá cha tìm bản vương chính là các ngươi trong miệng nói tới cái kia đại ma đầu cái kia thanh âm cô gái rất bình tĩnh nhưng rơi ở hiên viên nguyệt mấy người trong tay nhưng dường như sấm sét giữa trời quang cái gì ngươi chính là bất giả ruột vương trời ạ sao có thể có chuyện đó bất giả ruột vương cứ nhiên là cái mỹ mạo nữ tử mấy người kinh hãi không tên một bầy kiến hôi lại cũng dám ở sau lưng vọng n h ị bản vương t h ị phi thật sự là biết không sợ súng bất giả ruột vương hừ lạnh một tiếng trong tay pháp trưởng vung lên đỉnh đầu hạc châu trong nháy mắt bắn ra một tia khoang nhìn như không đáng chú ý nhưng bắn ra nháy mắt nhưng truyền ra thê thảm tiếng r ụ t khóc sói chu cẩn thận b ắ t lạc sư môn hoàn toàn biến sắc trong nháy mắt bước ra một bước hai tay đối với phía trước mặt đất vừa nhấp ầm một tiếng vang thật lớn phía trước mặt đất lại liên miên hướng lên trên lật lên hình thành một mặt cự t ư ờ n g ngăn tại trước mặt bọn họ bắc lạc sư môn pháp khí chính là thổ thuộc tính có thể ngự thổ bất quá â m quang phóng tới thời khắc khối này rộng lớn cực kỳ tường đất khuyên khắc bị oanh kích được phân mảnh mảnh vỡ bay tán loạn một con dương nanh múa vuốt ruột ảnh từ đó gào thét thẳng t ắ p đánh về phía bắc lạc sư môn thủ h ộ linh triệu hoán bắc lạc sư môn cũng không sợ lập tức hai tay hư dẫn trong miệng khẽ quát một tiếng v ù một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh to lớn bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. đúng là hắn t h ủ hộ linh. thạc h linh minh giống thạc h linh minh nổi giận gầm lên một tiếng. trong tay tấn thiết bàn l o n g b ồ n g lập tức đối với đập tới rượu vật cuồng đánh mà xuống. â m â m cự côn nện xuống, lớn rung động bụi mù cuồn cuộn. bị nện tới chỗ trong nháy mắt hình thành một cái dài đến mấy chục mét đầu hình hố lớn. nhưng mà, một tiếng gào thép con kia dương nanh múa v ú t v ư ờ ảnh dĩ nhiên không nhìn thạc h linh minh công kích dĩ nhiên đi vào hắn thân hình khổng lồ bên trong trong phút chốc thạc h linh minh bất động nhưng này chỉ tràn đầy lông tóc mặt khỉ bên trên nhưng nhanh chóng ngọ ngụy vành mắt bắt đầu hiện ra đen đồng tử cũng thuận theo biến thành hắc sắc xem ra âm uược dị thạc h linh minh ngươi làm sao phía sau b ắ c lạc sư môn tựa hồ cũng cảm giác được không đúng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu thạc h linh minh quay đầu lại nhìn phía b ắ c lạc sư môn lúc mắt bên trong dĩ nhiên che kín sát ý ngút trời thạc h linh minh bị bất giả ruột vương khống chế lại lại có thể khống chế người khác thủ hộ linh ma đầu kia quả nhiên là đáng sợ hiên viên nguyệt ba người khiếp sợ đến cực điểm nhưng là đúng lúc này phần phật một cơn gió lớn đột nhiên từ cách đó không xa vạn hồn uyên nhập khẩu truyền đến. theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đảo hỏa hồng bóng s á n g từ đó hung bạo trùng mang theo cuồn cuộn cương phong búc thẳng lên. đó là một con chim lớn đỏ tươi như máu mở ra có tới rộng mấy chục mét. sông lên thiên không nháy mắt. lại như quân lâm thiên hạ vương giả. phảng phất xung quanh hết thảy đều đã mất đi màu sắc. cũng chỉ có nó cái kia d i ễ m lệ dáng người thành c á c h này phiến thiên đ ị a ở giữa duy nhất c á c h này lại là cái gì cứ nhiên là đầu người thân chim thật cổ quái chim c á c h này vạn hồn n g uyên bên trong làm sao luôn là xuất hiện quái vật nguyên bản vẫn còn ở chém giết lẫn nhau mấy người cũng vì này con đột nhiên xuất hiện đại biểu bị d ọ cho phát sợ mỗi người ngước đầu nhìn lên trên mặt che kín kinh ngạc tại đây con chim lớn dưới bọn họ nhỏ bé đến như là mặt đất hạt bụi nhỏ bất quá bất xạ v ư ợ t vương trừ lúc đầu sau khi kinh ngạc mắt bên trong lại lộ ra một vệt xem thường đạt đến nàng cảnh giới này thân thể lớn nhỏ đã vô pháp chấn động đến nàng ô các ngươi lại vẫn còn ở lúc này một c á c h tất cả mọi người vô cùng quen thuộc thanh âm đột nhiên từ quái điểu trên lưng truyền đến cổ thiên c ư nhiên là hắn công tử lại không chết trong lúc nhất thời nguyên bản còn cảnh giác cực kỳ thiên viên nguyệt mấy người nhất thời mừng rỡ như điên vừa nãy bất giả d ư ợ t vương đi ra thời điểm bọn họ ngoài miệng chưa nói tâm lý cũng đã cho rằng cổ thiên khả năng đ ắ t lành ít dữ nhiều không nghĩ tới không những không chết trái lại thừa dịp một con chim lớn lao tới chuyện này quả thật để bọn hắn vui mừng khôn xiết các ngươi ở đây làm gì cổ thiên thanh âm tiếp tục đến cùng lúc đó con kia đại điểu cánh vừa thu lại từ trên bầu trời hạ xuống phần phật rơi xuống đất nháy mắt trong nháy mắt đãng lên một luồng cương phong chỉ kém không có đem mấy người thổi bay ra ngoài quả nhiên đại điểu trên lưng đang đứng một người mi thanh mục tú anh tuấn bất phàm không phải là cổ thiên thì là người nào các ngươi vừa nãy đang đánh nhau liếc mắt nhìn hai phe trận thế cổ thiên trong nháy mắt minh bạch tiện tay đem tinh về triệu hồi thần ma đ ổ về sau nhanh chân hướng về bất xạ duyệt vương đi tới ngươi làm gì trở về bắc lạc sư môn thấy thế lập tức lo lắng vô lớn nàng chính là bất xạ duyệt vương hơn nữa nàng đã khống chế ta thủ h ộ linh ngươi cách xa nàng một điểm hiên viên nguyệt cũng vội vàng phủ họa nói ngươi đừng nhìn nàng dung mạo rất yêu d i ễ m kỳ thực nàng chính là cùng minh h ỏ a u vương nổi danh bất xạ dược vương dưới c á c h nhìn của bọn họ cổ thiên sở dĩ dám không kiêng nể gì như thế hướng về bất xạ dược vương đi đến khẳng định đem đối phương xem là c á c h nhu nhược không xương tiểu cô nương nhất là hiên viên nguyệt thậm chí còn tưởng rằng cổ thiên là bị đối phương mỹ mạo mê mẩn nhưng mà nghe tới bất xạ dùa vương lời kế tiếp lúc bọn họ lại sửng sốt bọn họ là bằng hữu ngươi bất xạ dùa vương chỉ chỉ bắt lạc sư môn ba người hỏi vâng cổ thiên gật gù nếu là bằng hữu ngươi bản vương liền tạm thời không cùng bọn hắn tính toán bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa bất xạ dùa vương liếc bắt lạc sư môn ba người một chút tiện tay pháp trưởng vung lên vừa nãy đi vào thạch linh minh cơ thể bên trong g ư ờ n g ảnh trong nháy mắt từ đó bay trở về lần thứ hai đi vào pháp trưởng đỉnh đầu trong hạt châu từ đó vừa nãy còn chuẩn bị giết ngược lại bắc lạc sư môn thạch linh minh cuối cùng cũng coi như khôi phục như thường t ạ cổ thiên vội vàng nói một tiếng t ạ bất luận vừa nãy phát sinh cái gì cũng vô luận là người nào sai cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là bất giả d ư ợ t vương cho ngừng tay chính là tốt nhất kết cục bằng không lấy thực lực đối phương đừng nói b ắ t lạc sư môn một người coi như mình mấy người liên thủ cũng chưa chắc là đối phương đối thủ nếu không muốn giết bọn hắn chỉ ở bản vương trong một ý nghĩ bất giả d ư ợ t vương r à o hoạt nở nồ cười nói bất quá có thể cho ngươi cảm thấy thua thiệt bản vương nhân tình bản vương vẫn phi thường tình nguyện buông tha bọn họ nụ cười này phảng phất trong nháy mắt hóa tan sở hữu ngột ngạt bầu không khí đánh bay hết tràn ngập vô hình sát khí cũng nhất thời hóa thành hư không liền ngay cả nàng tấm kia dường như thiên niên hàn băng sắc mặt cũng tựa hồ trong phút chốc trở nên hiền hòa lên ây ta cổ thiên có chút lung túng nhưng lời còn chưa nói hết phía sau liền truyền đến hiên viên nguyệt thanh âm các ngươi nhận thức v â n cổ thiên quay đầu lại nhìn phía phía sau ba người ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là giới thiệu vừa mới nói được nửa câu liền im b ặ t đi bởi vì khi hắn lần thứ hai quay đầu lại lúc trước mặt đã g i ố n g tuyết nơi nào còn có bất giả ruột vương thân ảnh lại đi cổ thiên không khỏi có chút thất vọng ngươi lại cùng c á c h này bị phong ấm thiên niên nữ d u ộ t nhận thức nàng lại bởi vì ngươi xuất hiện mà không giết c h ú n g ta ngươi đến cùng cùng nàng là quan hệ như thế nào hơn nữa nàng vừa nãy nhìn ngươi ánh mắt, thật g i ố n g thật g i ố n g rất không thích hợp a mắt lạc sư môn ba người đi tới, nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, lại như mới lần thứ nhất nhận thức một dạng, địa chỉ. chương một trăm sáu mươi mốt mạnh mẽ đoạn xá, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về, từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi hay lấy đức phục người cha tìm đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta được không ta cũng không phải quái vật bị hiên viên nguyệt ba người dùng cổ quái như vậy ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên bất đắc dĩ nhúng nhúng vai chuyện này rốt cuộc l à như thế nào bác lạc sư môn kinh ngạc nói ngươi lại là như thế nào cùng bất giả v u ộ t vương nhận thức hơn nữa dĩ nhiên có thể làm cho nàng nể mặt ngươi khặt kỳ thực ta cùng bất xạ dùa vương cũng mới mới vừa quen cổ thiên thật cũng không có thể ẩn giấu lập tức đem chính mình đánh bẫy đánh bạ giải trừ bất xạ dùa vương phong ấm trải qua đại thể tự thuật một lần đương nhiên liên quan với bất xạ dùa vương mơ ước thân thể mình điểm này hắn tự nhiên là quên không đề cập tới trời ạ ngươi lại giải trừ bất giả v h ư ợ n vương phong ấm hơn nữa nàng lại không giết ngươi thật sự là thật không thể tin nghe xong cổ thiên tự thuật bắc lạc sư môn ba người thổn thức không ngớt đối với c á c h này cổ thiên sớm có dự liệu chẳng muốn tiếp tục trả lời mấy người vấn đề vung tay lên nói nếu nơi này sự tình chúng ta trở về đi thôi sau đó không lâu đoàn người trở về kim lân thành nếu kim lân chi chủ cô đăng đã chết coi như không đem chiếm thành của mình ít nhất cũng phải tốt tốt vơ v ế t một phen nhưng mà khi bọn họ đi tới thành chủ phủ cửa lớn lúc nơi đó nhưng đứng đầy người chúng ta thành chủ đâu ngươi đem chúng ta thành chủ như thế nào trong đó hai người tách mọi người đi ra đối với cổ thiên ngoài mạnh trong yếu chất vấn hừ thật sự là không biết cái gọi là cổ thiên còn chưa nói n ô gia bá tước trước hết đứng ra nhưng hắn còn không có ra tay đã bị cổ thiên phất tay ngăn lại tính toán ta đến với bọn hắn giải thích đi công tử một đám điếc không sợ súng lâu la mà thôi nơi nào cần phải ngài lời còn chưa nói hết cổ thiên đã đi về phía trước ra nhìn quét ở đây tất cả mọi người một chút hắn ầm ý hỏi các ngươi đều là kim lân thành thủ vệ đúng đúng một người trong đó gật gù chợt lại hỏi chúng ta thành chủ đâu các ngươi thành chủ cổ thiên khói miệng câu lên một vệt xảo hoạt ý cười nói các ngươi thành chủ ở vạn hồn nguyên lúc vì cứu ta bị vạn ruột tập thân thể đã bất hạnh bỏ mình lời này vừa nói ra toàn trường ổ lên cái gì chúng ta thành chủ chết sao có thể có chuyện đó đối với mọi người phản ứng cổ thiên sớm có d ữ liệu tiếp tục nói trước khi chết các ngươi thành chủ đã đem kim lân giao cho ta sau đó ta chính là cái này kim lân thành chi chủ hắn sở dĩ thuận miệng biên ra như thế một cái lời nói dối tự nhiên là muốn lấy đức phục người nhưng sự thực chứng minh ở c h ấ n hồn giới bên trong lấy đức phục người loại thủ đoạn này căn bản là được không có thể thả ngươi à đánh sắm trước ngươi bắt cóc chúng ta thành chủ hắn lại làm sao có khả năng sẽ vì cứu ngươi mà không tiếc hy sinh hắn chính mình loại này lừa gạt tiểu hài tử thủ đoạn nham hiểm ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng nhất định là ngươi hại chết chúng ta thành chủ lại muốn thay vào đó trở thành kim lân thành tân chủ nhìn xung quanh cái đám này căm phấn sục sôi thủ vệ cổ thiên không khỏi lộ ra một vệ t cười khổ xem ra nắm đấm mới là phục chúng đơn giản nhất cùng trực tiếp phương pháp a tự lẩm bẩm một tiếng hắn lập tức hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói. t h ủ h ộ linh. triệu hoán ong ong ong một trận nổ vang mấy chục đạo khôi ngô như núi thân thể đột nhiên xuất hiện. đúng là hắn sở hữu t h ủ h ộ linh trời ạ chuyện này. chẳng lẽ ngươi còn muốn đổ cả tòa kim lân thành hay sao ngươi đừng sằng bậy. có chuyện từ từ nói mọi người trong lúc nhất thời sở đến vong hồn đại mạo. r ồ n dập hướng về phương xa thối lui. hiện tại lại biết rõ nói chuyện cẩn thận cổ thiên cười lạnh một tiếng thả người nhảy đến tinh vệ trên lưng ở hắn ý niệm điều động tinh vệ lập tức hai cánh liền c h ấ n đáng lên từng luồng từng luồng cuồng phong về sau trong nháy mắt bay lên trăm mét cao thiên không cổ thiên đứng xứng ở tinh vệ trên lưng vang r ộ i như tiếng trung âm từ trên không trung truyền xuống các ngươi trước thành chủ cô đăng đã chết ngay hôm nay lên cái này kim lân thành đem chính thức đ ổ i chủ hắn ngắm nhìn bốn phía thanh âm vang lên như sắt ta luôn luôn không thích cưỡng bức đồng ý đi theo ta hiện tại quỳ xuống hướng về ta tuyên thể trung thành với như không thần phục nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói ta cũng là sẽ không làm khó các ngươi ngươi thật sẽ không làm khó chúng ta một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đương nhiên cổ thiên chỉnh trọng gật gù hy vọng ngươi nói lời giữ lời người kia cắn răng một cái cùng xung quanh vài tên đồng bạn nhìn nhau chầm rãi lui về phía sau nhìn dáng dấp là chuẩn bị rời xa nơi này cổ thiên khẽ cao mày vẫn đúng là đi hắn nói như vậy cũng chỉ là muốn khiến những người này thức thời một điểm chính mình quỳ xuống hướng chính mình tuyên thể trung thành với bằng không trực tiếp cưỡng bức không khỏi ra vẻ mình quá không nhân đạo bất quá bây giờ xem ra chủ nghĩa nhân đạo loại này ngây thơ suy nghĩ ở c h ấ n hồn giới chính là trò cười vì lẽ đó mấy người còn không có lui ra bao xa hắn liền đối với ngô gia ném đi một cách ám chỉ á n h mắt ngô gia chân thành ghi nhớ hiểu rõ lập tức cười lạnh một tiếng thiểm điện giống như hướng mấy người nhảy lên đi qua A ngươi làm gì không phải nói không làm khó dễ chúng ta à những người kia sợ đến vong hồn đại mạo. Ta là đã nói không làm khó dễ các ngươi. nhưng ta cũng chỉ là đang nói chính ta mà thôi. còn những người khác sẽ sẽ không làm khó các ngươi. sẽ không cửa ai chuyện ta. cổ thiên nhún nhún vai. mà ở hắn khi nói xong lời này đợi, nô g i a đã cuồng dốc sức mà tới. không có kỳ tích. không có bất ngờ. một trận làm người tây cả ra đầu tiếng kêu thảm thiết qua đi mấy cái kia chuẩn bị rút đi người đã biến thành ngô gia răng nanh hạ thi thể thật là tàn nhẫn đây là biến tướng uy hiếp a xem ra chúng ta đã không có lựa chọn không thần phục liền phải chết cho tới giờ khắc này mọi người rốt cuộc ý thức được một cái tàn khốc cực kỳ sự thực kim lân thành đội chủ việc này đã không ai cản nổi đang lúc chúng người đưa mắt nhìn nhau lúc cổ thiên cái kia tràn ngập lực tương tác thanh âm lần thứ hai từ trên không trung truyền đến ta nói rồi ta luôn luôn không thích làm người khác khó chịu nếu như còn có ai muốn đi hiện tại đi đi ta tuyệt đối sẽ không làm khó bất luận người nào nghe nói như thế phía dưới chỉ kém không có té xỉu một đám lớn ngươi sao vừa mới g i ế t gà dọa khỉ cho tất cả mọi người xem hiện tại còn nói được như thế đường hoàng lương tâm không đau sao lại phiền muộn lại không người còn dám nhảy dừng lên chửi bới cũng không người thật sự dám ly khai dù sao vừa mới có cái đấm máu dấm vào vết xe đổ mọi người lại xuẩn cũng biết cổ thiên mặt ngoài nói rất êm tay kỳ thực chỉ là đang cho bọn hắn hạ bậc thang mà thôi vì lẽ đó lẫn nhau đối diện chúc lát rốt cuộc có người chân tâm quy hàng Ta. ta đồng ý thần phục ta cũng đồng ý công tử không chỉ anh tuấn bất phàm hơn nữa đức cao vòng trọng có thể vì ngài hiệu lực là mọi người chúc ta phúc khí cái gì công tử bây giờ là thành chủ đại nhân a đúng đúng đúng thuộc hạ gặp qua thành chủ đại nhân có cái thứ nhất thì có thứ hai cái thứ ba bất quá trong chốc lát nguyên bản lại tới chất vấn cổ thiên kim lân thành thủ vệ toàn bộ quỳ gối trên mặt đất đại gia có thể như vậy thông tình đạt lý bản thành chủ rất là vui mừng cổ thiên thỏa mãn gật gù chợt chuyển đề tài vang lên như sắt nói bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau các ngươi đã hiện tại đã tuyên thể trung thành với cái kia tốt nhất đừng cho ta trần trừ hoặc là từ đó làm khó dễ bằng không một phen an uy cũng đến tìm từ cuối cùng cũng coi như cảm hóa tất cả mọi người sau đó không lâu cổ thiên rốt cuộc tại mọi người xao quanh trăng sáng bàn thúc vùng dưới bắt đầu định cư thành chủ phủ nhưng mà mới vừa tiến vào chủ điện hắn nhưng gặp phải một làn sóng sắc bén đánh lén địa chỉ chương một trăm sáu mươi hai lấy đức phục người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không sáu chương một trăm sáu mươi ba phi đao thánh thủ nhất nhận đoạn hầu c h a tìm xèo xèo xèo sắc bén tiếng xé gió nối gót vang lên cổ trời mới vừa nghiêng đầu liền thấy vài đạo sắc bén hàn mang trong trước mắt bắn mạnh mà tới đánh lén hắn trong nháy mắt ý thức được điểm này bất quá hắn cũng không có tránh mở bởi vì hắn vừa vặn muốn nghiệm chứng một chút chính mình vừa ngưng luyện mà ra linh y ê phòng ngự lực mạnh bao nhiêu đinh đinh đinh một trận tiếng kim loại va chạm vang lên những cái bắn mạnh mà đến hàn mang không những không có bắn thùng hắn thân thể thoát ra một trận tia lửa về sau trái lại bị đàn hồi mở ra mà cổ thiên t ử s ắ t chiến giáp bên trên nhưng một điểm dấu vết cũng không có để lại mạnh cứng s ắ n chiến giáp trong bóng tối truyền ra cái tiếng kinh hô cổ thiên mình cũng thở dài một hơi có linh y quả nhiên khác nhau bằng không lấy vừa nãy cái này vài đạo hàn mang sắc bén thế tiến t u n g một khi vô pháp tránh m ở chính mình khả năng liền đi đời nhà ma lại đánh lén thành chủ là ai lăn ra đây mọi người hậu chi hậu giác lập tức tránh khỏi trận t h í cổ thiên cũng lạnh lùng nhìn phía hàn mang phóng tới phương hướng ngươi là chính mình đi ra hay là muốn bản thành chủ đem ngươi bắt đi ra đang khi nói chuyện hắn lập tức cho gọi ra một cái thủ hộ linh thuộc hạ kinh pha tham kiến chủ công vừa xuất hiện cái kia thủ hộ linh lập tức cung kính đối với cổ thiên thi lễ một cái cái này thủ hộ linh chính là kinh pha ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn đến khi nào cổ thiên hừ lạnh một tiếng chợt đối với kinh pha quát khẽ nói đi trong bóng tối cái kia ám hại đánh lén nhỏ vụn hạng người bắt đi ra v â n kinh pha ứng một tiếng lập tức về phía trước thiểm lược mà đi xeo xeo xeo còn không có nhào vào trong bóng tối vài đảo hàn mang lần thứ hai bắn mạnh mà ra bất quá lần này cũng không phải bắn về phía cổ thiên mà là nhào tới kinh p h a hừ Cho mèo kinh p h a xem thường hừ lạnh một tiếng truy thủ trong tay huy động liên tục trong nháy mắt đem phóng tới hàn mang toàn bộ đón đỡ mở ra tiếp theo một cái chớp mắt hắn mang theo một luồng lạnh lẽo cương phong nhào vào trong bóng tối đương đương đương vũ khí tiếng va chạm liên tiếp bởi vì nơi đó quá đen mọi người cũng chỉ nhìn thấy từng trận tia lửa bắn tói tia lửa bắn tói phát sinh trong ánh lửa chỉ thấy hai bóng người ở trong bóng tối tung hoành xuyên toa lẫn nhau đấu đá thành chủ đây là thích khách kia vũ khí lúc này một tên thủ vệ đi tới đem một cái vũ khí cung kính hiện đến cổ thiên trước mặt đó là một thanh phi đao chỉ có hai mươi cm nhưng cũng phong mang tất lộ ta hay là biết là ai cổ thiên khó miệng nhất thời câu lên một vệ thoải t mái ý cười ngươi biết là ai bên cạnh bắc lạc sư môn hỏi toàn bộ trấn hồn giới bên trong sử dụng phi đao người không nhiều hơn nữa còn có thể đem phi đao làm cho như vậy xuất thần nhập hóa hay là chỉ có một người ngươi đến cùng đang nói người nào hiên viên nguyệt không nhìn được hỏi nhưng lần này cổ thiên còn chưa nói hết theo sau lưng ngô ra liền hoảng sợ nói chẳng lẽ công tử là chỉ tham tự doanh trần huyến y đúng là cổ thiên gật gù tham tự doanh mặc dù chỉ là c á c h lấy người tiền tài thay người tiêu tai lính đánh thun nhưng tầng cao nhất nhưng có chút bất thế cao thủ mà trần huyến y chính là tham tử doanh lấy đánh lén án sát mà nghe tên một thành viên mà trần huyến y a n hiểu nhất chính là phi đao nghe nói chỉ cần bị nàng nhìn chằm chằm người hầu như rất khó tránh được nàng án sát nguyên lai là phi đao thánh thủ trần huyến y b ắ t lạc sư môn trong nháy mắt thoải mái nghe nói trần huyến y có một thức ký pháp gọi nhất nhận đoạn hầu một khi triển khai không máu không thu đáng tiếc nàng gặp phải ta cổ thiên hừ lạnh nói ta trước không muốn cùng tham tự doanh là địch chỉ là bởi vì một số cố nhân nguyên nhân bây giờ nhìn lại không bắt bọn họ trong đó mấy người đi ra khai đao bọn họ vẫn đúng là cho là ta sợ bọn họ ầm một tiếng vang thật lớn chỉ thấy phía trước hắc á m trong đại điện một t ư ờ n g t ư ờ n g ầm ầm đổ nát bụi mù dâng trào hai bóng người từ đó xuyên toa mà ra một người trong đó chính là vừa nãy nhào vào trong bóng tối kinh pha mà đổi thành một người thì là nữ tử trên người mặc váy ngắn áo mặt rất là bại lộ hơn nữa cực kỳ làm tức giận vóc người quả thực nhìn ra ở đây sở hữu nam sĩ nhiệt huyết dâng trào quả nhiên là nàng thấy rõ nàng kia dáng dấp cổ thiên thì càng thêm khẳng định chính mình suy đoán người này chính là tham t ử doanh trần huyễn y đừng xem đối phương là nữ tử nhưng thân pháp nhưng nhanh chóng mà dược dị bất luận kinh pha thế tiến công mạnh nữa liệt nàng luôn có thể hiểm mà hiểm thời khắc tránh m ở chỉ bất quá kinh pha thân pháp cũng rất mặt nàng phi đao tầm tầm lướp lướp cũng hầu như có thể đem đỡ h o ặ c tránh m ở ngươi vì sao phải ám sát ta cổ thiên hỏi ta thấy ngươi đi vào liền trực tiếp đồng thủ c á c h nào cần nhiều như vậy lý do một bên cùng kinh pha đỏ sức trần huyến y một bên xem thường trả lời đây là ngươi đánh giết ta lý do cổ thiên sầm mặt lại nếu như không phải là mình vừa vặn ngưng luyện ra linh y vừa nãy khả năng liền rất không minh bạch chết không nghĩ tới vừa nãy đánh lén lại chỉ là cô nàng này tiện tay một động tác bởi vậy có thể thấy được đối phương có bao nhiêu thủ đoạn độc ác đây là ngươi buộc ta cùng kinh pha cuộc chiến đấu hồi lâu vẫn không có phân ra thắng bại trần huyến y tựa hồ nộ lập tức bước ra chợt lui đồng thời trong miệng quát khẽ nói hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản cô nương lời hải ồ muốn sử dụng tới tuyệt ký à cổ thiên không phản đối trần huyến y không hề trả lời hai tay kết ấm đồng thời trong miệng phát sinh một tiếng thấp uống nhất nhận đoạn h ầ u xẹp xẹp một tiếng sắc bén gào thét trong tay nàng kết ra phù ấm nhất thời hóa thành một thanh n ử a trong suốt c ử nhận hướng về kinh p h a bắn mạnh lại đây khí thế sắc bén vô cùng p h ả n phất không gì có thể cản kinh p h a kinh hãi đến biến sắc vội vàng dối ra một đôi dao găm đón đỡ bởi vì tại đây đạo cử nhận bên trên hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng cực kỳ cường hãn lực lượng hơn nữa cử nhận thế tới nhanh chóng dù cho hắn thân pháp nhanh vô cùng cũng vô pháp tránh mở làm cử nhận tập đến kinh pha s o n g truy thủ trong tay bị đánh bay trên bả vai cũng bị cắt ra một vết thương không có chảy máu nhưng có từng sợi quang mang trên thang tung bay thủ hộ linh tuy nhiên có thể chịu hoán đến hiện thực ở trong chiến đấu, nhưng cũng không phải chân thực lực, mà là linh thể. trừ phi tu vi đăng phong tạo cực, đạt đến thần vũ linh mức độ, mới có thể không dùng tá túc với ký linh nhân cơ thể bên trong. Kha Kha, hiện tại biết rõ bàn cô nương lời hại không một chiêu đắc thủ trần huyến ý nhất thời đắc ý cười lạnh. Lời hại, xác thực lời hại cổ thiên vỗ tay. Chợt lại nói, nếu như trở lại mấy cái thủ hộ linh không biết ngươi có thể hay không ứng phó được cái gì trở lại mấy cái trần h u y ế n y đôi mi thanh tú vừa n h í u chẳng lẽ các ngươi muốn ta hợp nhau tấn công đoán đúng cổ thiên không có phủ nhận hơn nữa rất nhanh hắn lại cho gọi ra mấy cái khác thủ hộ linh toàn bộ đều hồn linh cảnh mở khóa nhân vũ linh chia ra làm quan vũ lữ bố mông đ i ể m b ạ c h khởi tôn vũ chu công cơ đán chu vũ vương thương chủ, cùng với vừa nãy cũng đã triệu hoán đi ra kinh p h a tổng cộng chín c á i thủ h ộ linh mỗi người vóc người khôi ngô có tràn ngập b ư u hãn khí có uy nghiêm túc mục có thần bí khó lường hướng về nơi đó vừa đứng một luồng uy thế ngập trời nhất thời tràn ngập ra cảm nhận được người không ai không sinh ra tự mình nhỏ bé thấp kém cảm giác trời ạ chín cái thủ hộ linh trần h u y ế n ý l à thất thanh nguyên lai、like、ngươi là vũ thần khu nhưng mà đáp lại hắn không phải là cổ thiên giải thích mà là một tiếng thấp uống sở hữu thủ hộ linh nghe lệnh đem tâm địa này ngoan độc nữ nhân cầm xuống vâng chín cái thủ hộ linh ứng một tiếng đồng thời hướng về trần h u y ế n ý nhào tới xem như ngươi lời hại trần huyến tựa hồ cũng biết không thể địch lại được lưu lại một câu lời hung áp lập tức bước ra chợt lui bất quá nàng cũng không có hướng phía ngoài thối lui mà là lùi tiến vào phía trước trong đại điện nàng đang làm gì nàng lùi tiến vào trong đại điện chờ chết à tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm nếu không địch lại không rút đi lại còn lưu tiến vào đại điện cái này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới vừa vặn cho cổ thiên bắt ba ba trong sọ thời cơ à vào xem xem cổ thiên cũng hơi kinh ngạc lập tức đi theo vào nhưng mà làm theo vào bên trong cung điện lúc sắc mặt hắn nhất thời âm trầm lại địa chỉ chương một trăm sáu mươi ba phi đao thánh thủ nhất nhận đoạn hầu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới 06 chương 164 t h ầ n bí hộp cha tìm chỉ thấy lùi tiến vào trong đại điện trần h u y ế n ý lại nhảy lên trên đại điện đỉnh đầu từ một căn hoành cột nhà trên lấy đi một vật về sau lại đánh vỡ mái vòm lao ra đó là c â y gì cổ thiên ngần ra chỉ thấy trần h u y ế n ý vật trong tay là một hộp gấm xem ra rất tinh xảo kha kha b ả n cô nương chính là vì thứ này mà đến nếu tới tay tha thứ b ả n cô nương không phụng bồi trần huyễn y đắc ý lắc lắc vật trong tay sau đó phá mở lỗ thủng lao ra ở ta ngay dưới mắt ăn trộm đồ vật ngây thơ cổ thiên hừ lạnh một tiếng lập tức khẽ quát một tiếng đem nàng chặn lại v â n chín cái thủ hộ linh đồng thời ứ n g một tiếng lập tức đuổi tới phanh phanh phanh chín c á i thủ hộ linh đang xây trúc vật trên tung hoành nhảy lên tốc độ nhanh vô cùng nhất là kinh pha lại càng là nhanh như chớp giật bất quá trong chốc lát liền c á i thứ nhất chặn đứng trần h u y ế n ý n g ư ờ i muốn chết con đường phía trước bị chặn trần h u y ế n ý giận dữ lần thứ hai triển khai trì đắc ý ký pháp nhất nhận đoạn hầu xẹp xẹp lưới dao bạo phát thế như trẻ tre đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có tuyệt kỹ lần này kinh kha không những không có tránh mở. trái lại khẽ quát một tiếng. tiêu tan r ế t suy suy suy vô số lưới dao liên tục đâm ra. như cuồng phong bảo vũ giống như đánh vào trần h u y ế n y c ử nhận bên trên. đương đương đương một trận lít nha lít nhít tiếng kim loại va chạm. trần h u y ế n y vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. lại bị kinh kha tiêu tan r ế t tại chỗ đâm thủng. biến ảng thành một mảnh quang vũ tung bay ra trời ạ ngươi rõ ràng còn có loại này l ợ i hại án sát ký trần h u y ế n y kinh hãi gần chết vừa nãy nàng dùng nhất nhận đoạn hầu kích thương kinh kha vốn cho là kinh kha dám lên trước ngăn cản chính mình là tự tìm đường chết nào ngờ đối phương vậy mà cũng có bén nhọn như vậy án sát ký đều là án sát ký nàng tự nhận ở trấn hồn giới nên không ai bằng không nghĩ tới một cái t h ủ h ộ linh, lại sử dụng tới so với nàng càng thêm tinh xào ám sát kỹ. có thể nghĩ, chuyện này đối với nàng tâm lý trùng kích mãnh liệt đến đâu. a o a o a o không chờ nàng làm ra động tác kế tiếp, mặt khác tám đạo khôi ngô thân ảnh, đã vọt tới phù cận, đưa nàng từng tầng vây quanh, chặn nàng sở hữu đường lui. mang thứ đó lấy tới một cái thanh âm lạnh như băng từ một người trong đó thủ hộ linh mặt sau truyền đến cái kia thủ hộ linh lùi mở về sau cho thấy cổ thiên tấm kia anh tuấn mặt thả ta đi ta nở ngươi một phần nhân tình trần huyến y trầm ngâm chốc lát nghiêm túc đối với cổ thiên nói h a h a cổ thiên cười tiếng cười tràn ngập xem thường ngươi cảm thấy ta cũng cần ngươi nhân tình à ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật ngươi dám nhìn không nổi ta trần huyến ý có chút phấn nộ ngươi biết ta là ai không ngươi cổ thiên khói miệng câu lên một vệt giảo hoạt ý cười ung dung thong thả nói trần huyến ý tham tử doanh thành viên n g o ạ i hiệu phi đao thánh thủ sở trường á n sát tuyệt ký nhất nhận đoạn hầu ngươi đối với các ngươi tham tử doanh lão đại tham lang có tình cảm đáng tiếc đối phương nhưng vẫn đem ngươi trở thành lợi dụng công cụ cổ thiên mỗi nói một tên trần huyến ý sắc mặt liền biến ả n g một phần cuối cùng nàng mãi nghe được trợn mắt n g o á t mồm nếu như chỉ là cơ sở tin tức cũng là thôi dù sao đối với tham t ử doanh có chút người a n hiểu đa số biết rõ nàng người này nhưng nàng thầm mến bọn họ tham t ử doanh lão đại tham lang chuyện này trừ bản thân nàng hầu như không ai biết rõ a trước mắt cái này nàng chưa từng gặp thanh niên lại một hơi nói ra hơn nữa một chữ không kém quả thực thật không thể tin ta cuối cùng lặp lại lần nữa mang thứ đó đem ra không hề chú ý đối phương khiếp sợ vẻ mặt cổ thiên lần thứ hai đưa tay ra n g ứ khí tràn ngập không thể kháng cự trần huyến ý sắc mặt biến đổi bất định một lát sau nàng à khẩu khí tựa như cầu xin giống như nói đã ngươi biết rõ ta là tham tử doanh người hôm nay bung ô tha ta tham tử doanh sẽ không bạc đãi ngươi trong h ộ p là vật gì cổ thiên hỏi là một chiếc chìa khóa trần huyến ý lần này trả lời rất thoải mái cái gì chìa khóa cổ thiên n g ẩ n ra xin lỗi chuyện rất quan trọng tha thứ ta không thể trả lời trần huyến ý lắc đầu một cái từ càng là không chịu nói ta lại càng có hứng thú cổ tiên cười cười chợt quát khẽ nói cầm xuống nếu dám phản kháng giết chết không cần luận tội v â n chín cái thủ hộ linh ứng một tiếng đồng thời hơi đi tới ngươi trần huyến ý vừa giận vừa sợ nhưng mắt thấy chín cái thân hình khổng lồ vây quanh nàng đúng là vẫn còn lựa chọn thỏa hiệp được rồi cho ngươi bất quá ngươi sẽ hối hận đang khi nói chuyện nàng cầm trong tay cái kia cái hộp nhỏ ném qua tới nhưng cổ thiên lại không có đưa tay tiếp trái lại lấy ra linh khí lôi đình một chùi đập tới làm cái này đập một cái phía dưới hộp nhất thời bị đập bay ra ngoài mà hộp dưới đ ấ y thì lại nhảy lên ra một thanh phi đao nếu như cổ thiên đưa tay tiếp được chuôi này phi đao tuyệt đối sẽ ngay lập tức bắn trúng hắn lại muốn ám hại chủ c ô n g c ô n g Thật chết một sự là muốn chết một bên、khác. kinh h á c k kha nổ truy thủ trong tay trong nháy mắt đâm về trần huyễn y. thả nàng đi thôi cổ thiên thanh âm truyền đến kinh kha xứng sờ chủ công thế nhưng là nàng vừa nãy ta luôn luôn không giết nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp cổ thiên cười nói ngươi thật thả ta đi trần huyễn y có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình liền ngay cả bên cạnh bắc lạc sư môn cũng cao mày nói nàng vừa nãy mấy lần ám hải ngươi ngươi lại thả nàng đi h i ê n viên nguyệt lại càng là quăng tới một cái to lớn k h i n h bị ánh mắt còn tưởng rằng ngươi cùng còn lại nam tử có chút không giống bây giờ nhìn lại thế gian nam tử đều là chút dưới váy quân tử đừng nói được khó nghe như vậy được không cổ thiên lời lẽ đanh thép nói cái này gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có nếu như ngay cả cơ bản nhất thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu còn đáng là đàn ốm không vô s ỉ chính là vô s ỉ còn tìm dễ nghe như vậy cớ hiên viên nguyệt càng thêm xem thường nhưng trần huyến ý nhưng chú ý chẳng phải nhiều bức thiết nói ngươi thật muốn buông tha ta cút đi cổ thiên thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái trước khi ta đổi ý hy vọng ngươi đã từ ta trong tầm mắt biến mất trần huyến ý quái lạ xem xét cổ thiên một chút tựa hồ rất khó hiểu đối phương vì sao phải buông tha mình nàng cũng không tin tưởng cổ thiên thật sự là bởi vì coi trọng chính mình mỹ mạo mới thả chính mình rời đi chỉ là lại nghi hoặc nàng lại không có lưu lại cấp t ố c bước ra thối lui không có cổ thiên mệnh lệnh chín đại thủ hộ linh cũng không có trở ngại cản m ặ t cho trần huyến ý càng chạy càng xa một lát sau hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt công tử chẳng lẽ có dụng ý khác nô ra đi tới hiếu kỳ hỏi trước tiên đem hộp kiếm lại đây ta xem một chút cổ thiên chỉ chỉ mới vừa rồi bị hắn đập bay hộp thành chủ nhỏ vậy thì đi vì là ngài nhặt được một cái kim lân thành thủ về s u n g phong nhận việc nói một câu lập tức xông tới đem hộp kiếm về cung kính đưa tới cổ thiên trước mặt cổ thiên đem hộp nhận lấy tự lẩm bẩm nói ta ngược lại muốn xem xem cái này đựng trong hộp rốt cuộc là cái gì thần kỳ chìa khóa dĩ nhiên làm cho tham tự doanh phi đao thánh thủ t ử thân xuất mã địa chỉ chương một trăm sáu mươi bốn thần bí hộp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi lăm g ụ c cầm cố túng cha tìm thử nghiệm chốc lát cổ thiên hơi n h ớ n g mày dĩ nhiên đánh không mở ta thử xem b ắ t lạc sư môn tiếp nhận dùng hết man lực lại cũng vô pháp mở ra chẳng trách trần huyến ý sẽ dễ dàng như vậy cho ngươi xem ra nàng đã sớm biết chúc ta vô pháp mở ra cái này hộp bắc lạc sư môn đem hộp đưa trở về cảm thán nói vậy cô nương không chỉ tâm địa áp độc mà tâm tư k i ế n đáo chẳng trách thực lực không ra sao ở tham tự doanh thân phận nhưng cao như vậy ta cũng không tin đánh không mở cổ thiên n ộ tiếp nhận hộp trực tiếp đặt ở trước mặt trên sàn nhà sau đó gửi ra linh khí đối với hộp chính là mạnh mẽ đập một cái làm một tiếng vang thật lớn lớn bề mặt lóm hãm xuống hộp càng bị nện đến nằm xuống lòng đất nhưng mà lại vẫn còn không có phá cái hộp kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo nên xem ra giống như là một đầu nhưng cũng so với sắt thép còn cứng rắn hơn đừng thí dùng man lực hẳn là đánh không mở hiên viên nguyệt không nhìn nổi đi tới chặn lại nói muốn mở ra trừ phi tìm tới tham tự doanh người hoặc là cô đăng phục sinh nhắc tới cô đăng cổ thiên linh cơ nhất động nhìn phía xung quanh những cái kim lân thành thủ vệ các ngươi cũng biết cái này trong hộp là vật gì tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng cũng mờ mịt lắc đầu nếu không phải mới vừa bởi vì ngươi đem cái kia trần huyến y để cho chạy hay là còn có thể buộc nàng đem hộp mở ra các ngươi những người đàn ông này à ở mỹ nữ trước mặt thật đúng là chính mình họ cái gì cũng không biết thiên viên nguyệt lại chào phúng một câu lấy trần huyến y tính cách ngươi cảm thấy ta cưỡng bức nàng sẽ thỏa hiệp à cổ thiên hỏi ngược lại chỉ cần người thi chấp nơi tay luôn có phương pháp có thể buộc nàng mở miệng hiên viên nguyệt tức giận bất bình nói ta có phương pháp tốt hơn cổ thiên cười thần mí phương pháp tốt hơn ngươi có thể có phương pháp gì bắc lạc sư môn mấy người hiếu kỳ nhìn sang các ngươi biết rõ vừa nãy ta là cái gì thả trần huyến y đi à cổ thiên không trả lời mà hỏi lại ngươi còn không thấy ngại nói hiên viên nguyệt lườm hắn một cái ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là bởi vì thương hương tiếc ngọc mới để cho chạy trần huyến ý đi cổ thiên cười khổ chẳng lẽ không phải hiên viên nguyệt ngẩn ra các ngươi cảm thấy bất giả p h ư ợ t vương cùng trần huyến ý so với ai đẹp hơn một ít cổ thiên tiếp tục hỏi một vấn đề khác đó còn cần phải nói đương nhiên là bất giả p h ư ợ t vương b ắ t lạc sư môn muốn cũng không nghĩ đã nói nói liền ngay cả vừa nãy đối với cổ thiên cực kỳ khinh bỉ hiên viên nguyệt cũng không nhìn được cảm thán nói bất giả v ư ợ t vương tuy nhiên hung danh cái thế nhưng không thể không thừa nhận nàng đẹp đủ để khiến thiên hạ sở hữu người phụ nữ đều tự ti mặc cảm nếu như ta nói liền bất giả v ư ợ t vương ta đều không lọt mắt các ngươi cho là ta sẽ coi trọng trần huyễn y cổ thiên hừ lạnh nói ngươi vẫn đúng là sẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a hiên viên nguyệt trợn mắt chừng một cái bất xạ ruột vương là ai người ta có thể nhìn ngươi một chút đó cũng là ngươi phúc khí lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói ngươi không lọt mắt người ta ngươi cho rằng ngươi là ai các ngươi không tin cổ thiên cười khổ nếu để cho hiên viên nguyệt biết rõ ở vạn hồn uyên bên trong bất xạ ruột vương nhiều lần cấp lại đi tới mà chính mình nhưng các loại chối từ cũng không biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào lâm ở người xa lạ trước mặt khoác lác vẫn được ở người quen trước mặt thổi chỉ sẽ từ d ư ớ c lấy nhục không cho cổ thiên cơ hội giải thích hiên viên nguyệt không nhịn được nói từ hay là mau nói đi ngươi tại sao phải để cho chạy trần huyến ý cổ thiên cũng không có nỗ lực giải thích cười thần mí nói cái này gọi là dục cầm cố túng có ý gì hiên viên nguyệt ngẩn ra cổ thiên không hề trả lời, mà là trực tiếp khẽ quát một tiếng, hao thiên khuyển, đi ra vù một tiếng nổ vang, một cái nhỏ sữa cầu đột nhiên xuất hiện chính là hao thiên khuyển truy tung vừa mới cái kia nữ. nhớ kỹ, đừng để cho nàng phát hiện gâu gâu gâu hao thiên khuyển gọi hai tiếng, mũi chó ở trong không khí ngửi ngửi, lập tức hướng về vừa nãy trần huyến ý ly khai phương hướng chạy như điên. ngươi đây là b á c lạc sư môn thẳng nhìn ra một đầu không rõ cùng với cưỡng bức còn không bằng nhượng nàng chính mình lộ ra sơ sót cổ thiên khói miệng câu lên một vệt thần bí khó lường ý cười trần huyến ý không chịu tiết lộ cái này trong hộp đồ vật nghĩ đến đối với bọn họ nhất định cực kỳ trọng yếu hiện tại hộp bị ta cướp trần huyến ý khẳng định sẽ ngay lập tức đi tìm nàng đồng bọn hoặc là trực tiếp hướng đi tham t ử doanh lão đại tham lang bẩm báo cùng với ngồi chờ bọn hắn tìm đến ta vẫn là chủ động đi tìm bọn họ đi nguyên tới đây chính là ngươi để cho chạy trần huyễn yêu nguyên nhân hiên viên nguyệt có chút lúc túng không phải vậy ngươi nghĩ sao cổ thiên nhúng nhúng vai không nghĩ phí lời xuống hắn phất tay một cái các ngươi ngồi trước c h ấ n nơi này ta trong bóng tối cùng đi lên xem một chút ta cùng đi với ngươi đi hiên viên nguyệt s u n g phong nhận việc nói không cần miễn cho ngươi vừa già là phá hoại ta chuyện tốt cổ thiên ngươi nói cái gì hiên viên nguyệt tức sận không ngớt nhưng tiếng nói vừa dứt nàng lại g ầ m chân một cái uy đừng chạy chờ ta một chút đang muốn đuổi tới lại bị bắt l ạ c sư môn một cái kéo trở về tiểu nguyệt đừng nhịp cổ thiên đi làm chính sự ta xem hắn là đối với h ổ ly tinh kia nhớ mãi không quên, cho nên mới kiếm cớ chính mình đuổi tới đi. Hiên viên nguyệt tức giận bất bình nói, tiểu nguyệt ngươi đây là, bác lạc sư môn hơi những mày muốn nói lại thôi. làm sao hiên viên nguyệt hỏi, ngươi đối với cổ thiên tiểu tử kia có phải hay không. bác lạc sư môn thí dò hỏi, hiên viên nguyệt vẻ mặt cứng đờ, lập tức mặt đỏ lên ngoài mạnh trong yếu nói cả ngươi nói mò cái gì đó cổ thiên cái kia không biết xấu hổ ra hỏa ta lại làm sao có khả năng đối với hắn có có cái kia suy nghĩ vậy sao ngươi luôn n h ầ m vào hắn bắc lạc sư môn hỏi ta liền không ra hắn bộ kia luôn là tự cho là đúng dáng vẻ thế nhưng là bắc lạc sư môn còn muốn nói điều gì đã bị h i ê n viên nguyệt tiếp đó được ta sau đó cũng không tiếp tục quản hắn những chuyện hư hỏng kia như vậy ngươi dù sao cũng nên không lời nói đi không có chờ b ắ t lạc sư môn nói cái gì nữa nàng lập tức cũng như chạy trốn hướng về kim lân thành chủ phủ phương hướng phóng đi giờ khắc này cổ thiên đã đuổi theo ra mười mấy dặm ở ngoài trần huyến ý rất cẩn thận mỗi tiến lên một khoảng cách nàng tổng hội quay đầu lại thăm dò một hồi nàng tựa hồ cũng nghĩ đến cổ thiên thả nàng đi có thể là muốn trong bóng tối theo dõi nàng bất quá thăm dò nhiều lần cũng không phát hiện cổ thiên nàng rốt cuộc triệt để yên lòng tên ngưu ngốc này lại vẫn đúng là bởi vì bản cô nương mỹ mạo buông tha ta thật sự là buồn cười xem thường h ử lạnh một tiếng nàng tiếp tục hướng phương xa c h ả y đi mà xa xa theo cổ thiên sợ sệt bị đối phương sớm phát hiện vẫn không dám rời quá gần nhưng mà vẫn đuổi theo ra mấy chục sậm về sau hao thiên khuyển nhưng đứng ở một c á c h đầm nước một bên người đâu cổ thiên bốn phía nhìn quét một chút lông mày không khỏi hơi nhíu lên gâu gâu gâu hao thiên khuyển đối với phía dưới đầm nước một bên khác sủa vài tiếng theo hao thiên khuyển ánh mắt nhìn hắn vẻ mặt nhất thời cứng đờ chỉ thấy đầm nước một bên khác trên tảng đá bày đặt vài món ý vật, mà cái kia vài món ý vật xem ra cực kỳ nhìn quen mắt, lại hướng trong suốt thấy đáy trong đầm nước nhìn một lát cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất. địa chỉ. chương một trăm sáu mươi lăm, dục cầm cố túng. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi sáu a lưu manh cha tìm chỉ thấy trong đầm nước một cái hình người ngư nhi đang tải vui vẻ bơi qua bơi lại cảnh tượng cực kỳ tươi đẹp thế gian tốt đẹp nhất cảnh sắc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cổ thiên thồn thức không ngớt dầm lúc này trong nước ngư nhi đột nhiên ló đầu ra vung một cái tóc dài đầy đầu mang theo thủy hoa tiên trên nửa khoảng không tình cảnh này dường như hoa sen mới nở đẹp không sao tả xiết cổ tiên h đứng ở nơi đó hai tay ôm ở trước ngực không chút nào kiêng k ỉ cùng lúc đó trong miệng hắn h ử lên một bài từ khúc tốt một đoá mỹ lệ hoa lài tiếng ca vừa truyền ra trong đầm nước người rốt cuộc như là phát hiện cái gì bỗng nhiên xem ra bốn mắt nhìn nhau nháy mắt nàng đầu tiên là ngẩn ngơ lập tức trong miệng phát sinh rít lên một tiếng a lưu manh ngoài miệng như thế rít gào lên nàng nhưng không có chút nào che che giấu giấu trái lại từng bước một hướng về trên bờ đi tới sau đó nàng đứng lại hai tay c h ố n g lạnh t r e o chọc sống như nhìn phía cổ thiên ngươi liền không một chút nào e lệ à e lệ cổ thiên lắc đầu một cái ngươi một cách nữ cũng không e lệ ta một đại nam nhân sẽ chắc chắn trang rụt x è ả ngươi ngươi quả thực không biết xấu hổ trần huyến y oán hận dầm chân một cái sau đó lập tức quyền lên y vật m ặ t vào cổ thiên cũng không có ngăn lại trái lại c a o mày nói ngươi đã sớm biết ta theo ngươi trần huyến ý cố ý quang minh chính đại đối mặt chính mình tuyệt đối là muốn lợi dụng phương thức này để cho mình quay đầu lại sau đó thừa dịp cơ hội đánh lén nữ nhân này giả dối thủ đoạn hắn từ lâu lính giáo qua làm thế nào có thể lần thứ hai m ắ c lừa ta không xác định ngươi có hay không có theo ta bất quá từ ngươi mắt bên trong ta nhưng không nhìn thấy một tia cái gọi là thương hương tiếc ngọc vì lẽ đó ngươi thả ta đi cũng tuyệt đối không phải là bởi vì ta mỹ mạo duy nhất khả năng chính là ngươi có mưu đồ khác trần huyến y mặc y vật lúc này mới bất đắc dĩ xem cổ thiên một chút tiếp tục nói nói đi ngươi đến cùng muốn như thế nào các ngươi tại sao phải trộm cái hộp kia bên trong lại là cái gì dùng phương pháp gì có thể mở ra cổ thiên liên tục hỏi ra mấy vấn đề đây là ngươi trong bóng tối theo ta nguyên nhân trần huyến y r à o hoạt nở nụ cười ngươi cảm thấy ta ngươi hỏi ta liền sẽ trung thực nói cho ngươi ta biết rõ ngươi sẽ không nói cổ thiên lắc đầu một cái vậy ngươi còn hỏi trần huyến y trợn mắt chừng một cái ta đang nghĩ như ngươi loại này tính cách quật cường rồi lại hoàn toàn không để ý sanh tiết nữ tử lấy cái gì phương pháp có thể buộc ngươi mở miệng cổ thiên có chút buồn bực nói đã ngươi biết rõ vô pháp bức bách ta vậy ngươi tiếp tục theo ta có ý tứ à trần huyến y đầu tiên là h ử lạnh một tiếng lập tức hoặc như là nghĩ đến cái gì c a o mày nói ngươi là muốn theo dõi ta tìm tới chúng ta tham t ử doanh những người khác sau đó từ những người khác trên thân nghĩ phương pháp thông minh cổ thiên ngược lại cũng có bị người nhìn thấu giác ngộ gật đầu nói vì lẽ đó ngươi tốt nhất hay là mình nói ra đến tránh cho các ngươi tham t ử doanh những người khác gặp xui xẻo đón đến cổ thiên bổ sung mặt khác nếu như buộc ta đ ồ n g thủ n、e、sợ không chỉ ngươi các ngươi tham tự doanh n h ữ n g người khác hậu quả sẽ có chút thảm ngươi dám uy hiếp chúng ta tham tự doanh trần huyến ý sắc mặt lạnh lẽo vâng ngươi có thể làm gì cổ thiên không phản đối nói ngươi sẽ hối hận trần huyến ý nghiến r ă n g nghiến lời nói câu nói này ngươi đã nói qua một lần nhưng cho đến tận bây giờ ta không những không có hối hận ngươi trái lại vẫn trốn không thoát lòng bàn tay ta c h ú c ta tham tử doanh cùng ngươi không thù không oán ngươi tại sao phải theo chúng ta không qua được trần huyến y bực tức nói ta nguyên bản cũng không muốn cùng các ngươi làm định nhân nhưng ngươi vừa nãy nhưng muốn giết ta còn muốn từ trong tay của ta ăn trộm đồ vật ta sẽ không được mặc kệ cổ thiên bình tĩnh nói nói như vậy ngươi nhất định phải mặt d à y mày dạn theo ta không thể trần huyến y hỏi nếu như ngươi ngoan ngoãn nói ra ta có thể cân nhắc buông tha ngươi hay hay cực trần huyến y giận dữ cười đã ngươi muốn tìm chúc ta tham tự doanh những người khác vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ngươi có gan hãy cùng đi tới giải thích trần huyến y xoay người rời đi ha ha ta sẽ không có loại cổ thiên cười cười lập tức theo sau dọc theo đường đi trần huyến y tựa hồ cũng biết không thể thoát khỏi cổ thiên không những không có nỗ lực thoát đi trái lại thường xuyên cùng cổ thiên nói chuyện phiếm lại như hai cái thân mật vô gian đồng bọn sau đó không lâu màn đêm buông xuống ta đói trần huyến y tìm một c h ỗ ngồi xuống có ý riêng nhìn phía cổ thiên xin lỗi ta không đói b ụ n g cổ thiên trả lời ngươi có thể hay không có chút phong độ thân sĩ trần huyễn ý phiền muộn nói ta chưa bao giờ cho là mình là một quân tử cổ thiên buông buông tay nói hơn nữa ngươi đừng quên chúc ta là định nhân ngươi bây giờ là ta tù binh ngươi thật đúng là mềm không được cứng không s o n g a trần huyễn ý cười khổ nói có còn xa lắm không cổ thiên hỏi ở đây nhỉ g một đêm trời sáng lại đi một canh giờ nên đến nói nàng đứng lên hướng về phương xa một rừng cây đi đến không có chờ cổ thiên theo sau nàng liền phất tay một cái ta đi làm thí điểm món ăn dân g i ã để nướng ăn ngươi không cần theo tới đón đến nàng phi thường thức thời bổ sung yên tâm ta biết gió không thể thoát khỏi ngươi vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng ta sẽ tự mình trở về có tự mình biết mình tốt nhất cổ thiên gật gù tự mình tìm sạc xe địa phương ngồi xuống mặc cho trần huyến y đi xa hắn có hao thiên khuyển chỉ cần đồng ý bất luận trần huyến y trốn đến nơi đâu hắn đều có thể đem đối phương tìm ra quả nhiên trần huyến y cũng không có thừa dịp cơ hội ly khai sau đó không lâu lại vẫn đúng là trở về bất quá trong tay nhưng thêm ra hai con thỏ hoang cổ thiên cũng lười quản tự mình ngồi x h i p bằng dưới rất mau tiến vào trạng thái tu luyện hắn là ký linh nhân tự nhiên cũng có thể cùng còn lại ký linh nhân một dạng thông qua c h ậ m c h ậ m tu luyện đến tăng lên chính mình tu vi hơn nữa lấy hắn hỗn độn bá thể cường đại tiềm lực cùng so với còn lại ký linh nhân mà nói tuyệt đối chỉ nhanh không chậm nhưng dù cho tu luyện tốc độ nhanh hơn nữa phương thức này đối với hắn mà nói thật sự quá chậm cho đến tận bây giờ hắn còn không có có thông qua tu luyện đến tăng lên quá tu vi. hầu như đều dựa vào thôn phệ để hoàn thành. nếu hiện tại không có việc để làm, tu luyện một hồi hữu í c h vô hại. theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện, xung quanh trong thiên địa mỏng manh linh lực, nhất thời từ bốn phương tám hướng vọt tới. còn như hải nạp bách xuyên giống như bị hắn nhét vào cơ thể bên trong. vù mới tu luyện chừng hai giờ. hắn cơ thể bên trong liền ca. hưng, o a, cưng, hưng, tán ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ ba động, như cương phong tàn phá bừa bãi bao phủ khắp nơi. liền ngay cả ở ngoài trăm thước nướng thịt thỏ trần h u y ế n y hỏa trên kệ thịt thỏ cũng suýt nữa bị thổi bay. trời ạ tu vi lại đột phá trần h u y ế n y đầy mặt kinh ngạc. nhưng trên thực tế, cổ thiên trừ tu vi đề b ạ c nhất trọng thiên gia. cái này hai giờ trong lúc đó hắn còn đem vài loại ký pháp ngộ được càng thêm thấu triệt thật sự là chờ mong a mỗi một khắc hắn mở mắt ra khắp khuôn mặt là vẻ kích động vừa làm tiếp đột phá hắn tu vi đã bước vào tinh linh cảnh thất trọng thiên không chỉ tự thân chiến lực mạnh hơn sở hữu thủ hộ linh cũng như diều gặp gió trừ này chi tiền hắn còn có thể mở khóa một c á c h khác hoàn toàn mới đồ đằng ngươi là yêu nhiệt à lúc này trần huyến y thanh âm truyền tới ta là thiên tài cổ thiên ngoài cười nhưng trong không cười không biết xấu hổ đầu tiên là khinh b ị cổ thiên một phen trần huyến y đem một con nướng kỹ con thỏ đưa tới cổ thiên trước mặt căn bản tiểu thư lâu như vậy ngươi cũng nên đói bụng ăn đi chưa từng có quân tử phong độ bản tiểu thư cũng không thể không có phong phạm thuộc nữ cổ thiên cũng không khách khí đem nướng kỹ con thỏ nhận lấy hơn nữa hắn đều không có một chút do dự trực tiếp bắt đầu ăn ngồm ngoàm ngươi vẫn đúng là cảm nhận trần huyễn y hơi kinh ngạc khó nói ngươi sẽ không sợ ta ở thịt thỏ trên dưới đ ụ c à vậy ngươi dưới à cổ thiên vừa ăn một bên hỏi dưới trần huyễn y gật gù giảo hoạt nói ta vốn cho là xem ngươi thông minh như vậy người nên sẽ không dễ dàng mắc lừa không nghĩ tới ngươi thông minh một đời nhưng hồ đồ nhất thời dĩ nhiên sẽ thua bởi như thế một c á c h không đáng chú ý trò vặt bên trên thật là làm cho ta thất vọng địa chỉ chương một trăm sáu mươi sáu a lưu manh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi bảy suất đao tư cách cha tìm trần huyến ý liên tục cười lạnh một mặt đắc ý nhưng mà cổ thiên lại như không có coi là chuyện đáng kể tiếp tục miệng lớn gặm thịt thỏ vừa ăn hắn còn một bên than thở tốt như vậy thủ nghệ lại là đ ị c h nhân của ta thật sự là đáng tiếc ngươi lỗ tai điếc à trần huyến ý tức đến nổ phổi nói ta ở trong thịt thỏ hạ độc ngươi cho rằng ta đang lửa ngươi ta vừa nãy còn chưa xác định bất quá bây giờ ta nhưng xác định ngươi là đang gạt ta cổ thiên cười thần bí làm sao ngươi biết trần huyến yêu ngẩn ra nếu như ngươi thật hạ độc nhìn thấy ta thờ ơ không động lòng ngươi nên sẽ càng đắc ý mới đúng cổ thiên lắc đầu một cái tiếp tục tựa như cười mà không phải cười nói nhưng trên thực tế ngươi nhưng thẹn quá thành giận cái này chỉ có thể nói rõ ngươi cũng không có hạ độc cho nên mới sẽ cảm thấy uất ức một phen phân tích mãi nghe được trần huyễn trợn mắt n g o á t mồm bởi vì cổ thiên nói một chữ vì là kém nàng xác thực không có hạ độc bởi vì dưới cái nhìn của nàng cổ thiên thông minh như vậy người tuyệt đối sẽ không tại loại này trò vặt trên bị té nhào nàng thậm chí không cho là cổ thiên sẽ tiếp thu thịt thỏ nếu cổ thiên không chấp nhận vậy khẳng định là bản thân nàng ăn đây mới là nàng không có hạ độc nguyên nhân thực sự nào ngờ cổ thiên không chỉ không hề quân t ử phong độ tiếp nhận còn ăn được say sưa ngon lành hơn nữa còn một lời nói toạ ra trong lòng nàng suy nghĩ phần này kín đáo tâm tư quả thực có thể nói khủng bố a nàng luôn luôn tự nhận không ai dám cùng chính mình chơi tâm cơ thủ đoạn chơi nhưng gặp phải cổ thiên về sau nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân t h i ê nhưng ngoại ữ u thiên. h n mà n h ư ợ n g nàng càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau kỳ thực mặc dù ngươi hạ độc cũng đối với ta vô h i ể u cổ thiên đột nhiên cười cười ngươi nói cái gì trần huyến yêu ngẩn ra nếu như ta nói ta bách độc bất sâm ngươi tin hay không cổ thiên cười đến càng thêm thần bí hắn vừa nãy sở dĩ dám yên tâm ăn xác thực là bởi vì hắn bách độc bất sâm bởi vì hắn là hỗn độn bá thể chẳng nhưng có thể chuyển hóa thế gian tất cả hình thức lực lượng để bản thân sử dụng đối với thế gian bách độc cũng cơ bản miễn dịch đương nhiên hắn sở dĩ biết mình bách độc bất xâm hay là vừa ở trong đầu cùng thần ma đồ giao lưu mới lâm thời biết rõ bằng không hắn coi như đoán được trần huyến y không có hạ độc cũng không dám lấy thân thể thử độc bách độc cái này xâm trần huyến y đầy mặt không tin sẽ tính ngươi là vũ thần k h u có thể cho gọi ra không chỉ một thủ hộ linh nhưng làm sao có khả năng bách độc đất xâm tin hay không theo ngươi cổ thiên cũng lười làm thêm giải thích tự mình ngửa đầu nằm xuống ngủ đi sáng mai xuất phát ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến ngươi đồng bạn hừ chờ nhìn thấy ta sợ ngươi sẽ hối hận trần huyến ý hừ lạnh một tiếng cũng tự mình tìm khối sạch xe địa phương nằm xuống ngươi không ăn thấy đối phương đem khác một con thịt thỏ vung mở cổ thiên kinh ngạc nói không tâm tình không thấy ngon miệng nàng hiện tại khí cũng khí no nơi nào còn có tâm tình ăn nhưng mà nghe tới cổ thiên lời ghế tiếp lúc nàng lại càng là tức giận tới mức muốn phát điên sớm biết ngươi không ăn cho ta nhạ vứt mặt đất thật lãng phí cổ thiên đầy mặt tiếc hận nói ta cái này còn không có ăn no đây nếu không ngươi lại đi bắt hai con để nướng cho ta ăn ngươi tại sao không lên trời đi câu nói này cơ hồ là từ trần huyễn y trong ghẽ xăng lóe ra tới ta trên không thiên bất quá ta muốn ăn ngươi nướng thịt thỏ cổ thiên rất là vô lại kiên trì nói ngươi đi chết trần huyễn y hận đến nhến r ă n g nhến lợi nếu như không phải là tự biết đánh không lại cổ thiên nàng đã sớm muốn xông lại đem chém thành muôn mảnh sáng sớm ngày thứ hai nên ra đi cổ thiên lười biếng dối người tinh thần sung mãn nhưng chợt hắn lại hơi những mày làm sao đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy chỉ thấy bốn phía giờ khắc này đang đứng mấy bóng người một người trong đó chính là hôm qua mới cùng hắn cùng một nơi trần huyễn y ngoài ra còn nhiều da mặt khác ba cái một người trong đó vóc người khôi ngô bắp thịt bao quanh cổ lên tràn ngập bảo tạc tính lực lượng một con ngắn tấp k i ể u tóc hai mắt lấp lánh tràn ngập cuồng dã khí tức nhất là trên thân lại có hai cái dao n h a u khóa xích liên tiếp trên lưng treo chích một c á c h đại đao thân đao so với người thân thể còn dày rộng xem da nặng vô cùng phản phất bất cứ lúc nào đều sẽ đem người kia đè ép cho tới người thứ hai là một người nhỏ bé giấu ở một bộ kim loại linh giáp bên trong không thấy rõ hình dáng chỉ biết chỉ có người bình thường một nửa cao mà người thứ ba thì là người tướng mạo thanh tú thanh niên lỗ mũi hướng lên trời ánh mắt kiên cường trên mặt trước sau mang theo một tia bất cần đời ý cười ngươi vẫn đúng là dám ngủ t lúc này trần huyến ý mở miệng nói chuyện tiếng cười kia tràn ngập vô tận đắc ý ồ các ngươi tham tự doanh mọi người tới sao cổ thiên cười cười phủi mông một cái từ mặt đất đứng lên mấy người này hắn tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng nhưng cũng biết thân phận đối phương cái kia vóc người khôi ngô trên lưng treo chích một thanh đại đao gọi hào nhận cái nhân xưng thiết huyết nhục t h u ẫ n cho tới cái kia giấu ở một bộ kim loại linh giáp bên trong người nhỏ bé h ẳ n phải là trong truyền thuyết kim vương cho tới cái thứ ba tướng mạo thanh tú thanh niên h ẳ n là xà i nhà s ó n g biển ba người này cùng trần huyến y một dạng cũng là tham t ử doanh cao tầng nghe nói ngươi cũng là vũ thần khu hào nhận cái ôm cánh tay đi tới nhìn phía cổ thiên ánh mắt lại như đang thẩm vấn coi một cái đồ vật ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta bảo đảm ngươi lập tức liền xe hối hận cổ thiên thản nhiên nói đối phương cái kia cùng ngạo ánh mắt hắn phi thường không la à khẩu khí thật là lớn hào nhận cái không những không có phấn nộ trái lại cười lạnh nói Sẽ t í n h ngươi là vũ thần khu thì lại làm sao mới vừa vặn trưởng thành không lâu ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu tiềm lực đến a hào chớ khiêng thường ta cùng hắn từng giao thủ tiểu tử này xác thực rất lời hại trần huyến y nhắc nhở ngươi chỉ là đánh lén lành nghề chính diện giao phong nhưng không còn gì khác hào nhận cái không những không cảm kích trái lại chào phúng trần huyến y một câu ngươi đừng có quên ta thế nhưng là thiết huyết nhục t h u ẫ n ngươi trần huyến y có chút tức giận bất quá xem cổ thiên một chút nàng lại tựa như cười mà không phải cười nói được được được vậy ngươi liền cứ việc thử một chút xem đợi lát nữa mặt mũi mất hết thời điểm ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn thế nào tiếp tục giả vờ soái hù người vậy ngươi nhưng nhìn được hào nhận c á c h người như diện mạo rất là cuồng ngạo hắn tiếp tục ôm lấy tay bàng coi rẻ giống như nhìn phía cổ thiên tiểu tử cho gọi ra ngươi thủ hộ linh đi hy vọng ngươi có để ta xuất đao tư cách không biết cái gọi là cổ thiên hừ lạnh một tiếng cũng không khách khí lập tức khẽ quát một tiếng thủ hộ linh triệu hoán ong ong ong một trận nổ vang chín cái thủ hộ linh đồng thời xuất hiện chính là hồn linh cảnh mở khóa chín người vũ linh quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạch khởi kinh k h ả tôn vũ chu công cơ đán Chú vũ vương thương chủ chín cái thủ hộ linh hào nhận cái trong nháy mắt biến màu sắc trời ạ ngươi tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì cơ thể bên trong linh lực lại có thể chống đỡ ngươi đồng thời t r i ệ u hoán chín cái thủ hộ linh nghe nói như thế cổ thiên chỉ kém không có cười phun ra tới chính mình chỉ cho gọi ra chín cái thủ hộ linh mà thôi liền k h i ế p sợ thành như vậy nếu như mình đem sở hữu thủ hộ linh đồng thời triệu hoán đi ra chẳng phải tại chỗ dọa đi đái địa chỉ chương một trăm sáu mươi bảy xuất đao tư cách liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h sáu chương một trăm sáu mươi tám các ngươi cùng lên đi cha tìm ha ha hiện tại còn khoa trương được lên à trần huyến y đúng lúc dếu cợt nói ta hào nhận chương mặt đỏ lên nhưng liếc mắt nhìn đối diện ánh mắt tràn ngập khiêu khích cổ thiên hắn lại cắn răng nói hừ cho dù có chín cái thủ hộ linh thì lại làm sao số lượng nhiều thực lực không nhất định liền mạnh vậy ngươi cứ đi lên thử xem cổ thiên đối với hắn câu câu ngón tay tư thái cực kỳ k i n h bỉ quả thực ngông cuồng hào nhận chương nổi giận gầm lên một tiếng lập tức tránh ra trên lưng treo chích đại đao hai tay nắm ở chuôi đao hướng về cổ thiên chín cái thủ hộ linh hung b ả o sông lại, bung bung bung đại đao cực kỳ trầm trọng, sông về phía trước thời gian, hào nhận chương đều là kéo lại đây, đao phong lướt qua, trong nháy mắt ma sát ra từng chối tia lửa, đem mặt đất vẽ ra một c â y dài dài khe, chỉ là con kiến hôi, không biết tự lượng sức mình quan v ũ hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ về sâu dài, một tay đồng dạng kéo hắn thanh long yen nguyệt đao xông về phía trước đi chết tiếp cận thời gian hào nhận trương nổi giận gầm lên một tiếng vung mạnh lên đại đao hướng về quan vũ bổ tới vù một đao này phảng phất nặng như ngàn tấn lực lượng cương mãnh bá đạo cùng cực nhưng mà quan vũ cũng không yếu trong tay thanh long yen nguyệt đao hướng phía trước vung một cái đao phong mạnh mẽ bổ về phía hào nhận trương đao phong làm một tiếng điếc tai nhức ấp nổ vang một luồng cuồng bạo lực sóng trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm bỗng nhiên đánh về phía bốn phương tám hướng lực sóng lướt qua lại như một luồng biển động thẳng đem chu vi mười mét bên trong chấn động mạnh miễn cưỡng chấn động đến mức s ụ t đổ nhất đại tầng càng phương xa cũng bị hất được cát bay đá chạy tràn g cảnh hỗn loạn tưng bừng bất quá đòn đánh này quan vũ lại bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước trái lại hào nhận chương cũng chỉ là bị ngăn tại tại chỗ lần này giao chiến quan vũ thoáng rơi vào hạ phong mặc dù như thế xung quanh trần huyến y mấy người nhưng mỗi người biến màu sắc trời ạ thật là cường hãn thủ hộ linh a hào thế nhưng là nhân s ư n g thiết huyết nhục t h u ẫ n tồn tại tiểu tử này một người trong đó thủ hộ linh lại liền có thể cùng hắn chính diện chống lại nếu như chín cái cùng chuyển động thật không biết chiến lực mạnh bao nhiêu xem ra chúng ta cũng coi thường hắn là khiếp sợ nhất không gì bằng h ả o nhận chương chớ nhìn hắn chiếm thượng phong nhưng cùng quan vũ chính diện g ắ n chống đỡ một đao kia hắn nắm chuôi đao tay cũng tại khẽ run nhất là hắn hổ khẩu còn nức mở một đảo vết thương nhỏ máu tươi chính chậm rãi từ trong vết thương tràn ra nếu như không phải là hắn ngay lập tức đem vết thương ngăn chặn phòng ngừa máu tươi tiếp tục chảy ra e sợ đã bị cổ thiên cùng trần huyến ý những người này phát hiện mặc dù như thế hắn lại không có lại tiếp tục tiến lên tấn công vào giờ phút này nội tâm hắn là thật bị chấn động đến hắn ngoài hiểu thế nhưng là thiết huyết nhục thuẫn bất luận gặp phải cỡ nào cứng rắn ngăn cản hắn đều có thể bẻ g ã y nhìn nát Chí tiến lên. nhưng mà cổ thiên một cách thủ hộ linh lại liền nắm giữ cùng hắn cùng hắn tương đương chiến lực vậy sẽ khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi lúc này cổ thiên có chút một chút bối rối âm truyền tới nếu một cách đánh không lại vậy dứt khoát chín cái cùng lên đi nghe nói như thế hào nhận chương chỉ kém không có một cái lão huyết phun ra tới ngươi sao một cái thủ hộ linh liền suýt nữa để ta mất mặt xấu hổ chín cái cùng tiến lên ta con mẹ nó à chẳng phải là liền một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có tâm tư bay lộn hắn vội vàng vung tay lên được luận bàn chấm dứt ở đây cũng không chờ cổ thiên đáp lời hắn bỏ chạy cũng giống như lui ra làm sao ngươi không phải mới vừa r ấ t khoa trương à hiện tại biết rõ sợ trần huyến y mấy người đúng lúc c h â m c h ọ c nói hào nhận trương tuy nhiên phấn nộ nhưng lần này nhưng kỳ tích giống như không có phản bác bởi vì cổ thiên thực lực là thật quá cường hãn hắn lại tiếp tục t r a n g khả năng không cẩn thận sẽ đem mình mạng nhỏ cho trang không có mới vừa vặn đ ồ n g thủ ngươi làm sao lại đi cổ thiên đầy mặt thất vọng nhìn chung quanh ở đây mấy người một chút hắn lại khiêu khích giống như nói như vậy đi các ngươi chơi giòn cùng tiến lên được tuân chỉ ta từng cái từng cái thu thập tiểu tử này cuồng đứng dậy a sao lại dám xỉ nhục chúc ta mặc dù hắn là vũ thần khu nắm giữ chín cái thủ hộ linh cái này tư thái cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi hào nhận trương kim vương lương hải triều mấy người tức dẫn đến nổi trận lôi đình cũng chỉ có từng tại cổ thiên trong tay chịu nhiều đau khổ trần huyễn ý đột nhiên lắc đầu cảm thán một câu tiểu tử này không phải là mới cuồng mà là từ vừa mới bắt đầu hắn chính là như thế cùng hơn nữa nói tới chỗ này nàng chuyển đề tài cười khổ nói hay là chúng ta bốn người liên thủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ huyền áo ngươi đừng tận dài người khác trí khí diệt uy phong mình chúng ta dù gì cũng là tham tự doanh mấy c á c h đại cao thủ nếu như liên thủ đều không thể đối phó tiểu tử này truyền ra đi chúng ta còn có mặt mũi gặp người ả lương hải triều thanh âm vừa hạ xuống kim vương cũng phù họ nói đúng vậy nếu hộp ở trên tay hắn vô luận như thế nào cũng nhất định phải đoạt tới bằng không chúng ta vô pháp hướng lão đại giao cho há nguyên lai muốn c á c h này hộp là các ngươi tham tử doanh lão đại tham lang ả cổ thiên lắc lắc trong tay hộp tiểu tử thức thời giao ra đây bằng không đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít kim vương hừ lạnh nói lấy nhiều khi ít cổ thiên không nhìn được cười nói các ngươi tựa hồ quên mình có bao nhiêu cái thủ hộ linh coi như chín cái thì lại làm sao ngươi thủ hộ linh mạnh hơn trung quy chỉ là thủ hộ linh nếu như ngươi bị cầm xuống ngươi thủ hộ linh cũng chỉ là trang trí không nói lời gì kim vương lập tức đối với lương hải triều cùng hào nhận chương nháy mắt hai người chân thành ghi nhớ hiểu rõ lập tức cắt từ một bên hướng cổ thiên công lại đây ngăn t r ở bọn họ cổ thiên lập tức đối với chín cái thủ hộ linh hạ mệnh lệnh mạc tướng tuân mệnh chín cái thủ hộ linh ứng một tiếng ba cái vì là tổ một phân biệt đánh về phía từ phương hướng khác nhau đập tới kim vương ba người bất quá vừa nãy thấy được quan vũ lời hại ba người lại không có thể chính diện g ắ n chống đỡ. trái lại chỉ là không ngừng né tránh cẩn thận đỏ sức. bởi vì ba người tốc độ cũng so sánh nhanh cổ thiên thủ hộ linh cũng trước sau không có thể đem chi bắt được. huyền áo. ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì chúc ta ngăn cản hắn thủ hộ linh. ngươi mau mau sử dụng tới ngươi tuyệt kỷ sở trường a vừa cùng cổ thiên thủ hộ linh đỏ sức. kim vương một bên lo lắng hô lớn. cổ thiên thủ hổ linh mỗi người lực lớn vô cùng, dũng mãnh bưu hãn, cho dù là bọn họ chỉ là một mực tránh né, cũng bị làm cho nhảy nhót tưng bừng, chật vật đến cực điểm. nhưng mà, nghe tới trần huyến ý rồi sau đó trả lời lúc mấy người chỉ kém không có tức dẫn đến thổ huyết. xin lỗi, không phải là ta không muốn lên. mà là ta không muốn cùng các ngươi một d ạ n g không đầu không đuôi tự rước lấy nhục trần huyễn y buông buông tay trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ trước đó nàng liền đối với cổ thiên dùng hết các loại minh sát á m tập nhưng bất luận nàng thủ đoạn lại làm sao xảo diệu tổng hội bị cổ thiên hời hợt tan giã hơn nữa cổ thiên bản thân có một bộ cứng rắn không thể phá vỡ linh y dù cho nàng đánh lén thành công cũng đối cổ thiên không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. dưới tình huống này, nàng như vậy còn tiếp tục bên trên, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã à xem ra ngươi ngược lại là t h ẳ n g thức thời thấy trần huyễn ý không hề động thủ. cổ thiên vui mừng gật gù. nhưng trợt, đang cùng hắn trong đó ba cái thủ hộ linh đỏ sức kim vương, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, kha kha. ngươi thật cho là chúc ta hậu chiêu là trần huyến y a một bên khác lương hải triều cũng lộ ra một vệt gian kế thực hiện được ý cười kha kha ngươi mắc lừa địa chỉ chương một trăm sáu mươi tám các ngươi cùng lên đi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm sáu mươi chín giao dịch cưỡng bức cha tìm mắc lừa cổ thiên chân mày cau lại ngươi nói là từ lòng đất chui đến đồ vật à làm sao ngươi biết kim vương xứng sờ hào nhận trương cùng lương hải triều cũng hơi kinh ngạc vốn cho là bọn họ phân tán cổ thiên chú ý lực liền có thể dương đông gích tây một lần cầm xuống cổ thiên bây giờ nhìn lại tất cả tựa hồ từ lúc cổ thiên trong d ữ liệu quả nhiên đang lúc bọn họ nghi hoặc không thôi lúc cổ thiên đột nhiên một trưởng đánh về mặt đất băng một trận g ư ờ n g như động đất giống như nặng nề nổ vang phía dưới mặt đất trong nháy mắt tầm tầm s ụ p xuống hắn vừa một trưởng kia nhìn như nhu hòa nhưng trong lòng bàn tay nhưng giấu riêng một c ố cường đại án kình mà hắn triển khai ký pháp chính là lúc trước nha giã truyền thụ cho hắn kim cương liên c h ấ n thủ thức thứ hai liệt địa ầm ầm một tiếng vang thật lớn vừa dưới đất chui lên mấy cây kim loại lưới s a o trong nháy mắt tùy theo bị đập nát cùng bùn đất cùng một nơi rơi vào sâu trong lòng đất kim vương đây là ngươi kim đuôi truy tâm thứ đi nhìn cùng phía trước mặt đất cùng một nơi tan r ã xuống kim loại lưới s a o cổ thiên nhìn phía kim vương hỏi ngươi ngươi là làm sao phát hiện kim vương cứ việc không thấy rõ mặt nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập khiếp sợ nhưng mà để hắn càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau nếu như đoán không sai đây chỉ là đợt công kích thứ nhất ngươi kim đuôi truy tâm thứ hầu như không ngừng nhỉ trừ phi bắt lại ngươi hoặc là bay lên thiên không bằng không một khi để ngươi ra tay hầu như không người có thể trốn ra đúng không trời ạ ngươi đây cũng biết kim vương là hoàn toàn bị khiếp sợ đến chẳng trách cổ thiên từ đầu tới cuối cũng như này không có sợ hãi nguyên lai đối với hắn tuyệt ký đã sớm như lòng bàn tay chỉ là, khi hắn ý thức được điểm này lúc cổ thiên đã lấy ra linh khí lôi đ ỉ n h bất quá, hắn cũng không có hướng về kim vương đánh tới. trái lại một chùi đập về phía phía dưới mặt đất chính là b á c h chiến chùi pháp đ ệ nhất thức. một chùi n ư ớ c khắp nơi ầm ầm một tiếng vang thật lớn. từng cái từng cái lôi điện nhất thời nhảy lên hướng về bốn phương tám hướng. liền ngay cả xung quanh thiên không. tựa hồ cũng bị loại này dày đặc điện lưu chiếm cứ khắp nơi đều có đầu đầu điện xà lấp lói lưu nhảy lên phàm là bị lôi điện bao trùm địa phương tất cả vật thật đều bị bá đạo lôi điện tê liệt thành mảnh vỡ liền ngay cả mới vừa từ lòng đất xuyên thấu mà ra vài đạo lưới dao cũng thuận theo bị xé nứt ngoài ra lôi điện còn theo những nhận mang này nhảy lên ra khuyên khắc liền đến căn nguyên c á c h gọi là căn nguyên cũng chính là kim vương nơi đó bùm bùm một trận trói tai nổ vang kim vương cái kia thân thể dường như kim loại giống như thân thể trong nháy mắt tại chỗ c ú v ị t liệt co giật trên thân từng c á c h từng c á c h lôi điện lưu nhảy lên phút sau một khắc kim vương kim loại dưới mặt nạ trong nháy mắt phun ra một c h ù m máu tươi sau đó cái kia kim loại thân thể thẳng t ắ p liền ngã xuống đất giải quyết một cái cổ thiên nhìn phía còn lại hào nhận trương cùng lương hải triều kim vương kim đuôi truy tâm thứ tuy nhiên khiến người ta khó mà phòng bị. nhưng kim loại là thiên nhiên lôi điện chất dẫn. gặp phải chính hắn một nắm giữ lôi điện trúc tính linh khí. cũng chỉ có thể nhận thua. kim vương tiểu tử ngươi đối với hắn làm cái gì hào nhận trương cùng lương hải triều cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. hắn tạm thời không chết, bất quá trong thời gian ngắn cũng không đ ồ n g đ ẩ y cổ thiên t h u ầ n miệng đáp lại. ngươi rốt cuộc là quái vật gì hào nhận trương ngoài mạnh trong yếu hỏi thời khắc này hắn mới minh bạch vừa nãy chính mình coi thường cổ thiên những c á c h cử hành cùng ngôn ngữ là c ỡ nào vô c h i cùng buồn cười lấy cổ thiên thực lực ước chừng chỉ sợ bọn họ lão đại tham lang đến cũng không dám xem thường hắn vừa nãy lại còn tuyên bố hy vọng cổ thiên có để hắn đ ồ n g đao tư cách sẽ cùng hiện tại thảm trạng vừa so sánh vừa nãy có bao nhiêu khoa trương hiện tại thì có nhiều trào phúng hiện tại đến phiên các ngươi cổ thiên cầm trong tay lôi đ ỉ n h từng bước một hướng về hào nhận trương cùng lương hải triều đi đến cùng lúc đó hắn chín cái thủ hộ linh như bóng với hình lại như chín mặt thủ vững thuấn bài theo thật s á t phía sau hắn cái kia tư thái đơn giản là như quân lâm thiên hạ vương giả bá khí quấn thân ba ba ba lúc này một trận rào có tiết tấu tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền đến cùng lúc đó một cái trầm thấp mà mạnh mẽ thanh âm tùy theo vang lên không tồi không tồi một người nghiền é p ta tham tự doanh tứ đại cao thủ hậu sinh khả ấy a còn có người cổ thiên chân mày cao lại hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại c á c h này nhìn một lát phía dưới hắn đồng tử nhất thời hơi co rút lại một hồi chỉ thấy người đến là một vóc người thị trường thanh năm chin người mặc một bộ t r ư ờ n g bảo dưới chân một xép lê đi trên đường phát sinh ghép cạc h kết cạc h lanh lành tiếng vang n g ư ờ i là trên dưới xem xét người đến một chút cổ thiên vô ý thức hỏi một câu mặc dù đã đoán ra thân phận đối phương nhưng người này m ặ t hắn nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên vẫn là xác nhận một chút tốt hơn quả nhiên tại hạ tham lang thanh niên kia một bên đi về phía trước một bên nho nhã lễ độ tự giới thiệu mình quả nhiên là n g ư ờ i cổ thiên ánh mắt hơi mễ trong lòng nhất thời cảnh giác mấy phần tham t ử doanh lão đại tham lang đã sớm danh chấn một phương nhưng cực ít có người từng thấy liền ngay cả hắn người xuyên việt này trước đó cũng chỉ nghe tên chưa gặp người hôm nay mới thấy so với hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống tham lang từ mặt chữ lý giải bề ngoài càng xem g i ã thú cả người tràn ngập cuồng g i ã khí tức mới đúng nhưng trước mắt cái này thanh niên thấy thế nào cũng giống như cái phong độ công tử văn nhã ca cùng bạo lực hung mãnh loại này từ có vẻ như không một chút nào dính dáng ngươi rất mạnh rất tốt tham lang trên dưới xem xét cổ thiên mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thường sau đó thì sao cổ thiên buông buông tay nói ngươi muốn tự thân lên trận à không tham lang vung vung tay cười nói chúng ta không phải là đ ị c h nhân không cần thiết động thủ ngươi nói không phải là liền không phải à cổ thiên chế nhạo nói chẳng lẽ vừa nãy ngươi mấy người thuộc hạ chỉ là tại cùng ta luận bàn chuyện này tham lang có chút lúng túng bất quá trầm ngâm một hồi hắn vẫn gật đầu bất luận bất kỳ thời điểm thực lực mới là đàm phán tư bản mà ngươi chính đã nắm giữ cùng ta đàm phán tư bản lúc này mới coi như các ngươi tham tự doanh lão đại nên có phương thức nói chuyện đối phương nói tới trực tiếp như vậy cổ thiên trái lại không còn chê cười dù sao cái này trấn hồn giới thực lực vi tôn nếu như không có đủ mạnh thực lực sẽ không sẽ có tôn nghiêm cũng k ỷ như tham lang vừa nãy lời này nếu chính mình liền hào nhận trương những người này cũng đánh không lại tham lang như thế nào sẽ đem mình để ở trong mắt nếu tiểu hương để thoải mái như vậy vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng tham lang hít sâu một cái ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên nói ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch giao dịch cổ thiên đầu tiên là ngẩn ra lập tức thoải mái nói nói tới nói lui ngươi hay là muốn cái hộp kia đúng không vâng tham lang cũng không có hay không nhận cái hộp kia đối với chúng ta rất trọng yếu ta không thể không cần nếu như ta không cho đâu cổ thiên rất hứng thú nói ngoài miệng nói tới bình tĩnh hắn cũng đã bước ra lùi mở mắt bên trong dần dần đ ằ n g lên một vệ t cao ngang chiến ý tham lang vừa nãy lời đã nói tới rất rõ ràng cần phải đến cái hộp kia không thể nói cách khác cho dù là giao dịch cũng là ép mua ép bán nếu như chính mình không đồng ý khả năng liền sẽ vận dụng võ lực trắng trợn cướp đoạt địa chỉ chương một trăm sáu mươi chín giao dịch cưỡng bức liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm bảy mươi cái hộp nhỏ đại bí mật cha tìm đừng kích động thấy cổ thiên một mặt cảnh giác tham lang vội vàng vung vung tay ta mới vừa nói không muốn cùng ngươi đồng thủ ngươi bây giờ không muốn đồng thủ đợi lát nữa có phải hay không sẽ diễn biến được không được không đồng thủ đâu cổ thiên chế nhạo nói tham lang ngẩn ra lập tức cười khổ nói khó nói ngươi sẽ không muốn trước nghe một chút ta lấy cái gì đến cùng ngươi giao dịch nói một chút coi cổ thiên thuận miệng hỏi nhưng tham lang không những không có lập tức nói ra trái lại hỏi một kiện khác tựa hồ cùng với bất tương cửa ải sự tình nghe nói ngươi đánh bại kim lân thành chủ hơn nữa còn đem vương quốc tổ chức thứ tám kỵ sĩ ngô gia bá tước thu nhập ngươi dưới trướng có thể có việc này ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông à, cổ thiên kinh ngạc nói đây là trước đây không lâu mới chuyện phát sinh ngươi là làm sao biết chúng ta tham tự doanh nắm giữ đi về mỗi cái thành thị không gian chi môn hơn nữa thành viên trải r ộ n g c h ấ n hồn d ư ớ i mỗi một góc chỉ cần nơi nào có đại sự phát sinh chúng ta trên căn bản đều có thể ngay lập tức nhận được tin tức các ngươi có đi về các không gian chi môn cổ thiên nhất thời đến hứng thú nếu như tham t ử doanh thật sự có loại này không gian chi môn, nếu như có thể mượn dùng một hồi, chính mình chẳng phải là bất cứ lúc nào có thể trở về nam đấu n h a i hoặc là la sát n h a i à tâm động quy tâm động. lần thứ hai xem tham lang một chút, hắn lại hỏi, ngươi đột nhiên nhắc tới ngô ra đầu nhập dưới trứng của ta việc này, chẳng lẽ hắn và lời ngươi nói giao dịch có liên quan không sai tham lang gật gù. đem hộp cho ta ta cho ngươi ngô gia bá tước trước treo giải thưởng ba loại đồ vật thiết giáp hồ não tùy ngân lang vương máu tươi cùng với s o n g đầu đà điểu trái tim liền c á c h điều kiện này cổ thiên chân mày cau lại ngô gia hiện tại đã là hắn cấp dưới về tình về lý hắn đều nên vì là đối phương suy nghĩ bất quá liếc mắt nhìn trong tay hộp hắn còn là lắc đầu một cái làm cho tham t ử doanh lão đại t ử thân xuất mã đến cùng ta làm giao dịch nghĩ đến nô g i a treo giải thưởng cái kia ba loại đồ vật nên xa không có chiếc hộp này trọng yếu đi thật là xem ra ở trên tay người nào tham lang cười khổ nói đối với chúng ta mà nói xác thực rất trọng yếu nhưng đối với ngươi tới nói hay là chỉ là phiền toái nói thế nào cổ thiên hiếu kỳ nói hộp rơi vào trong tay ngươi lâu như vậy, ngươi nên vô pháp mở ra đi tham lang hỏi ngược lại. v â n cổ thiên gật gù, chợt lại nói. nhưng mặc dù ta đánh không mở, ta là cái gì lại phải cho ngươi đã ngươi đánh không mở. sao không tác thành chúc ta ngươi bản thân cũng có thể được chúc chỗ tốt vậy ngươi trước tiên đem trong hộp bí mật nói cho ta biết. nếu như ta đồng ý tác thành ngươi, lại với các ngươi làm giao dịch không muộn đón đến. cổ thiên bổ sung mặt khác hy vọng ngươi đừng gạt ta nếu để cho ta phát hiện như vậy được rồi tham lang rốt cuộc thỏa hiệp gật đầu nói tuy nhiên liên quan đến chúng ta tham tử doanh đại bí mật bất quá vì biểu hiện thành ý nói cho ngươi cũng không sao hít sâu một cái tham lang nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên trong tay hộp đầy mặt nghiêm túc nói trong hộp là chiếc chìa khóa còn gì nữa không cổ thiên không phản đối nói trong hộp có chiếc chìa khóa điểm này trước trần huyến y đ ã n ó i qua hắn muốn biết rõ là cái này chìa khóa có ít lời gì đồ đây là mở ra đi về t ử hồn đảo chi cửa ba thanh chìa khóa một trong như là đã quyết định nói ra tham lang thật cũng không có che c h e i giấu giấu lập tức đem chìa khóa lai lịch công dụng đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên trong nháy mắt thoải mái dựa theo tham lang thuyết pháp cái này trong hộp xác thực chứa một chiếc chìa khóa mà chiếc chìa khóa này thì là mở ra đi về tử hồn đảo ba thanh chìa khóa một trong mọi người đều biết tử hồn đảo chính là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong vẫn là dùng để bồi dưỡng c h ấ n hồn tướng bí mật cơ địa mà muốn ra vào tử hồn đảo duy nhất phương pháp chính là bát đại ngự linh sứ liên thủ bố trận đem ký linh nhân truyền tống vào đi hoặc là truyền tống ra ngoài bằng không dù cho thần thông quảng đại nữa ký linh nhân cũng vô pháp tiến vào tử hồn đảo bất quá trừ bát đại ngự linh sứ ra còn có một c á c h khác phương pháp làm cho ngoại nhân tiến vào tử hồn đảo đó chính là tề tổ ba t h a n h thần kỳ chìa khóa liền có thể tránh mở phát giác lặng lẽ mở ra đi về tử hồn đảo không gian chi môn mà cổ thiên trong tay trong hộp liền chứa ba thanh chìa khóa một trong các ngươi tại sao nhất định phải tiến vào tử hồn đảo không thể nghe s o n g tham lang tự thuật cổ thiên càng thêm hiếu kỳ tử hồn đảo chính là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong người khác e sợ cho tránh không kịp nhưng tham tự doanh người lại còn muốn tận phương pháp muốn tề tụ ba thanh chìa khóa có thể thấy được đối phương mưu đồ không nhỏ chúng ta sở dĩ vẫn muốn mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn chính là đi nơi nào cầm lại vốn nên chúng thuộc về ta đồ vật khi nói xong lời này đợi tham lang mắt bên trong không dễ dàng phát xác né qua một vệt vẻ bi t h ố n g tuy chỉ là lói lên một cái rồi biến mất vẫn bị cổ thiên bắt lấy tâm tư bay lộn hắn nhất thời như là nghĩ đến cái gì nghi ngờ không thôi nói ta ngược lại là quên các ngươi tham tự doanh đại bộ phận thành viên tựa hồ cũng đến từ tử hồn đảo không sai tham lang gật gù mà tử hồn đảo bên trên còn có đối với chúng ta phi thường trọng yếu đồ vật chúng ta không phải cầm về không thể có thể nói cho ta biết là cái gì không cổ thiên tiếp tục hỏi xin lỗi tha thứ ta không thể xin báo lần này tham lang từ chối rất kiên quyết ngươi hỏi chỉ là đựng trong hộp là cái gì thì có ít lời gì đ ổ những này ta tất cả đều nói cho ngươi hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời ngươi thật giống như không có nghe rõ ta vừa nãy cổ thiên lắc lắc đầu nói ta mới vừa nói là ngươi nói trước đi rõ ràng hộp công dụng ta rồi quyết định nếu không muốn cùng các ngươi làm giao dịch ngươi tham lang sầm mặt lại bất quá trung quy hắn còn là mạnh mẽ đè xuống lửa giận cười khổ nói vậy nói đi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng đem hộp cho chúng ta trả lời nữa ta mấy vấn đề cổ thiên nói ngươi hỏi đi chỉ cần có thể trả lời ngươi ta nhất định nói rõ sự thật trừ trong tay ta cái này mặt khác hai cái có phải hay không các người đã thu thập được chúng ta hiện nay trong tay chỉ có một cái tham lang lắc đầu một cái vậy cái này tại sao sẽ ở kim lân thành thì tại sao sẽ ở thành chủ phủ treo trên xà nhà cổ thiên lại hỏi kỳ thực việc này còn muốn đa tả ngươi tham lang cười nói cảm ơn ta cổ thiên ngẩn ra tham lang nói trước đây thật lâu chúng ta liền hỏi thăm được chiếc chìa khóa này ở kim lân thành bên trong chỉ là thành chủ cô đăng lại là minh họa u vương người chúng ta mới vẫn không dám động đến hắn nói như vậy ta diệt cô đăng các ngươi mới muốn thừa dịp cơ hội đem đánh cắp khi nói xong lời này đợi cổ thiên vô ý thức liếc tham lang phía sau trần h u y ế n y một chút chiếc hộp này nguyên bản đã bị trần h u y ế n y nắm bắt tới tay nhưng thời khắc mấu chốt lại bị chính mình chặn lại tới v â n tham lang gật gù cô đăng chúc ta ngược lại là không để vào mắt nhưng cô đăng sau lưng minh họa u vương lại là cùng bất xạ p h ư ợ t vương nổi danh nhân vật cho dù là ta cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn nghe ngươi vừa nói như thế ta thật sống đắc tội một cái rất nhân vật kinh khủng a cổ thiên hơi những mày tham t ử doanh cũng không dám rung động lòng người vật chính mình nhưng vừa đến đã đem diệt nếu minh họa u vương tìm đến chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm c á c h này liền muốn xem vận khí ngươi tham lang thương hải xem cổ thiên một chút phẫn nộ nói nếu như minh họa u vương không quá quan tâm kim lân thành cùng cô đăng nói không chắc ngươi liền có thể tránh được một kiếp thấy cổ thiên hay là một mặt âm trầm tham lang lại an ủi đương nhiên minh họa u vương rất lâu không có ra mặt nói không chắc đã đi địa phương khác hay hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá lo lắng địa chỉ chương một trăm bảy mươi cái hộp nhỏ đại bí mật liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm bảy mươi mốt thừa dịp h ỏ a đánh cướp cha tìm tham lang lời này ngược lại là nói tới thẳng nghe được cổ thiên cũng rất muốn bảo một câu mơ mơ bê nói tới nói lui không phải là cùng một cái ý tứ à đắc tội minh h ỏ a u vương chính mình hậu quả đều sẽ rất thê thảm mạng nhỏ mình. cũng chỉ ở minh họa u vương trong một ý nghĩ đối phương muốn chính mình chết. mình tuyệt đối không sống ngươi có phải hay không cảm thấy. ta lời này có chút chuyện giật gân nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ. tham lang thăm dò giống như hỏi. cái kia minh họa u vương thật sự có đáng sợ như vậy sao cổ thiên hỏi. khập <cười> khập. <cười> nói như thế nào đây tham lang trầm ngâm chốc lát. mới cười khổ nói có thể cùng bất xạ dược vương nổi danh ngàn năm lão quái vật trái lại chúng ta tham tự doanh là gây không nổi vậy minh h ỏ a u vương một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào lại là cái gì thời điểm cổ thiên tiếp tục hỏi không phải là hắn chưa chiến trước tiên e sợ mà là có tự mình biết mình minh h ỏ a u vương cùng bất xạ dược vương nổi danh mà hắn ở bất xạ dược vương trước mặt liền một chút sức chống đỡ đều không có hắn còn nhớ ở vạn hồn uyên dưới đáy lúc bất xạ sửa vương chỉ là tiện tay vung lên hắn hai cái thủ hộ linh hanh c ắ p nhị tướng lại như rác sưởi một d ạ n g bị vung bay ra bởi vậy có thể thấy được minh h ỏ a u vương có bao nhiêu đáng sợ vì lẽ đó hay là sớm có chút chuẩn bị kỹ càng miễn cho chết như thế nào cũng không biết kỳ thực minh h ỏ a u vương xuất hiện đã là hơn hai năm trước đây sự tình hơn hai năm trước đây cổ thiên tâm thần nhất động vậy không phải là trấn hồn giới phát sinh đại hỗn loạn thời điểm à đúng là tham lang gật gù chợt lại nói hơn nữa theo tin vỉa hè hơn hai năm trước kia trận đại hỗn loạn thật giống hãy cùng minh h ỏ a u vương có ngàn vạn tia quan hệ ngươi nói là hai năm trước trấn hồn giới trận đó đại hỗn loạn là minh họa u vương dẫn lên cổ thiên hoàng sợ nói nếu thật là như vậy cái kia minh họa u vương năng lực cũng không tránh khỏi quá khủng bố muốn biết rõ hai năm trước trận đó đại hỗn loạn hầu như bao phủ toàn bộ trấn hồn giới liền ngay cả trưởng quản rất nhiều khu vực cũng bị trở thành lũ át linh n g u nhạc tràng có thể thấy được gợi ra trận này hỗn loạn hậu trường hắc thủ năng lực có bao nhiêu thần năng hoàng đại ngươi cũng đừng quá coi là chuyện to tát đây chỉ là ta suy đoán cụ thể làm sao ta cũng không rõ lắm tham lang lại vội vàng giải thích nói vậy về sau thế nào cổ thiên truy vấn sau đó minh họa u vương lại đi nơi nào về sau liền biến mất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tham lang nói như vậy ạ cổ thiên âm thầm thở dài một hơi nếu như hai năm trước liền biến mất nói không chắc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn coi như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng không có khả năng lắm bởi vì một tòa kim lân thành cùng cô đăng cái này cấp dưới mà đột nhiên tái hiện thế gian cố ý tìm đến mình phiền phức đúng trở lại chuyện chính đi lúc này tham lang lại vội vàng trở về đề tài chính vừa nãy ta nói giao dịch kia ngươi xem nếu như ngươi không thể g ặ p ta chiếc chìa khóa này đối với ta xác thực không có tác dụng gì cổ thiên đầu tiên là gật gù chợt lại nói bất quá nếu chiếc chìa khóa này đối với các ngươi trọng yếu như vậy các ngươi không cảm thấy ra thẻ đánh bạc có chút thấp à h ừ m quả thật có chút thấp tham lang cũng không có phủ nhận trực tiếp nói vậy ngươi nói đi ngươi còn muốn cái gì ta nghĩ muốn cổ thiên nhanh chóng nhất định đo một cái khó e miệng nhất thời hiện lên một vệt ý cười lại đáp ơn ta ba c á c h điều kiện ta liền cùng các ngươi giao dịch kia tam cái tham lang ngẩn ra số một ở trước mặt ta mở hộp ra ta muốn xác nhận các ngươi không có gạc ta thứ hai ta muốn mượn dùng các ngươi không gian chi môn thứ ba các ngươi đ ắ c mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ trấn hồn giới nếu như minh họa u vương xuất hiện ta cũng cần các ngươi ngay lập tức cho ta biết cổ thiên một hơi đem chính mình ba c á c h điều kiện nói ra cũng chỉ là c á c h này ba c á c h điều kiện à tham lang nhất thời mừng tít mắt khó nói ngươi cho rằng ta sẽ thừa dịp h ỏ a đánh cướp cổ thiên trợn mắt chừng một cái ây vừa nãy ta xác thực làm tốt đối mặt các loại làm khó dễ chuẩn bị tâm lý chẳng qua nếu như chỉ là c á c h này ba c á c h điều kiện xác thực sẽ không để chúng ta quá làm khó dễ. vì lẽ đó, thành giao đang khi nói chuyện, tham lang hướng về cổ thiên với đến một cái tay. nhưng cổ thiên lại không có đưa tay cùng đối phương giữ tại cùng một nơi. trái lại hỏi, các ngươi muốn làm sao mở ra cái này hộp chiếc hộp này sở dĩ dùng man lực vô pháp mở ra. là bởi vì thiết t r í một loại cấm chế. chỉ cần phá giải cấm chế. liền có thể dễ dàng đem mở ra nói tham lang lập tức đối với phía sau trần huyến y nháy mắt trần huyến y có thể giải mở cổ thiên xứng sờ làm sao có thể giải mở cái này hộp cấm chế ngươi có phải hay không rất bất ngờ trần huyến y rào hoạt nở nồ cười tiếp tục nói hơn nữa biết rõ giải trừ hộp cấm chế chúng ta tham tự doanh còn chỉ có ta một người thật giả cổ thiên có chút không dám tin tưởng là thật trần huyến Y vẫn chưa trả lời liền bị tham lang tiếp đó những năm gần đây chính là nàng một mực ở phụ trách truy ra việc này cũng chỉ có nàng mới biết được giải thích như thế nào trừ hộp cấm chế liền ngươi cũng sẽ không cổ thiên kinh ngạc nói vâng tham lang gật gù nếu như không có nàng dù cho ta chiếm được hộp cũng một điểm phương pháp đều không có không nghĩ tới ngươi trọng yếu như vậy cổ thiên lần thứ hai nhìn phía trần huyến y mắt bên trong tràn ngập thật không thể tin hiện tại biết rõ bản cô nương lời hại không trần huyến y đắc ý bíu i môi nhưng mà nghe tới cổ thiên lời kế tiếp lúc nàng một chương mặt cười lại âm trầm lại nếu sớm biết ngươi liền có thể giải được ở kim lân thành thời điểm ta nên ngươi đừng muốn cổ thiên lời còn chưa nói hết trần huyến y liền hung tợn nói sẽ tính ngươi đem ta bắt được như thế nào đi nữa bức bách ta không có c h ú n ta lão đại cho phép ta cũng tuyệt đối sẽ không một mình giải trừ c ấ m chế lâm được biết rõ ngươi có cốt khí cổ thiên thiếu kiên n h ấ n phất tay một cái đã ngươi có thể giải m ở c á c h kia ngươi đi theo ta đi theo ngươi c á c h nào trần huyến y kinh ngạc nói không phải là phải ở chỗ này mở ra à ở đây mở ra cũng được cổ thiên cũng không có kiên trì nhưng cũng hướng về tham lang ném đi một cái ý vì ánh mắt thâm trường. tham lang cũng không ngu, lập tức lính hội tới hắn ánh mắt bên trong hàm n g h ĩ a n g ư ờ i sợ hộp rơi vào trần huyến y trong tay về sau. chúng ta sẽ lập tức trở mặt không quen biết cổ thiên không hề trả lời. xem như ngầm thừa nhận. dù sao trong hộp có phải là thật hay không chìa khóa, hay là không thể biết được. nếu như tham lang lừa gạt mình, hộp vừa cầm tới, đối phương liền trở mặt chính mình chẳng phải là mắc lừa à vì lẽ đó bảo đảm nhất phương pháp chính là để tham lang loại người rời xa lấy trần huyễn thực lực chỉ cần dám đùa trò gian gì mình tùy thời đều có thể đem cầm xuống được rồi đã ngươi như thế không tín nhiệm ta nhóm vậy chúng ta trước hết ly khai được tham lang lắc đầu một cái lập tức bắt chuyện hào nhận trương mấy người lùi hướng về phương xa mãi đến tận l ù i được đ ổ xa cổ thiên mới đưa hộp vứt cho trần huyến y giải được đi ngươi làm việc thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng a trần huyến y cười khổ nói ít nói nhảm dành thời gian giải được cấm trí cổ thiên thiếu kiên nhẫn thúc giục nói trần huyến y cũng không có trì hoãn tiếp nhận hộp về sau bắt đầu đối với hộp các loại gõ gõ đập đập lực đạo cũng không lớn nhưng gõ một lát sau chỉ nghe khanh một tiếng vang nhỏ nguyên bản bọn họ dùng hết toàn lực cũng vô pháp đánh mở hộp đắp lại cứ như vậy mở ra trong hộp quả nhiên có một thanh ngoại hình rất là kỳ lạ chìa khóa lại như cái thập chữ cái hai bên so sánh dài hai bên hơi ngắn bên trên điêu khắc các loại lũ khoảng không hoa văn cái này chính là mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn ba thanh chìa khóa một trong cổ thiên thầm nói hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi trần huyến yêu huyết hắn một cái ta và các ngươi cũng không phải rất quen không tận mắt nhìn thấy ta nào biết được các ngươi có g ặ p ta hay không cổ thiên vô tội nhúng nhúng vai bất quá chợt hắn lại đem hộp cầm lên nhìn chằm chằm hộp dưới đáy hoảng sợ nói cái này lại là cái gì trong hộp trừ chìa khóa ra rõ ràng còn có một kiểu khác vật phẩm địa chỉ chương một trăm bảy mươi mốt thừa dịp h ỏ a đánh cướp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới k h sáu chương một trăm bảy mươi hai gia thú sách cổ cha tìm đó là một chương q u y ể n chụp bằng gia thú mặt ngoài ố vàng cũ ký che kín tang thương khí tức trần huyến ý cũng là xứng sờ đúng vậy đây là cái gì cẩn thận xem xét cái kia q u y ể n chụp bằng gia thú một chút nàng vô ý thức thầm nói ta nhớ rằng trước trong hộp trừ chìa khóa liền không có đừng nói mới vừa vặn nói ra khỏi miệng nàng lại hối hận bởi vì nàng phát hiện cổ thiên nguyên bản nghi hoặc ánh mắt đột nhiên né qua một vệt vẻ cuồng nhiệt ngươi là ý nói cái này bảo hạt bên trong lại mở ra hai cái bảo vật là đi ta cũng không có trần huyến ý đang muốn phủ nhận lời còn chưa nói hết cổ thiên cũng rất không khách khí đem quyển t r ụ c lấy đi các ngươi đang muốn chỉ là chìa khóa tấm này phá ra thú ta liền vui lòng nhận bắt được quyển t r ụ c về sau cổ thiên lúc này mới đem chìa khóa đưa cho trần huyến y cũng rộng lượng nói yên tâm đi ta nói lời giữ lời tuyệt không sẽ nuốt lời thế nhưng là ngươi đáp ứng đem hộp cho chúng ta trần huyến y tức giận bất bình nói các ngươi cũng vẫn chỉ nói muốn chìa khóa mà thôi cũng không có nói muốn những vật khác thấy trần huyến ý hay là một mặt không phấn cổ thiên thẳng thắn chiếc chìa khóa thu hồi lại sau đó đem hộp sống đưa tới được rồi nếu như các ngươi chỉ cần hộp không muốn chìa khóa cái ghia cho ngươi đi ngươi trần huyến ý tức sẵn tới mức muốn phát điên đây quả thực là cố ý trêu đùa nàng a được nếu chìa khóa không g i ả hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng chúng ta thành ý đi không chờ nàng tức giận vừa nãy nghe được đ ồ n g tính tham l a n g đã đi về tới đương nhiên cổ thiên gật gù nếu chìa khóa các ngươi đã tới tay vậy chỉ cần thực hiện còn lại ba c á c h điều kiện chúng ta giao dịch coi như hoàn thành yên tâm còn lại hai cái điều kiện chúng ta nhất định đủ số thực hiện tuyệt không nuốt lời tham lang đầu tiên là lời thề son sắt bảo đảm một câu chợt lại nói nơi này không thích hợp ở lâu trước tiên đi theo ta đi đâu một cái nhỏ phân bộ đối với cái này cổ thiên thật cũng không có từ chối lập tức đi cùng sau đó không lâu hắn theo một đám người đi tới một mảnh giữa sườn núi đây là một động quật nhằng nhịp khắp nơi trung gian có cái vô cùng c h ố n g trải không gian bên trong có vô số người đang tại bận rộn cái này chính là các ngươi một người trong đó nhỏ phân bộ cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc chẳng trách tham t ử doanh thế lực ở c h ấ n hồn d ư ớ i bên trong mọc dễ kết quả trải r ồ n g đầy khắp ngõ ngách nếu như cái này cũng chỉ là một cái phân bộ thật không dám tưởng tượng toàn bộ tham t ử doanh thế lực có bao nhiêu to lớn mà tham t ử doanh không dám chọc minh họa u vương lại bị chính mình nói làm liền làm chuyện này yên tâm đi chúng ta tham tự doanh tuy nhiên luôn luôn lấy lợi ích làm chủ nhưng cũng chính bởi vì như vậy chúng ta càng thêm có thành tín tham lang kiêu ngạo nói ta nếu đáp ứng cùng ngươi giao dịch sẽ không sẽ đổi ý nói tới chỗ này hắn lập tức đối với theo sau lưng hào nhận t r ư ơ n g nói đi đem ngô gia bá ước treo giải thưởng cái kia ba loại đồ vật đem ra vâng lão đại hào nhận t r ư ơ n g gật gù chợt đi một người trong đó tiểu động q u ậ t trở về thời gian trong tay đã thêm ra ba loại đồ vật thiết giáp hổ não tùy ngân lang vương máu tươi cùng với s o n g đầu đà điểu trái tim chính là ngô gia trước treo giải thưởng ba loại vật phẩm đối với những người khác mà nói một điểm giá trị đều không có nhưng ngô gia lại là dùng để cứu mạng trong thời gian ngắn lại tìm không được lời thân thể sẽ từ từ mục nát mãi đến tận triệt để tử vong cổ thiên nếu đã đáp ứng ngô gia muốn t r ở đối phương khôi phục thân thể cùng với triệt để hàng phục đối phương thủ hộ linh nếu có thời cơ hắn nhất định phải đi làm chỉ cần có cái này ba loại đồ vật hắn coi như thực hiện một người trong đó lời hứa hiện tại cũng chỉ thiếu kém còn lại hai c á c h điều kiện đem ba loại vật phẩm đặt ở cổ thiên trước mặt tham lang tiếp tục nói còn lại hai c á c h điều kiện ngươi là muốn mượn dùng không gian chi môn cùng với để chúng ta giúp ngươi thu thập cùng minh h ỏ a u vương có liên quan tin tức đúng không vân cổ thiên gật gù thu thập minh h ỏ a u vương tin tức c á c h này từ từ đi bất quá mượn dùng không gian chi môn điểm này nhưng lửa xém lông mày bất cứ lúc nào đều được tham lang chỉ chỉ phía trước một cái quang mang phân tán động quật vậy bên trong có đi về phủ cận các không gian chi môn n g ư ơ i muốn đi chúng ta tùy thời có thể lấy đưa ngươi đi vậy được đi trước cổ thiên vốn là muốn nói nam đấu nhay liếc mắt nhìn trước mặt ba cái vật phẩm hắn lại sửa lời nói trước về kim lân thành có thể tham l a n g không có từ chối rất nhanh hắn cấp tốc lệnh người đi ra chuẩn bị không gian chi môn kết cấu rất phức tạp muốn bố trí ra một đảo không gian chi môn cần hao phí phí rất lớn tinh lực có thể hoàn thành mà hoàn thành mỗi lần truyền tống chi môn cũng cần đan phương hướng về sớm chuẩn bị không phải là muốn đi liền có thể trong nháy mắt chuẩn bị sắp xếp lên đi ngay sau đó thuộc tướng truyền tống môn chuẩn bị sắp xếp tham lang đối với cổ thiên làm c á c h thủ thí nhìn cái kia trong hang động n ư ớ c mở không gian chi môn cổ thiên lông mày hơi nhíu một hồi ngoài miệng chưa nói trong lòng hắn nhưng lén lút tự nhủ tham lang sẽ không hố chính mình đi nếu cũng sống lần trước một dạng đem mình không hiểu ra sao truyền tới một c á c h xa lạ địa phương chẳng phải là khóc không ra nước mắt làm sao ngươi còn sợ ta dùng thủ đoạn gì tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ tham lang cười khổ nói này cũng không có cổ thiên thuận miệng qua loa một câu rốt cuộc nhanh chân tiến vào gần đảo kia n ư ớ c mở không gian chi môn bên trong một mảnh đen kịp phảng phất một chương có thể thôn phệt ấ t cả miệng lớn biên giới quang mang phun trào phát sinh ô tiếng rít rung động tâm hồn nhưng ngay tại cổ thiên hướng về không gian chi môn bên trong đi đến lúc hắn rõ ràng nghe được phía sau truyền đến trần huyễn y có chút lo lắng thanh âm lão đại khó nói ngài thật nếu để cho hắn mang đi tấm kia ra thú sách cổ khả năng này là một t ô n bảo vật、à、cứ việc trần h u y ế n ý hết sức hạ thấp giọng vẫn bị cổ thiên nghe được trong phút chốc hắn còn sót lại một tia nghi ngờ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hiện tại không đi còn đợi lúc nào coi như cái gì cũng không nghe được hắn một cái mãnh liệt trùng cả người trong nháy mắt đi vào đ ả o kia xem ra vô cùng dượng gì trong hắc động mà theo hắn tiến vào n ư ớ c mở không gian cũng thuận theo vù một tiếng hướng về trung gian co rút lại khuyên khắc liền trừ khử trong vô hình huyền áo ngươi cũng biết ta là cái gì lần nữa đối với tiểu tử này khoan dung à mãi đến tận không gian chi môn biến mất tham lang mới nghiêng đầu nhìn phía trần huyễn ý lão đại ý tứ là trần huyễn ý nghi ngờ không thôi lời còn chưa nói hết tham lang liền cười thần bí nói tiểu tử này tiềm lực quá cao cao đến ngay cả ta cũng không có khả năng đánh giá tiềm lực cao thì lại làm sao trần huyến ý không phản đối nói lấy lão đại ngài thực lực muốn bắt lại hắn bất quá là bắt vào tay sự tình hà tất để tiểu tử này được voi đòi tin ê ngươi sai tham lang lắc đầu một cái căn cứ kim lân thành bên kia truyền đến tin tức tiểu tử này ở trước mặt các ngươi b à y ra thực lực. bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm a lời này vừa nói ra. trần huyến y mấy người trong nháy mắt ồ lên. cái gì chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm chẳng lẽ nói. hắn và chúng ta đ ồ n g thủ thời điểm. còn không có có đem hết toàn lực địa chỉ. chương một trăm bảy mươi hai, ra thú sách cổ. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i k h sáu chương một trăm bảy mươi ba có ý đồ riêng cha tìm nhìn hào nhận trương mấy người khiếp sợ vẻ mặt tham lang cười khổ lắc đầu một cái hỏi ngược lại nếu như ta nói cổ thiên thủ hổ linh kỳ thực không chỉ chín cái mà là chí ít ba mươi các ngươi còn sẽ cho rằng ta muốn giết hắn là nắm chắc sự tình ả chí ít ba mươi thủ hộ linh trời ạ sao có thể có chuyện đó cho dù là đã biết tam đại vũ thần khu thủ hộ linh nhiều nhất hỏa tướng quân tào diễm binh thật sống cũng chỉ có bảy cái thủ hộ linh đi tiểu tử này coi như cũng là vũ thần khu hắn làm sao có khả năng sẽ có ba mươi thủ hộ linh hơn nữa hắn tu vi cũng không cao lấy hắn cơ thể bên trong mỏng manh linh lực có thể dường như cho gọi ra chín cái thủ hộ linh đã phá vỡ ta đối với vũ thần khu nhận thức mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục tham lang cũng đầy mặt thật không thể tin nhưng căn cứ kim lân thành truyền đến tin tức cổ thiên giết cô đăng thời gian liền đã từng cho gọi ra mười mấy thủ hộ linh trong phút chốc tất cả mọi người không nói lời nào không phải không khiếp sợ mà là khiếp sợ quá độ trầm mặc vì lẽ đó các ngươi hiện tại dù sao cũng nên minh bạch tại sao ta muốn đối với cổ thiên lần nữa nhường n h ì n đi không một người nói chuyện tham lang lại tự mình nói bằng vào ta thực lực bây giờ mặc dù có thể áp chế hắn nhưng muốn giết hắn hẳn là cũng khá khó khăn vì lẽ đó đối mặt loại tiềm lực này cao không cách nào tưởng tượng được khí linh nhân trừ phi ngươi có hoàn toàn chắc chắn có thể đem m ạ t sát bằng không chúng ta không những không thể đắc tội trái lại chỉ có thể là cùng với giao h ả o bằng không liếc mắt nhìn cổ thiên l y khai phương hướng tham lang thổn thức nói một khi chờ hắn trưởng thành sở hữu đã từng đối địch với hắn người hậu quả cũng sẽ không quá tốt mà chúng ta bây giờ dành cho hắn những trợ giúp kia coi như là một loại lâu dài đầu tư đi nói tới chỗ này tham lang nhìn phía trần huyễn ý cho nên đối với tấm kia ra thú sách cổ ngươi cũng không cần nhớ mãi không quên ta trần huyến ý vẫn có chút không phấn nhưng tham lang cũng đã quyết định nàng cũng chỉ được gật gù được rồi hy vọng lão đại không có nhìn lầm người nếu như đoán không sai kim lân thành chỉ là hắn một cái ván cầu vì lẽ đó nói tới chỗ này tham lang lần thứ hai đối với trần huyến ý nói ta nghĩ để ngươi lại đi kim lân thành một chuyến đi kim lân thành làm gì trần huyến y ngẩn ra ta nghĩ để ngươi tiếp tục đi theo cổ thiên bên người tham lang cười thần bí để ta đi theo cái kia vô s ỉ tiểu tặc bên người trần huyến y cái chán nhất thời đằng lên từng c á c h từng c á c hắc h tuyến bởi vì nàng đột nhiên muốn tìm trong đầm nước cái kia khó có thể mở miệng một màn vô s ỉ bên cạnh hào nhận trương kinh ngạc nói cổ thiên tiểu tử kia ra mặt xác thực dày một ít nhưng dùng vô s ỉ c á c h từ này để hình dung tựa hồ không quá thỏa đáng đi ta trần huyến y vừa thẹn vừa giận chỉ là chuyện này nàng lại không muốn để cho bất luận người nào biết rõ chỉ được lập lờ nói ngược lại tiểu t ử kia ta là thấy thế nào làm sao không hợp mắt tham lang quái lạ xem xét trần huyến y một chút khó miệng nhất thời câu lên một vệt xảo hoạt ý cười sau một khắc hắn chính chính sắc mặt trầm giọng nói ngươi nhìn hắn không hợp mắt hay là chỉ là biểu tượng biểu tượng trần huyến yêu ngẩn ra tham lang tiếp tục nói cổ thiên là vô lại một ít nhưng từ hắn có thể vì ngô ra cái này cấp dưới không tiếc cùng chúng ta làm giao dịch cũng có thể thấy được hắn đối với mình người vẫn là tương đối không sai vậy mắc mớ gì đến ta trần huyến ý không phản đối nói ngươi thật giống như quên mình vừa nãy nói với các ngươi quá cái gì cổ thiên người này chúng ta chỉ có thể là giao h ả o muốn cho hắn đem chúng ta xem là người mình tham lang đưa tay vỗ vỗ trần huyến ý vai mà trọng trách này có thể muốn giao cho ngươi đi hoàn thành lão đại ngươi muốn ta đi nịnh bợ cổ thiên cái kia tên tiểu lưu manh trần huyến ý sắc mặt càng thêm âm trầm không phải là nịnh bợ là tạo mối quan hệ vì là thuyết phục trần huyến Ý. tham lang rồi sau đó lại quấy t ậ n d ị c h não nói rất nhiều lý do theo trời đạo đại nghĩa lại tới cá nhân lời và hại cuối cùng cũng coi như đem trần huyến Ý cho thuyết phục sau đó không lâu trần huyến Ý cũng bước lên đi tới kim lân thành không gian chi môn kim lân thành thành chủ phủ vụ trên cung điện khoảng không đột nhiên hiện ra lên một đạo q u a n g mang tia sáng kia cấp t ố c phóng to khuyên khắc liền tê liệt không gian biến thành một đảo không gian chi môn chợt một bóng người từ đó lướt nhanh ra phần phật âm mới vừa từ không gian chi môn bên trong lao ra liền từng tầng rơi rụng trên mặt đất đáng lên một vòng bụi sóng về sau lộ ra một chương anh tuấn bất phàm mặt thành chủ n g à y rốt cuộc trở về xung quanh thủ v ệ nguyên bản còn một mặt cảnh giác thấy rõ người tới về sau nhất thời hoan hô lên bởi vì người đến chính là mới vừa rồi từ không gian chi môn truyền tống lại đây cổ thiên nô gia cùng bắc lạc sư môn bọn họ đâu cổ thiên trực tiếp hỏi nô gia đại nhân hắn hắn vài tên thủ vệ muốn nói lại thôi nô gia làm sao cổ thiên hơi những mày nô gia đại nhân bệnh tình thêm nặng hiện tại ngàn cân treo sợi tóc mang ta đi thủ vệ kia lời còn chưa nói hết cổ thiên lập tức g ụ c một câu sau đó không lâu thủ vệ kia đem hắn mang vào trong một gian phòng cổ thiên ngươi trở về ngô ra hắn bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt chào đón nhưng mắt bên trong nhưng tràn ngập vẻ không đành lòng cổ thiên không hề trả lời đi thẳng tới giường bệnh một bên trên giường bệnh giờ khắc này đang nằm một cái quái vật mặt liếc như chết gầy c h ơ xương như củi hai cái viền mắt sâu sắc ao hãm đi vào xem ra lại như cái xác sống nhưng kỳ thật đây là cái xác sống bởi vì người này chính là gia c o la nô gia bá tước chỉ bất quá giờ khắc này nô gia cũng đã là thoi thóp bất cứ lúc nào đều sẽ m ộ t hơi không tiện đà triệt để tử vong không phải nói còn có thể chống đỡ một quãng thời gian à đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cổ thiên trầm giọng hỏi dựa theo nô gia trước thuyết pháp mặc dù không có treo giải thưởng đến cái kia ba loại đồ vật chí ít còn có thể chống đỡ mấy tháng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền bắt đầu phát tác nô gia thăm thắm mở mắt ra nhìn thấy cổ thiên về sau tinh thần tựa hồ khá hơn một chút nhưng trên mặt hay là che kín vẻ tuyệt vọng công tử trước là thuộc hạ đánh giá thấp hiến tế phản phệ chi lực đón đến hắn tiếp tục yếu ớt nói nhất là thủ hộ linh còn vứt bỏ ta mà đi, vậy thì lại càng là tăng lên phản phệ chi lực, vậy lấy ngươi bây giờ thương thế, nếu như đúng lúc được thiết giáp hổ não tùy, ngân lang vương máu tươi, xong đầu đà điểu trái tim, có thể cho ngươi chuyển b i ế n tốt à cổ thiên hỏi, công tử không cần nhọc lòng, cái kia ba loại đồ vật, rất khó thu thập được tay nô ra khổ sở nói, mặc dù công tử nguyện ý vì thuộc hạ đi thu thập, lấy thuộc hạ hiện tại thương thế, e sợ cũng không kịp, nếu như ta nói, ta vừa vặn mang đến đâu cổ thiên cười thần bí, mang đến nô gia đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lại tự d i ế u nói, công tử liền không cần an ủi ta, ta tự biết đại nạn sắp tới, không còn sống lâu nữa, nói tới chỗ này, hắn lại một phát bắt được cổ thiên ốm tay áo, khẩn thiết nói thuộc hạ chỉ hận còn không có có thời cơ vì là công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng liền bi thảm như vậy chết đi thật sự là t h è m với công tử đối với thuộc hạ tín nhiệm nếu nên vì ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng ngươi bây giờ chết ai tới vì ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cổ tiên h hừ lạnh nói công tử chẳng lẽ thật thấy cổ tiên h không giống nói dối n ô ra lại như nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng mắt bên trong nhất thời đằng lên một vệt cuồng nhiệt ta không chỉ sẽ không để ngươi chết còn có thể một lần giúp ngươi hàng phục ngươi thủ hộ linh cổ thiên gằn từng chữ địa chỉ chương một trăm bảy mươi ba có ý đồ riêng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h sáu chương một trăm bảy mươi bốn xong trọn g mộng cảnh cha tìm khù khù. cổ thiên thanh âm vừa dứt bên cạnh liền truyền đến bác lạc sư môn cố ý lo khan thanh âm. quay đầu nhìn lại chỉ thấy bác lạc sư môn đang không ngừng đối với hắn nháy mắt. ánh mắt kia phảng phất là đang nói. ngươi con bò này phi. có phải hay không thổi đến mức quá bất hợp lý một ít coi như muốn khoác lác. ít nhất cũng phải có chút độ tin tẩy mới được. không phải vậy nói tới lại thiên hoa loạn trụy. người khác cũng chỉ là đem ngươi trở thành ngốc phê khó nói các ngươi liền không có phát hiện ta mang đến ba cái hộp ả nhìn ra b ắ t lạc sư môn mắt bên trong hàm n g h ĩ a cổ thiên chỉ chỉ bị hắn tiện tay đặt ở bên chân hộp không nhiều không ít vừa vặn ba cái trong này chăng không phải là thiết giáp hồ não tùy ngân lang vương huyết dịch song đầu đà điểu trái tim cổ thiên đưa tay từ ba cái trên cái hộp một nhất chỉ quá thật giả bác lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt vẫn có chút không dám tin tưởng mở ra nhìn liền biết cổ thiên trợn mắt chừng một cái quả nhiên bác lạc sư môn mở ra sau khi c h ấ n kinh đến hồi lâu cũng nói không ra lời mà nằm ở trên giường bệnh thoi thóp nô ra lại càng là trong nháy mắt kích động đến suýt chút nữa té xuống giường có thể cứu ta có cứu nô ra cảm động đến nước mắt ràn rùa ta nô ra tuy là thịt nát xương tan cũng phải báo đáp công tử ăn tình lâm ngươi hay là trước khôi phục như cũ nói sau đi cổ thiên thiếu kiên nhẫn thúc giục nói nếu còn không có dùng ngươi trước hết treo chẳng phải là lãng phí ta một phen tâm huyết ơi công tử nói là nô ra phấn nộ gật gù vậy là lấy đi nấu thành canh hay là luyện chế thành đan dược hay hoặc là nướng đến cấp ngươi ăn cổ thiên chỉ vào ba cái hộp hỏi hắn chỉ biết cái này ba loại đồ vật có thể cứu ngô da mệnh nhưng cụ thể phải làm sao hắn nhưng không được biết mà ở hắn tưởng tượng hẳn là cũng chỉ có cái này vài loại phương pháp nhưng mà khi thấy ngô da rồi sau đó động tác lúc hắn nhưng há hốc m ồ m không cần ngô da lắc đầu một cái chợt vất và leo xuống giường m ì n h trực tiếp ăn sống lên trong hộp ba loại đấm máu đồ vật ngươi làm cái gì vậy cổ thiên giật mình bên cạnh bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cũng nhìn ra lớn phát ngán bất quá không chờ bọn hắn đi qua ngăn c ả n n ô gia thanh âm trước hết truyền đến công tử cái này ba loại đồ vật nhất định phải ăn sống mới có hiệu quả còn có cái này thuyết pháp cổ thiên động tác hơi ngưng lại công tử khó nói quên thuộc hạ chính là gia cô la không giống các ngươi người sống chỉ ăn đồ ăn chín nô ra vừa ăn một bên giải thích nói trải qua nô ra c á c h này nhất giải thả cổ thiên mấy người mới không có mạnh mẽ đem đối phương tránh khỏi bất quá nhưng cũng không có tiếp tục quan sát dù sao thật quá buồn nôn cũng là bởi vì bọn họ không có xem làm tiếng nhai nuốt âm đình chỉ lần thứ hai nhìn phía nô ra lúc làm bọn họ ngạc nhiên cực kỳ một màn xuất hiện ba cái trong hộp trừ lưu lại một ít vết máu đã toàn bộ bị ngô da ăn xong bất quá giờ khắc này ngô da nhưng phản phất biến cá nhân nguyên bản khô héo tóc trở nên phiêu giật ánh sáng héo rút bắp thịt cũng khôi phục no đủ liền ngay cả lồi da xương gò má cùng ao hãm tiến vào viền mắt cũng đã khôi phục lại người bình thường mức độ hơn nữa da thịt so với người bình thường trắng nõn cả người xem ra trái lại tràn ngập mệnh trạng đẹp yêu gì mà kinh diễm trong lúc nhất thời cổ thiên ba người thẳng nhìn trợn mắt h ố c mồm đây mới là ngươi vốn là khuôn mặt ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cổ thiên mới khó có thể tin hỏi một câu nếu như đối phương trên thân hắc b à o không phải là cùng trước ngô ra là cùng một cái bọn họ cũng không thể tin được là cùng một người đ ù n g là đầu gối thanh âm ngô ra một cái xóa đi khói miệng lưu lại vết máu quỳ một gối xuống ở cổ thiên trước mặt vang lên mạnh mẽ nói ta nô ra nguyện vì công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử bất từ hắn lần này động tác cùng lời giải thích chính là phía tây hiệp sĩ hướng về chủ nhân tuyên thể trung thành với lễ nghi cổ thiên nguyên bản không quá quan tâm cái gì chó má nghi thức bất quá thấy nô ra trịnh trọng như vậy hắn cũng vội vàng lấy ra hắn linh khí lôi đ ỉ n h búa nhọn chống đỡ ở n ô gia trên trán, dùng cực kỳ nghiêm túc giọng, điệu nói, ta cổ thiên, tiếp thu ngươi trung thành với từ đó, nghi thức kết thúc v ẹ n vẹn chỉ là khôi phục thương t h í n ô gia cũng đã rất cảm động đến rơi nước mắt, nhưng để hắn càng thêm kích động còn ở đằng sau, nếu bệnh kín đã tiêu trừ, hiện tại, là nên giúp ngươi triệt để trưởng khống thủ hộ linh thời điểm trưởng khống ta thủ hộ linh n ô gia có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình công tử lẽ nào thật sự có phương pháp vừa nãy cổ thiên đ ã n ó i lời này bất quá không chỉ hắn liền ngay cả bác lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt cũng cho rằng chỉ là cổ thiên dùng để an ủi n ô gia không nghĩ tới quả nhiên là thật ta có cái thủ hộ linh hay là có thể giúp ngươi làm được không nói lời gì cổ thiên lập tức khẽ quát một tiếng cơ đán đi ra vù một tiếng nổ vang một vị tóc trắng xóa vóc người lão già lưng còng bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là hắn thủ hộ linh một trong chu công cơ đán đ i ngươi cho gọi ra c á c h này thủ hộ linh có ít lời gì ngươi còn lại thủ hộ linh cũng rất d ũ n g mãnh vì sao c á c h này như vậy như vậy không chịu được như thế đúng không bác lạc sư môn lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó bác lạc sư môn ngượng ngùng nở nụ cười biểu thị ngầm thừa nhận cổ thiên cũng lười giải thích trực tiếp đối với cơ đán nói ngươi thác mộng thuật lại phát huy được tác dụng chủ công nhưng có chỗ mệnh thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực cơ đán cung chính thanh âm lúc này n ô gia cẩn thận từng ly từng tí một hỏi công tử ngày vừa mới nói thác mộng thuật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái gọi là thác mộng thuật có thể lẫn lộn ngươi thủ hộ linh ký ức n h ư ợ n g nàng đề b ạ c đối với ngươi độ trung thành ây thế nhưng là thuộc hạ hiện tại căn bản liền triệu hoán không đi ra a nô ra cười khổ lần trước hắn có thể cho gọi ra chính mình thủ hộ linh a l i z a b e t h hay là thông qua hiến tế để hoàn thành nhưng cuối cùng triệu hoán đi ra thời khắc mấu chốt hắn thủ hộ linh hay là vứt bỏ hắn người chủ nhân này. hiện tại dù cho hắn đồng ý hiến tế, phỏng chừng đều vô pháp triệu hoán mà ra. không cần ngươi triệu hoán đi ra chỉ cần ngươi phối hợp là được cổ thiên cười thần bí. làm sao phối hợp nô ra ngẩn ra. cổ thiên nhất chỉ bên cạnh giường bệnh, nằm xuống ngủ chỉ đơn giản như vậy nô ra h á hốc miệng. bên cạnh bắc lạc sư môn sắc mặt cũng là chìm xuống. ngươi sẽ không chơi hắn chơi đi cổ thiên bôi đ e m mồ hôi lạnh chớ đem ta nghĩ được biến thái như vậy cùng tẻ nhạt được không hắn thật muốn chơi người cũng nhất định là đi chơi nữa a làm sao có khả năng chơi một nam tử huống chi đối phương còn là một gia cu la công tử khó nói ta thật cái gì cũng không cần làm trực tiếp ngủ là được n ô gia ngượng ngùng hỏi vâng chu công dài mộng đây là cơ đán to lớn nhất bản lính cổ thiên chỉ chỉ cơ đán giải thích nói chờ ngươi ngủ say hắn sẽ xâm nhập ngươi mộng cảnh lại từ ngươi trong giấc mộng xâm nhập ngủ say cho ngươi cơ thể bên trong thủ hộ linh a lý g a b e t trong giấc mộng lẫn lộn nàng ký ứ c nói tới chỗ này hắn lại có ý riêng bổ sung một câu chỉ cần thành công a elizabeth đem từ đây đối với ngươi nói gì nghe nấy nói như vậy còn có không khả năng thành công vẫn không nói gì hiên viên nguyệt hỏi v â n cổ thiên cũng không có hay không nhận nếu như không thành công thì như thế nào hiên viên nguyệt lại hỏi cổ thiên đột nhiên không nói lời nào địa chỉ chương một trăm bảy mươi bốn song trọng mộng cảnh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h sáu chương một trăm bảy mươi lăm hàng phục thủ h ộ linh sách cổ bí mật cha tìm nhìn như vậy đến hậu quả nên phi thường nghiêm trọng hiên viên nguyệt cười khổ cổ thiên gật gù nhìn phía n ô gia đây cũng là ta nghĩ muốn nói với ngươi một khi thất bại ngươi sẽ bị phát điên a lý g a b é t phản khống đến thời điểm đó liền không phải nàng nghe lệnh của ngươi mà là thân thể ngươi bị nàng trưởng khống chuyện này ngô gia sắc mặt thay đổi nếu thật là như vậy chính mình không phải trở thành cái xác không hồn à nếu như ngươi bây giờ hối hận cũng có thể từ bỏ cổ thiên vung vung tay liền chuẩn bị triệu hồi cơ đán nhưng ngô gia nhưng lắc đầu một cái kiên định nói công t ử giúp ta ta đồng ý mạo hiểm ngươi thật đồng ý cổ thiên chân mày cao lại ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng một khi thất bại kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại nếu như không thử nghiệm bằng vào ta cái này từ thân điểm ấy bé nhỏ thực lực cũng vì công tử sẽ không trở thành cái gì vì lẽ đó ta đồng ý mạo hiểm n ô gia vang lên mạnh mẽ nói được đã ngươi đã quyết định vậy liền bắt đầu đi n ô gia không còn phí lời nằm trên giường hạ xuống rất nhanh ngủ say đi qua cơ đán bắt đầu đi vâng chủ công cơ đán ứ n g một tiếng cũng ở bên cạnh ngồi xiết bằng dưới chầm rãi nhắm hai mắt lại trong giấc mộng chuyện phát sinh cổ thiên mấy người là không nhìn thấy bất quá một lát sau nguyên bản đã ngủ say n ô ra thân thể nhưng run rẩy dữ dội lên ngoài ra trong miệng còn phát sinh từng tiếng sợ hãi kêu to khuôn mặt vẻ mặt xem ra hết sức thống khổ đây coi là xảy ra chuyện gì b ắ t lạc sư môn kinh ngạc nói cổ thiên không hề trả lời nhưng cũng trao mày con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngô ra bùm bùm ngô ra động đ ư ợ c càng thêm kịch liệt trên mặt thậm chí còn hiện ra lên từng cách từng cách đen gân chu công thác m ộ n g thuật tuy nhiên lời hại nhưng tiến vào s o n g trọng m ộ n g cảnh về sau uy lực quả nhiên sẽ trên diện rộng giảm mạnh cổ thiên thở dài nói như vậy n ô gia rất có thể sẽ bị thủ hộ linh phản khống b ắ t lạc sư môn cao mày nói vâng bất quá tuy nhiên làm sao thấy cổ thiên muốn nói lại thôi b ắ t lạc sư môn vội vàng truy vấn cổ thiên hít sâu một cái nếu như có thể để a lizabeth cảm nhận được hoảng sợ nói không chắc cơ đán liền có thể một lần thành công thế nhưng là nàng ở n ô gia cơ thể bên trong làm sao có thể nhượng nàng cảm nhận được hoảng sợ bắt lạc sư môn khó hiểu nói hay là ta có loại phương pháp bất quá nô ra nhưng sẽ đánh đổi khá nhiều loại nào phương pháp cổ thiên không có giải thích tiếp tục quan sát nô ra chốc lát đem đối phương trên mặt hắc tuyến càng ngày càng tốt tập hợp hắn sốt cuộc c ắ n răng một cái xem ra chỉ có thể như vậy đang khi nói chuyện hắn đi lên trước một cách tay khoác lên n ô r a trên tay bắt đầu cướp bóc lên đối phương cơ thể bên trong thi khí áp linh có lệ khí da cô la tự nhiên có thi khí thi khí hiện lục sắc đối với cơ thể sống cũng cực kỳ tai hại bất quá cổ thiên ngoại lệ hơn nữa theo hắn mạnh mẽ cướp bóc đang tải tranh cướp n ô r a thân thể a l i z a b e t h tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng phát sinh sợ hãi tiếng thét chói tay cái kia tiếng thét chói tai trực tiếp nhập vào cơ thể liền ngay cả ở bên ngoài cổ thiên mấy người cũng nghe được quả nhiên hữu hiệu cổ thiên thừa thắng truy hích tiếp tục cướp bóc nô ra cơ thể bên trong thi khí bất quá hắn cũng không phải không hề tiết chế cướp bóc chỉ là vì để elizabeth cảm nhận được hoảng sợ mà thôi vì lẽ đó nô ra tu vi mặc dù tại ngã xuống cũng không sẽ rất nhanh một lát sau nô gia trên mặt hiện ra lên hắc tuyến toàn bộ lui bước được sạc h sành xanh chủ công đã thành công bàn ngồi ở bên cạnh cơ đán mở mắt ra lộ ra một vệt vẻ vui mừng thật sự là hữu kinh vô hiểm cổ thiên thở dài một hơi lập tức đem cơ đán triệu hồi thần ma đồ bên trong lúc này đang ngủ trải qua một hồi sinh t ử đại thiếp nô gia rốt cuộc tỉnh lại như thế nào b á t lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt bức thiết nhìn sang nô gia không hề trả lời nhưng cũng hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn đó là một trên người mặt hoa lệ váy công chúa phía tây nữ tử ngũ quan rất là tinh xào nhưng cũng mặt liếc như chết một đôi mắt trước sau đóng chặt lại hai sợi máu tươi theo gương mặt từ khói mắt chảy xuôi mà xuống nàng chân không dính như u linh giống như bồng b ì n h ở trong h ư không c h i m chìm nổi nổi lại như không hề có một chút trọn g lượn giống g như thuộc hạ a elizabeth gặp qua chủ công vừa triệu hoán đi ra a elizabeth lập tức cung cung kính kính đối với nô gia thi lễ một cái thật thành công nô gia kích động không tên tiện tay đem a elizabeth triệu hồi về sau nô gia lần thứ hai quỳ d ạ p xuống cổ thiên trước mặt lại là một phen thiên ăn vạn tạ trước đó hắn muốn triệu hoán a l i z a b e t h cần triển khai hiến tế phương pháp mới có thể làm được hơn nữa triệu hoán đi ra về sau a l i z a b e t h còn hoàn toàn không đem hắn xem là chủ nhân đối xử nhưng hiện tại không chỉ không cần hiến tế liền có thể dễ dàng triệu hoán đi ra đối với hắn còn như vậy một mực cung k í n h mà hết thảy này toàn bái cổ thiên ban tặng có thể nghĩ hắn đối với cổ thiên lòng cảm kích mãnh liệt đến đâu lâm sau đó giúp ta tốt tốt quản tốt tọa này kim lân thành là được cổ thiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái ta có chút mệt đi trước nghỉ ngơi một chút các ngươi tự tiện nói xong hắn ly khai nơi này rốt cuộc có thời gian tốt tốt nghiên cứu một chút mới vừa tiến vào trong một gian phòng cổ thiên lập tức từ trong túi ra một vật đó là một chương gia thú sách cổ mặt ngoài ố vàng cũ ký tràn ngập năm tháng khí tức chính là trần huyến y mở ra cái kia thần bí hộp về sau trừ chìa khóa ở ngoài một cái khác vật phẩm nguyên bản trần huyến y còn chuẩn bị lấy đi nhưng cũng bị hắn lấy các loại vô lại cơ chiếm thành của mình bất quá để hắn kỳ quái là tham tử doanh lão đại tham lang cũng đã biết rõ nhưng cũng vẫn không nhắc tới một lời tựa hồ có ý thành toàn mình cũng không biết tham lang trong hồ lô bán cái loại thuốc gì suy nghĩ chốc lát vẫn không nghĩ ra nguyên do về sau cổ thiên thẳng thắn đem những ý niệm này ném đến sau đầu sau đó chậm rãi mở ra q u y ể n trục bằng da thú hắn nguyên bản đầy mặt chờ mong cho rằng sẽ là cái gì thượng cổ bí pháp kết quả đây là cái thứ gì thấy rõ da thú trên đồ án sắc mặt hắn nhất thời nóng mông ra thú sách cổ bên trên cũng không có ghi lại cái gì bí pháp trái lại càng giống là một chương tàn khuyết địa đồ mấy c á c h một bên như là bị người xé đi đồ án cũng không hoàn chỉnh vì lẽ đó lan qua lộn lại xem hồi lâu cổ thiên duy nhất thu hoạch chính là xem hiểu một c á c h cực kỳ cổ lão văn tự diệt địa đồ bị xé nứt biên giới quả thật có như thế một cái chữ cổ hơn nữa còn chỉ còn dư lại hai ba chữ viết mặt khác một phần ba đã theo tàn khuyết địa đ ồ miễn c ứ n g phân cách ra nếu như không phải là hắn bác cổ thông kim đối với chữ cổ có chút nghiên cứu e sợ cũng xem không hiểu đây là chữ gì diệt cái gì hay là cái gì bị diệt cổ thiên n g h ĩ mãi mà không ra tiếp tục nghiên cứu chốc lát trước sau không có cái mới phát hiện hắn chỉ được phấn nổ đem thu lên nếu như không phải là ôm có thể là tấm bản đồ kho báo suy nghĩ, hắn đều muốn đem chi xem là rác rưởi ném xuống tính toán. nhưng mà, ngay tại hắn thất vọng lúc, bị hắn thu lại ra thú sách cổ bên trên, nguyên bản rắc rối phức tạp đường nét, nhưng hơi biến ào một hồi. địa chỉ, chương một trăm bảy mươi lăm, hàng phục thủ hộ linh, sách cổ bí mật, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về, từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới k h sáu chương một trăm bảy mươi sáu trở lại nam đấu nhai. cha tìm chỉ là loại biến hóa này cổ thiên là không nhìn thấy. bởi vì giờ khắc này, da thú sách cổ đã bị hắn tạo thành một đống nhét vào trong túi. sau đó, hắn nghỉ ngơi mấy tiếng. mãi đến tận tinh lực cùng linh lực cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau. hắn lần thứ hai mở ra cửa đi ra. kết quả mới vừa vặn mở ra cửa liền thấy đứng ở phía ngoài một đạo thân ảnh quen thuộc ngươi tại sao lại ở chỗ này cổ thiên xứng sờ ở cửa bởi vì đứng ở trước mặt hắn người không phải là bắc lạc sư môn không phải là hiên viên nguyệt càng không phải là nô gia mà là tham t ử doanh một thành viên trần huyến y ta đang chờ ngươi trần huyến y mặt không chút thay đổi nói chờ ta cổ thiên ngẩn ra chờ ta làm gì đương nhiên rồi nói được nửa câu trần huyến ý lại r à o hoạt nở nồ cười sửa lời nói người ta thân thể đã bị ngươi xem ánh sáng hiện tại đã là ngươi người ngươi đi đâu ta đương nhiên muốn đi theo đâu cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất ngươi sao cái này chuyện cười mở lớn đi liếc mắt nhìn lại sẽ không thiếu khối thịt làm sao lại biến thành người mình hơn nữa có ngày ở trong đầm nước thế nhưng là trần huyễn ý cố ý để cho mình xem như thế rộng rãi rộng rãi nữ t ử làm sao có khả năng sẽ xem đồ cổ một d ạ n g ngoan cố bảo thủ nghĩ tới đây hắn vội vàng chính chính sắc mặt trầm giọng nói nói thẳng đi ngươi có tìm ta có chuyện gì ta không phải mới vừa nói à ta đã là ngươi ngươi nhất định phải ì lại vào ta đối phương lời còn chưa nói hết cổ thiên khói miệng liền câu lên một vệt i ả o hoạt ý cười vâng trần huyễn ý rất là khẳng định gật gù vậy được đã ngươi đã thừa nhận là chúc ta miệng kia đã nói nói không thể được phải danh phó kỳ thực mới được nói hắn nhanh chân đi về phía trước liền chuẩn bị đi ra trần huyễn ý tay ngươi làm gì trần huyễn ý giật mình vội vàng bước ra lùi về sau ngươi không phải nói ngươi đã ắ là chúng ta à nếu như vậy vậy khẳng định phải có tên có thực mới được bằng không sao có thể tính là là chúng ta đâu cổ thiên cười nói ngươi tên cảnh b ã này bại loại trần h u y ế n ý hung tợn mắng nàng vừa nãy bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi không nghĩ tới cổ thiên lại đến thật cổ thiên cũng biết chuyện cười có chừng có mực vội vàng thúc giục nói được mau mau nói ra ngươi mục đích ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này liếc mắt đưa tình người nào cùng ngươi liếc mắt đưa tình trần huyến y càng thêm không phấn nhưng không muốn bị cổ thiên chiếm tiện nghi nàng lại chỉ được không cam lòng nói sang chuyện khác ta là tới giúp ngươi giúp ta vâng ngươi có thể giúp ta làm cái gì ngươi cần muốn ta giúp ngươi cái gì ta liền giúp cái gì vậy giúp ta sinh con đi chết sau đó không lâu kim lân chủ trong đại điện thì ra là ngươi nhóm tham tử doanh lão đại tham lang để ngươi đến trung quy trần huyến ý vẫn là đem nàng ý đồ đến đại thể nói một lần dựa theo nàng thuyết pháp đúng là tham lang ý tứ mục đích chính là để trần huyến ý cùng ở bên cạnh hắn nếu như hắn đến lúc nào muốn mượn tham tử doanh không gian chi môn trần huyến ý bất cứ lúc nào có thể giúp một tay khởi động nếu lão đại của chúng ta đã đáp ứng ngươi điều kiện dĩ nhiên là phải giữ lời nhận rõ trần h u y ế n ý gật đầu nói ta sợ ngươi là đối với tấm kia ra thú sách cổ nhớ mãi không quên đi cổ thiên tự nhiên không thể tin tưởng cười lạnh nói hay hoặc là tham lang còn có đừng mục đích vì lẽ đó cố ý phái ngươi tới giám t h ì ta ta mới chẳng muốn quản ngươi nghĩ như thế nào ta chỉ hỏi ngươi rốt cuộc có muốn hay không ta theo ngươi trần huyến y trong giọng nói tràn ngập thiếu kiên nhẫn dưới cái nhìn của nàng cổ thiên thực lực tuy mạnh nhưng là cái từ đầu đến đuôi ghẻ cặn bã bại loại nếu như không phải là sợ sệt phụ lòng lão đại bọn họ tham lang sự phó thác nàng đều không muốn cùng cổ thiên nói hơn một câu hoặc là nhìn nhiều đối phương một chút muốn ta muốn cổ thiên trầm ngâm chốc lát lập tức như chặt đinh chém sắt nói các ngươi đắt lão đại như thế chu đáo nếu như ta còn từ chối chẳng phải phụ lòng hắn có ý tốt thấy cổ thiên khó miệng lại câu lên cái kia bôi tân nhắc ý cười trần huyến ý nhất thời làm ra một bộ phòng thủ sói động tác ta cho ngươi biết chính sự về chính sự đừng nghĩ đánh bản cô nương chủ ý cổ thiên dáng vẻ ấy không chỉ trần huyến ý không la luôn luôn so sánh hướng nổi hiên viên nguyệt cũng không nhìn nổi trần huyến ý ngươi hay là đi thôi tham lang lòng tốt chúng ta chân thành ghi nhớ nhưng ngươi đi theo bên người chúng ta chỉ sẽ khiến một số đăng đồ lãng tử vô pháp chuyên tâm làm việc ta đến lúc nào lại biến thành đăng đồ lãng tử cổ thiên tại chỗ phiền muộn vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi tại sao một mực đưa c á c h này hồ ly tinh lưu lại hiên viên nguyệt hỏi ngược lại ngươi nói ai là hồ ly tinh đâu lần này cổ thiên vẫn chưa trả lời trần h u y ế n ý liền bá đứng lên mặt ít như thế khắp nơi lắc lư không phải là hồ ly tinh là cái gì rất bất ngờ luôn luôn rất tầm tầm hiên viên nguyệt lần này nhưng biểu hiện lạ kỳ cứng rắn ta m ặ t nhiều m ặ t ít mắc mớ gì đến ngươi trần h u y ế n ý tức dẫn tới mức c ắ n răng khập khập được được cũng đừng ầm ý thấy hai nữ mùi thuốc súng càng ngày càng nặng cổ thiên vội vàng đứng ra giảng hoa nói cho nên ta để trần huyễn ý lưu lại đúng là cần nàng trợ giúp ngươi cần nàng giúp ngươi làm gì thiên viên nguyệt h ử lạnh nói chẳng lẽ ta cũng cần mượn dùng bọn họ không gian chi môn truyền tống cổ thiên vội vàng nói lại để cho cái này đấu thần tục tiểu ni t ử tiếp tục nói không chắc còn sẽ nói ra cái gì càng lôi nhân mà thôi trần huyến ý tính tình nóng này tràng diện khẳng định sẽ càng diễn càng liệt vì lẽ đó tiếp đó hắn thẳng thắn để mấy người lời đầu tiên được ly khai chỉ làm cho nô gia một người lưu lại mà hắn để nô gia lưu lại tự nhiên là muốn giao cho đối phương trông coi kim lân thành dù sao nơi này đã thuộc về hắn địa bàn nếu như nô gia cũng đi theo hắn đi những thế lực khác người khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào mà thôi n ô gia thực lực bây giờ muốn bảo vệ kim lân thành nên là điều chắc chắn giao phó xong n ô gia cổ thiên mới lần thứ hai tìm tới trần huyến ý khiến đối phương khởi động tham tự doanh ở kim lân thành trong bóng tối bố trí không gian chi môn truyền tống mục đích đến nam đấu nhai ăn ăn chi một trận sắc bén c h ó i tai tiếng vang nam đấu nhai một c á c h nào đó góc kín không có người bên trong không gian miễn cưỡng nước mở rất nhanh sẽ biến thành một đảo không gian chi môn vừa thành hình mấy bóng người tướng kế từ đó nhảy lên ra chính là cổ thiên bắc lạc sư môn hiên viên nguyệt trần h u y ế n bốn người bởi vì ngô gia còn gánh vác trông coi k i m lân thành trọng trách tự nhiên không cùng tới trải qua lần trước cái kia một hồi đại hỗn chiến nam đấu nhai lại biến thành như vậy liếc mắt nhìn xung quanh cảnh tượng cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại giờ khắc này nam đấu nhai hầu như đã thành một vùng phế tích khắp nơi đổ nát thê lương rách nát không chịu nổi chúng ta không phải là nên trực tiếp trở về la sát nhai à tại sao phải đi tới nam đấu nhai thấy cổ thiên một mặt lo lắng bắc lạc sư môn nghi ngờ nói ngươi có phải hay không đang tìm kiếm cái gì ta đang tìm một người tìm ai sẽ không đang tìm cái gì tình nhân cũ đi cổ thiên vẫn chưa trả lời trần h u y ế n ý lại chế nhạo một câu song lần này cổ thiên không những không có cùng đối phương vẻ mặt cợt nhả trái lại không nhìn thẳng sau một khắc hai tay hắn xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một cái hoàn toàn mới thủ hộ linh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn địa chỉ chương một trăm bảy mươi sáu trở lại nam đấu nhay liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới 06 chương 177 t h ứ sáu kỵ sĩ xích lúp cha tìm vừa đột nhiên xuất hiện người v ó c người cũng không có cao to như núi cũng không có thả ra cực kỳ mưu hãn khí tức trái lại chỉ giống như người bình thường lớn nhỏ liền ngay cả tướng mạo cũng rất quái lạ chin người mặc một bộ hoàng bảo xấu xí cùng anh tuấn hai chữ không một chút nào dựng một bên bất quá người này hai con lỗ tai cũng rất nhọn rất dài lại như trong truyền thuyết tinh linh thuộc hạ thuận phong nhĩ tham kiến chủ công vừa xuất hiện người kia lập tức đối với cổ thiên thi lễ một cái người này chính là cổ thiên tu vi tăng lên tới tinh linh cảnh thất trọng ngày sau tòng thần ma đ ồ trên mới nhất mở khóa đồ đẳng thiên thần thuần phong nhí nghe một chút xung quanh cũng có thứ gì đồng tính cổ thiên sớm đã biết thuần phong nhí năng lực cũng lười cẩn thận dò hỏi trực tiếp phát ra mệnh lệnh thuộc hạ tuân mệnh thuần phong nhí gật gù lập tức d ư n g thẳng lên hai con lỗ tai bắt đầu lắng nghe xung quanh đồng tính một lát sau hắn chỉ vào một người trong đó phương hướng nói bẩm chủ công bên kia có người đang tranh đấu cách nơi này có bao xa cổ thiên hỏi ba trăm bảy mươi sáu dặm thuận phong nhĩ rất là chính xác trả lời thuận phong nhĩ khả năng tối đa chính là có thể đem trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả đồng tính một tia không lọt bắt lấy vì lẽ đó hơn ba trăm dặm khoảng cách đối với người bình thường mà nói trừ phi phát sinh động đất bằng không căn bản là nghe không đến bất luận cái gì đồng tính nhưng thuận phong nhĩ chẳng những có thể nghe được rõ rõ ràng ràng hơn nữa còn có thể chính xác phán đoán ra khoảng cách xa gần ngươi đến lúc nào lại thêm ra như thế một c á i thủ hộ linh bắc lạc sư môn kinh ngạc nói đối với cổ thiên thủ hộ linh hắn đại thể hay là biết rõ bất quá ở hắn trong ấm tượng cổ thiên thật sống cũng không có như thế một c á i thủ hộ linh hiện tại không có thời gian giải thích trước tiên qua xem một chút lại nói cổ thiên bức thiết nói thế nhưng là xung quanh không có không gian chi cửa đi về ngươi nói vị trí trần huyến ý cười khổ nói nếu như là dựa vào chạy tới hơn ba trăm dặm khoảng cách chờ chúng ta lúc chạy đến đ ợ i nơi đó đã người đi trà ngụi các ngươi dựa vào hai chân ta có thể muốn đi trước một bước cổ thiên cười thần bí ở trần huyến y kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong hắn trong nháy mắt khẽ quát một tiếng tinh vệ đi ra vù phía trên không gian chấn động kịch liệt một hồi một con đầu người thân chim toàn thân lông vũ đỏ sấm như máu đại điểu đột nhiên xuất hiện mở ra cánh có tới tam d ộ n g mười mấy mét hai cánh vỗ phía dưới nhất thời đáng lên cổ cổ cuồng phong hất được mặt đất cát bay đá chạy trời ạ lại có phi hành thủ hộ linh trần huyễn y kinh hô lên đã sớm nghe lão đại bọn họ tham lang đã nói cổ thiên thủ hộ linh không chỉ chín cái nàng còn chưa quá dám tin tưởng giờ khắc này tận mắt nhìn nàng mới minh bạch trước không chết ở cổ thiên trong tay là kiện may mắn dường nào sự tình các ngươi chậm rãi tới rồi ta liền đi trước một bước đang khi nói chuyện cổ thiên thả người nhảy một cái cả người nhất thời nhảy lên chừng mười mét cao vững vàng vượt lên tinh vệ rộng lớn trên lưng chim hắn hiện tại tu vi đã càng ngày càng cao, dù cho không thể ngự không phi hành, nhưng thể năng nhưng vượt xa thường nhân, muốn nhảy lên chừng mười mét cao, vẫn còn không có cái gì độ khó khăn. ui, ngươi không chuẩn bị tại chúc ta cùng một nơi bay à trần huyến ý vội vàng hô lớn, cổ thiên cũng không quan tâm đến, trực tiếp đối với dưới t r ư ơ n g tinh v ề quát khẽ nói, đi vâng, chủ công tinh v ề ứng một tiếng, cánh tùy theo bỗng nhiên rung lên đáng lên một trận cuồng phong về sau lập tức như mũi tên giống như hướng về phương xa thiên không bắn mạnh mà đi tiểu tử này lại bỏ lại bọn ta mặc kệ c h ơ mắt nhìn cổ thiên thừa chim đi xa trần huyến y nhất thời tức g i ậ n bất bình chửi mới nói ngươi sai không phải là hắn không nghĩ mà là hắn thủ hộ linh không cho bắc lạc sư môn giải thích nói hắn thủ hộ linh không cho trần huyến y ngẩn ra hắn thủ hộ linh cũng cực kỳ kiên cường trừ cổ thiên chính mình ra tuyệt đối không cho phép những người khác đứng ở bọn họ trên thân chủ nhân trang k h ố c nhịp chơi cũng là thôi liền thủ hộ linh cũng như vậy chảnh trần huyễn ý càng thêm không phấn bất quá mắt thấy bắc lạc sư môn cùng hiên viên nguyệt đã đi xa nàng lại chỉ được dậm chân một cái theo sau giờ khắc này mấy trăm dặm ở ngoài d ầ m d ầ m d ầ m đại địa chấn động bụi mù cuồn cuộn đằng lên khuấy động khói bụi hai đảo vô cùng to lớn thân ảnh đang tải ra sức chém rết tiếng gào như sấm chấn động trời cao mỗi một lần chém rết phảng phất cũng nắm giữ rung chuyển núi đồi tư thế mặt đất đổ nát một lần lại một lần ầm lại là một tiếng vang thật lớn trong đó một đảo thân hình khổng lồ trong nháy mắt từ khói bụi bên trong bay ra từng tầng đâm vào phía sau một mặt trên vách đá trong phút chốc mặt kia cứng rắn vách đá nhất thời tứ phân ngũ liệt vô số đá vụn bùm bùm rơi xuống Dạ ả soa ngươi không sao chứ một cái nữ tử lo lắng thanh âm truyền tới cùng lúc đó chỉ nghe sưu sưu sưu một chàng tiếng xé gió một bóng người xinh đẹp cấp tốc chạy vội tới trước vách đá là một nữ tử trên người mặt một bộ t r ư ờ n g bảo cầm trong tay một thanh khổng lồ liêm đao mà vừa nãy đâm vào trên vách đá thân hình khổng lồ thì là cái mặt mũi hung dữ mọc ra sáu cái cánh tay lưới dài quái vật lục chích t h ủ bên trong phân biệt nắm không giống vũ khí chính là nha i a cùng nàng t h ủ hộ linh địa ngục g i ả xoa k h à k h à nha i a đây là phản bội vương quốc tổ chức hậu quả một c á c h đắc ý cười gắn âm thanh từ cuồn cuồn khói b ụ i bên trong truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn thân thể đãng mở từng tầng b ụ i sóng từng bước một đi tới đạo kia thân thể có tới chừng năm mươi mét cao tứ chi t r ắ n g kiện như hình thiên cử trụ mỗi bước ra một bước mặt đất liền phát sinh đùng hơi rung động một hồi truyền ra nặng nề nổ vang phảng phất có thể đập vỡ tan nhân trái tim thân thể tuy nhiên cao to cực kỳ nhưng lại chỉ có một con mắt xích lúp cu cu ngươi đừng coi thường người khác quá đáng nha i ã nghiến rằng nghiến lợi nói ta nha i ã tuy nhiên phản lại vương quốc tổ chức nhưng cũng ngươi trong lúc đó nhưng không thủ không oán ngươi tại sao nhất định phải làm cho ta với chỗ chết không thể đây không phải rất đơn giản vấn đề à vừa mới cái kia cười gắn âm thanh từ xích l ố t rộng lớn trên bà vai truyền đến ngươi lưu ở vương quốc tổ chức bên trong trong đó một dạng bảo vật ta cảm thấy rất hứng thú ngươi muốn trực tiếp đi lấy chính là theo đuổi rết ta làm gì nha g i ã không p h ấ n nói xích l ố t trên bà vai ngồi một cách xem ra mi thanh m ộ t tú thanh niên, môi mỏng như một đường, xem ra cay nghiệt mà gian trá, chính là vương quốc tổ chức thập đại kỳ sĩ, đã từng xếp hạng cao hơn nàng thứ sáu kỳ sĩ, hậu vệ quét cu cu mà cu cu thủ h ộ linh, chính là trong truyền thuyết xích l ố t ta ngược lại là muốn trực tiếp lấy đi, nhưng ngươi lưu lại đồ đạc sở hữu, lại bị vương quốc cao tầm dùng để treo giải thưởng ngươi đầu người, ta không giết ngươi làm sao quang minh chính đại được ta muốn đồ vật nói tới chỗ này cu cu lại thương hại liếc nha giá một chút cảm khái nói ta thật sự là muốn không hiểu ngươi khi đó dù gì cũng là chúc ta thập đại kỷ sĩ bên trong thứ bảy kỷ sĩ công thành danh toại tại sao đột nhiên lại phản lại vương quốc tổ chức đâu như ngươi loại này vì tư lợi người nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu đang khi nói chuyện nhà giã giơ lên trong tay lưới hái tử thần xa xa chỉ về xích lốp trên bả vai cu cu ngươi tại thập đại kiện sĩ bên trong ship hạng chỉ so với ta lúc trước một vị thôi thật muốn buộc ta liều mạng ta cũng chưa chắc liền sẽ thua bởi ngươi hừ ngu xuẩn mất khôn cu cu tựa hồ mất đi kiên trì thanh âm bỗng nhiên trở nên bắt đầu ác liệt đã ngươi còn không hết hy vọng ta hiện tại liền để ngươi trải nghiệm một hồi vùng vấy giấy chết thống khổ không có chờ nha giá nói cái gì nữa hắn trong nháy mắt đối với hắn thủ hộ linh xích lúp khẽ quát một tiếng đem địa ngục g i ả xoa cho ta xé thành mảnh nhỏ địa chỉ chương một trăm bảy mươi bảy thứ sáu kỵ sĩ xích lúp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm bảy mươi tám cường thế miền ớ p c h a tìm giống một tiếng điếc tai nhức ấ c sống to xích lốp bước chân lại như một tòa nối lớn khí thế hung hung hung bạo sông lại tùng tùng tùng chỗ đi qua đại địa c h ấ n động cương phong từng trận không thể cản phá nhưng mà còn không có tiếp cận ào ào ào phương xa thiên không cũng chuyển tới một trận cuồng phong cùng kịch liệt gào thét hơn nữa thế tới nhanh chóng hầu như trong vài hơi thở một đảo to lớn bóng mờ liền bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên đây là cái gì cu cu để xích l ú t dừng lại ngẩng đầu nhìn phía thiên không khi thấy gió trên bầu trời đồ vật lúc hắn không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng đây là cái gì liền ngay cả nha giã cũng đầy mặt kinh hãi chỉ thấy từ đỉnh đầu bọn họ trên bỏ ra to lớn bóng mờ c ư nhiên là một con rồng lớn cực kỳ chim toàn thân hồng sắc che khuất bầu trời cánh vỗ phía dưới cạo xuống từng trận cuồng phong xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào ngắn ngủi sau khi kinh ngạc cu cu hay là trầm dọn hô to một câu giữa bầu trời đại đ i ể u khí thế tuy nhiên khủng bố nhưng hắn thủ hộ linh xích l ố t cũng không kém thân cao có tới chừng năm mươi mét dù cho không thể phi hành nhưng cũng so với giữa bầu trời đại đ i ể u to lớn nhiều lắm không ai trả lời nhưng giữa bầu trời đại điểu nhưng cánh vừa thu lại từ trên không trung bay xuống phần phật ấ m đãng mở một luồng bụi sóng về sau đại điểu hai chào đáp xuống vừa v ẳ n ngăn tại n h à giã cùng cu cu trung gian cho tới giờ khắc này cu cu rốt cuộc thấy rõ đại điểu bên trên dĩ nhiên ngồi một người đó là một thanh niên đường viên rõ ràng ánh mắt thâm thúy trên người mặc một bộ ngoại hình bá khí t ử sắc chiến giáp xem ra bá khí q uấn thân uy thế lấm lấm thật là nóng náo a thanh niên kia cười cười nhưng này tiếng cười nhưng âm lánh được lại như từ trong hầm băng truyền ra phía sau nha i á kinh ngạc đến ngây người bởi vì c á c h này thanh niên âm thanh dung mạo đã sớm dường như lạc ấm giống như khắc vào nàng sâu trong linh hồn các hạ là ai đối diện không rõ vì sao cu cu lần thứ hai hỏi cứ việc cổ thiên chỉ nói một câu nhưng n à y băng lãnh thái độ hắn có thể rõ ràng cảm giác được người đến bất thiện người sắp chết không cần thiết hỏi nhiều cổ thiên hừ lạnh một tiếng chợt lại quay đầu lại nhìn phía rơi vào trạng thái đờ đẫn nha g i ã bật cười lớn một quãng thời gian không gặp nhớ ta à nha g i ã thân thể chấn động cho tới giờ khắc này nàng mới rốt cuộc như vừa tình g ấ p chiêm bao cổ thiên ngươi làm sao lại ngươi trước tiên lui mở rồi sau đó sao cho ta nha giả lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó ngươi là cổ thiên đối diện cu cu rốt cuộc hậu chi hậu giác đối với k h o ả n g thời gian trước cùng nha giả có liên quan người hắn tự nhiên cũng nghe qua có thể như vậy che chở nha giả trừ gần nhất quật khởi đ ệ tứ đại vũ thần khu cổ thiên sẽ không có có người khác ngươi làm cái gì đều được nhưng dám đụng đến ta nữ nhân ta liền muốn ngươi chết từng chữ từng câu vang lên như sắt chấn động tâm hồn người phía sau nha giá thân thể mềm mại liền chấn động tim đập như hươu chạy thật là hung hăng thật bá đạo nhất là câu kia dám đụng đến ta nữ nhân ta liền muốn ngươi chết lại như sắt thép va chạm mạnh mẽ trùng kích nàng tâm linh đưa nàng sâu trong linh hồn mố đạo không người có thể lay động càng cao tường khuyên khắc trùng kích được phân mảnh nàng ở trầm luôn ở vô biên cảm giác hạnh phúc bên trong càng lún càng sâu vô pháp tự kiềm chế không muốn tỉnh lại cổ thiên ngươi không đến bản kỵ sĩ còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây đối diện cu cu t ử kinh biến thích tuy nói ngươi là vũ thần khu nắm giữ rất nhiều thủ hộ linh bất quá ở ta xích lút trước mặt ngươi thủ h ộ linh bất quá là một đám người ưu hợp có đúng không cổ thiên con mắt một mễ quát lạnh nói thủ h ộ linh triệu hoán ông ông ông không khí kịch liệt chấn động sau một khắc từng đạo thân hình khổng lồ liên tiếp đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh đúng là hắn sở hữu thủ h ộ linh từ chín đại nhân vũ linh lại tới hắn dưới c h ứ n g đã sớm triệu hoán đi ra tinh vệ tổng cộng ba mươi hai c á i thủ hộ linh, hình thái khác nhau, tầng tầng lớp lớp, vừa xuất hiện, liền đem không gian xung quanh toàn bộ chiếm đầy, lại như một đám hồng hoang dị thú, một luồng ngập trời hung hãn khí nhất thời khuyết tán ra, cảm nhận được người, không ai không sinh ra tự mình nhỏ bé như con kiến hôi ảo giác, trời ạ, nhiều như vậy cứ việc đã sớm biết cổ thiên thủ hộ linh đông đảo, tận mắt nhìn thấy, cu cu vẫn bị rung động, chỉ là so sánh một chút mình và cổ thiên thủ hộ linh. Hắn lại ngoài mạnh trong yếu nói, sẽ tính ngươi thủ hộ linh nhiều hơn nữa. đúng là vẫn còn ta thủ hộ linh xích l ú t càng khổng lồ một ít. đây cũng không phải là số lượng có thể bù đắp có đúng không vậy ngươi có thể mở to hai mắt nhìn rõ ràng cổ thiên cười thần bí. chợt hai tay ướp lên ấm q u y ế t trong miệng quát khẽ nói. vạn linh quy nhất dung hợp ào ào ào theo cổ thiên bắt chỉ quyết đứng ở hắn xung quanh ba mươi hai cái thủ hộ linh cấp tốc hướng về lẫn nhau phóng đi dường như muốn va cái vỡ đầu chảy máu nhưng trên thực tế chính thức đụng vào cùng một nơi lúc không những chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì trái lại nhanh chóng dung hợp vì là một hơn nữa lần này không còn là đồng loại dung hợp mà là toàn bộ dung hợp vì là một bởi vì giờ khắc này cổ thiên đã đem vạn linh quy nhất tu luyện tới tầng thứ hai mà tầng thứ hai chính là có thể đem sở hữu chủng loại thủ hộ linh dung hợp vì là một ong ong ong c u ồ n g phong gào thét dòng giã ba mươi hai cái thủ hộ linh bao quát cổ thiên dưới c h ư ơ n g tinh vệ đã triệt để dung hợp thành một cái hoàn toàn mới thủ hộ linh ngoại hình đại thể giống người hai chân đứng thẳng nhưng trên thân nhưng giữ gốc mỗi cái t h ủ hộ linh rất dài tỉ như mặt trên người mang nhân vũ linh chiến giáp trên tay nắm giữ một c â y r ồ n g lớn được phảng phất có thể khai sơn nước bờ sông đại đao đỉnh đầu mọc r a cứng s ắ n sừng thú hai mắt bên trong tràn ngập tầm nhìn q u a n g mang tứ chi cường t r ắ n g được tràn ngập lực bộc phát hơn nữa thân thể có tới cao sáu mươi mét cùng so với đối diện xích l ú t dòng dã khôi ngô một vòng lớn ở cổ thiên c á c h này hoàn toàn mới thủ hộ linh trước mặt đối diện xích lút lại như một cái mười tuổi hài đồng đang đối mặt một c á c h cường tráng người trưởng thành một dạng tỷ lệ vừa nhìn thấy ngay còn có thể như vậy cu cu la thất thanh trên mặt vẻ khinh thường từ lâu biến mất không còn tâm tích thay vào đó là vô biên kinh hãi hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi xích lút rất uy mãnh à cổ thiên đúng lúc hỏi đây chuyện này cu cu trong lúc nhất thời không có gì để nói thời khắc này hắn là thật bị chấn động đến hắn chẳng thể nghĩ tới cổ thiên lại có thể đem sở hữu thủ hộ linh dung hợp ở cùng một nơi biến thành một cái so với hắn thủ hộ linh còn cao lớn hơn hoàn toàn mới thủ hộ linh muốn biết rõ hắn mặc dù có thể đứng hàng vương quốc tổ chức thứ sáu kỵ sĩ, chính là bởi vì hắn thủ hộ linh xích lúp thân thể to lớn, dũng mãnh được không ai cản nổi. nhưng mà ở cổ thiên c á c h này thủ hộ linh trước mặt, xích lúp vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, quả thực cái gì cũng không phải. hiện tại, đi trong địa ngục xám hối đi mặt hắn lại kinh hãi. cổ thiên cái kia v ă n g lãnh đến làm nguôi không dép mà run thanh âm, hay là đúng hạn truyền tới. cùng lúc đó, cổ thiên đưa tay ra, xa xa hướng về đối diện xích lút, g ầ n từng chữ, đi, đưa cái này chỉ có một con mắt ra hỏa, cho ta đè xuống đất mạnh mẽ ma sát địa chỉ, chương một trăm bảy mươi tám cường thế nghiền ớ p liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không sáu chương một trăm bảy mươi chín trừ chết ngươi không có khác lựa chọn cha tìm thuộc hạ tuân mệnh thủ hộ linh vang lên như đáp lại thanh âm hùng hồn cậu sấm dền chấn động trời cao sau một khắc hắn bước chân khí thế hung hung hướng về đối diện xích l ố t hung bảo trùng mà đi chỗ đi qua cương phong từng trận thanh thế to lớn đi đi mau mắt thấy cổ thiên thủ hộ linh vọt tới. cu cu sợ đến thất kinh. hắn thậm chí cũng không dám thử một chút có thể hay không đối đầu. liên dục xích lút đào t ẩ u chỉ là xích lút thân thể tuy nhiên to lớn, lực phản ứng nhưng hơi chút chậm chạp. mới vừa vặn xoay người, cổ thiên thủ hộ linh đã mang theo một cơn gió lớn hung bạo trùng mà tới. ầm nhất cước đá ra. trực tiếp châm cao năm mươi mét xích lút đạp bay ra ngoài. đập ầm ầm rơi vào ngoài trăm thước mặt đất, đem nơi đó đập ra một cái cự đại hình người hố sâu. Gào xích lúp phấn nổ giống to. nhưng hắn còn không có bò dậy cổ thiên thủ h ộ linh đã bổ nhào mà tới, lại là nhất cước sấm lên hắn phần lưng. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lớn sụp đổ bụi sóng cuồn cuộn, lấy xích lúp thân hình khổng lồ làm trung tâm, một luồng d â n trào thổ lãng đánh về phía bốn phương tám hướng. mà vừa nãy đã bị hất bay ra ngoài cô cô không những không dám s ô n g lên cầu viện chính mình thủ hộ linh trái lại lảo đảo hướng về phương xa thoát đi thật đáng sợ thật sự là thật đáng sợ một bên hướng về phương xa hốt hoảng thoát đi hắn một bên run rẩy thanh âm khóc thép nhưng mà còn không có lao ra bao xa lực sóng cuốn tới phúc v ẹ n v ẹ n chỉ là ca h ừ m o、oh. à、ah. Hừm, hừm, tán ra đến cuồng bạo sóng khí liền đem hắn chấn động đến mức miệng phun máu tươi cái kia đạo nhỏ bé thân thể lại càng là dường như trong cuồng phong bay phất phơ khuyên khắc liền bị mãnh liệt thổ lãng cuốn đi từ đây không biết tung tích hỗn đàn ta muốn đem ngươi phần vùng thi thể vạn liên tiếp ở cổ thiên thủ hộ linh dưới chân chịu nhục xích lút phẫn nộ như điên nhưng phấn nổ như điên lời còn chưa nói hết con ghia cử đại bàn chân lại lần nữa truyền đến một cỗ cường đại cho hắn hoàn toàn vô pháp chống đối lực lượng â m â m hắn lại một lần nữa bị bước vào càng sâu lòng đất dù cho hắn thân thể độ dày thì có cao mấy mét liên tục bị cổ thiên thủ hộ linh bước lên hai cước giờ khắc này cũng hoàn toàn đi vào lòng đất ở chủ công công trước mặt làm càn quả thực không biết tự lượng sức mình cổ thiên thủ hộ linh hừ lạnh một tiếng lại lần nữa giấm chân một cái â m â m hố sâu biên giới lớn lồi lên mà xích l ú t thì lại rơi vào càng sâu mặc dù hắn phòng ngự lực kinh người bị cổ thiên thủ hộ linh liên tục lại bước lên trên thân xương cốt cũng đã đoạn không biết bao nhiêu căn phần lưng lại càng là ao hãm xuống một tảng lớn khủng bố thật sự là quá khủng bố phía sau nha i ã c h ấ n kinh đến trái tim dầm nhảy loạn xích l ú t đã xem như thân thể khổng lồ nhất thủ hộ linh một trong nhưng mà ở cổ thiên thủ hộ linh trước mặt dĩ nhiên hoàn toàn không có lực phản kích trực tiếp bị đè xuống đất mạnh mẽ ma sát hai người hoàn toàn không tại cùng một cấp độ nguyên lai、like、cái gọi là xích l ú t cũng cũng chỉ như vậy à cổ thiên xem thường hừ lạnh một tiếng lập tức đối với mình thủ hộ linh hô lớn đừng giết hắn ta còn có tác dụng đang khi nói chuyện hắn lập tức về phía trước lao đi hắn hỗn độn bá thể chẳng những có thể thôn phễ ký linh nhân cơ thể bên trong linh lực tương tự có thể thôn phễ thủ hộ linh bất quá còn không có chờ hắn tiếp cận chỉ nghe vù một tiếng bị dấm vào lòng đất xích lút dĩ nhiên h ư không tiêu thất không gặp lại đem triệu hồi cổ thiên hơi những mày hắn thủ hộ linh cũng ở mờ mịt chung quanh thủ hộ linh nếu có thể bỗng dưng triệu hoán đi ra tự nhiên cũng có thể bất cứ lúc nào đem triệu hồi bất quá cũng không phải là bất luận người nào đều có thể trong một ý nghĩ làm được phổ thông ý linh nhân muốn triệu hoán thủ hộ linh không chỉ cần tập trung ý niệm còn muốn dấn quyết phụ trợ mà quá trình này luôn là cần thời gian nhất định Trừ phi k h i l i n h nhân bản thân thực lực cao t ớ i t r ì n h độ nhất định có thể phút chốc r i ệ u h o á n cùng t r i ệ u hồi cu cu tuy là vì vương quốc tổ chức thứ sáu kìa sĩ nhưng thực lực nên còn không có có đạt đến phút chốc r i ệ u h o á n mức độ bằng không c ũ n g không thể để hắn thủ hộ l i n h xích l ố t bị đánh được t h ả m như vậy đương nhiên phút chốc r i ệ u h o á n chỉ là nhằm vào c h ấ n hồn giới còn lại k h i l i n h nhân nhưng cổ thiên nhưng có thể không nhìn cái này nhất pháp thì lại bởi vì hắn thủ hộ linh cùng còn lại khí linh nhân có chút không giống hắn sở hữu thủ hộ linh toàn bộ đến từ thần ma đồ cứ việc triệu hoán hình thức cơ bản giống nhau nhưng bản chất nhưng có khác nhau vì lẽ đó hắn không chỉ từ vừa mới bắt đầu là có thể phút chốc triệu hoán thủ hộ linh đối với hắn linh lực tiêu hao còn xa so với đồng cấp ký linh nhân thấp đến mức quá nhiều đây cũng là hắn tu vi không cao nhưng có thể đồng thời cho gọi ra vô số thủ hộ linh chiến đấu nguyên nhân chủ công đứa kia không gặp nhìn quét xung quanh chốc lát hắn thủ hộ linh oang oang nói giải thể đi đang khi nói chuyện cổ thiên lần thứ hai bấm lên chỉ quyết ào ào một trận tạp vang lít nha lít nhít truyền ra nguyên bản so với xích lút cao thân hình khổng lồ trong nháy mắt chia ra thành mấy chục đ ả o hình thái khác nhau thân thể. hao thiên khuyển đem dung hợp thủ hộ linh. giải thể về sau cổ thiên lập tức khẽ quát một tiếng. gâu gâu gâu non nớt s ù a im ỏi vang lên. lập tức một cái nhỏ sữa cầu chạy vội tới hắn phụ cận nghiêm túc đợi mệnh. đem đứa kia tìm ra gâu hao thiên khuyển ứng một tiếng, lập tức đem mũi cũng đưa đến trong không khí người lên. một lát sau lập tức hướng một người trong đó phương hướng chạy đi xung quanh từ lâu biến thành khắp nơi bừa b ổ n khói bụi còn không có tan hết khắp nơi u ám một mảnh nếu như cu cu tìm không đáng chú ý góp trốn đi hắn xác thực không dễ dàng tìm tới muộn h u n g hồ vừa nãy cu cu thừa dịp cơ hội đào tẩu cách nơi này khẳng định đã có chút xa bất quá cu cu lần đi cho dù tốt có hao thiên khuyền dù cho ẩn giấu tới lòng đất, cũng đừng hòng tránh được hao thiên khuyển truy tung. quả nhiên, hao thiên khuyển mới chạy đi mấy dặm ngay tại một mảnh hẻm núi nhỏ vách núi trên r ừ n g lại. gâu gâu gâu hao thiên khuyển vừa hướng hạp t ố c phía dưới sùa im n g i một bên không ngừng đối với cổ thiên ra hiệu. đi ra đi. bằng không ta trực tiếp đem mảnh này hạp t ố c san bằng. đem ngươi t r ô n giấu trong lòng đất cổ thiên đối với trống trải hạp t ố c quát to. đừng đừng ta đi ra ta vậy thì đi ra cổ thiên thanh âm vừa dứt phía dưới hạp tốc liền truyền đến một cái kinh hoàng tiếng gào to cùng lúc đó chỉ thấy bóng người lói lên vừa nãy đào tẩu cu cu lần thứ hai lướt lên vách nối phía trên đứng ở cổ thiên ngoài trăm thước ta cho ngươi hai c á c h lựa chọn cổ thiên ánh mắt lạnh lùng ngư khí tràn ngập không thể kháng cự p h ả n phất là ở tuyên án cu cu vận mệnh c á c h nào hai c á c h lựa chọn cu cu vô ý thức hỏi số một ngươi tự sát thứ h a i ta đồng thủ diệt ngươi nghe nói như thế nguyên bản còn ôm một tia kỳ vọng cu cu chỉ kém không có một c á c h lão huyết phun ra tới nhìn như có hai c á c h lựa chọn nhưng kết cuộc không cũng vẫn phải là chết à bất quá lại phiền muộn vừa nghĩ tới cổ thiên thực lực khủng bố hắn còn là mạnh mẽ bỏ ra một vệ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười lại không thể có điều thứ ba à xin lỗi không có cổ thiên trả lời rất kiên quyết ngữ khí kiên quyết làm người không cho nghi vấn hắn vừa nãy đ ã n ó i dám động hắn nữ nhân hắn liền muốn đối phương chết đây không phải một câu nói xun lại càng không lại bởi vì đối phương lâm thời thỏa hiệp hoặc chịu thua liền có thể được đến hắn đồng tình cùng thương hại địa chỉ chương một trăm bảy mươi chín trừ chết ngươi không có khác lựa chọn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không sáu chương một trăm tám mươi chó cùng dứt s ầ u cha tìm sao quả thực coi thường người khác quá đáng mắt thấy xin tha đều vô dụng cu cu trong nháy mắt thê thảm zip gào nói cho dù là chết ta cũng phải để ngươi trả giá nặng nề không nói lời gì phân chia khắc hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù không gian kịch liệt chấn động một hồi một đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ h ộ linh xích lúp chỉ bất quá vừa nãy xích lúp đã ở cổ thiên thủ h ộ linh bị thương nặng dù cho miễn c ứ n g triệu hoán đi ra giờ khắc này cũng đã hiện nửa trong suốt hình đừng nói chiến đấu ngay cả lập đô có chút thành vấn đề cho r ă n g chó cùng rứt sầu phấn lên liều mạng liền có thể để ngươi chiến lực tăng vọt liền có thể để ta trả giá thật lớn cổ thiên xem thường cười lạnh nói lấy thực l ự c n g ngươi dù cho đem hết toàn lực ngươi bất quá cũng chỉ là đầu phát điên chó điên mà thôi mà ngươi phấn lên phản kháng kết quả đã không cần ta nhiều lời ngươi sẽ bi thảm chết đi nhưng cũng vô pháp thương tổn được ta một tia một c á c h này thân thể một phen không chút nào thêm tân trang phân tích mãi nghe được cu cu lòng như cho nguội hắn tuy nhiên không cam lòng bó tay chờ chết nhưng nhưng không thể không thừa nhận cổ thiên những này thuyết pháp nhìn như tàn khốc nhưng cũng rất chân thực đừng nói hắn thủ hộ linh đa người bị thương nặng mặc dù nằm ở đ i ê n phong trạng thái ở cổ thiên trước mặt cũng không có một tia sức phản kháng. khà khà, ha ha. ngắn ngủi tuyệt vọng qua đi. cu cu đột nhiên thây thảm cười gằn. cổ thiên. con thỏ gấp còn sẽ cắn người đây. nếu như ta quyết tâm không muốn c á c h mạng này. ngươi cũng đừng h o à n g hoàn hảo không chút tổn hại nhìn đối phương cái kia như phó biển lửa giống như ánh mắt. cổ thiên chân mày cau lại. ngươi nghĩ tự bảo không sai cu cu trọng trọng gật đầu nói. ta thừa nhận đánh không lãi ngươi, nhưng ta muốn tự bảo, ngươi nhưng ngăn cản không, mà ta tự bảo uy lực, coi như nếu không mảng ngươi, chấn thương ngươi nên là có thể làm là h ầ m nếu như ngươi có thể tự bảo, khoảng cách gần như vậy, xác thực đủ để đem ta chấn thương, bất quá, mới nói tới chỗ này, cổ thiên trong nháy mắt chuyển đề tài, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn có thể thành công tự bảo mới được ngươi nói cái gì cu cu ngẩn ra nhưng đáp lại hắn không phải là cổ thiên giải thích mà là một trận xiềng xích lay động tiếng vang a o a o a o xiềng xích lay động một thanh ngoại hình bá khí búa lớn màu bạc trong nháy mắt mang theo một cái loang lổ xiềng xích bay nhanh mục tiêu nhắm thẳng vào đối diện chuẩn bị phát rồ cu cu à, chuyện này mắt thấy búa lớn ở mắt bên trong phóng to cu cu trong nháy mắt giật mình bất quá hắn lực phản ứng cũng không phải chậm hiểm mà hiểm thời khắc hắn còn là một cái lướt ngang miễn cứng né tránh mở ra nguy hiểm thật vừa thành công tránh mở cu cu nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nhưng sợ hãi không thôi đối diện liền truyền đến cổ thiên thần bí mật khó lường tiếng cười lạnh chớ đắc ý quá sớm có ý gì cu cu một trái tim lại treo tới cổ họng nhưng mà không chờ hắn minh bạch xảy ra chuyện gì xiềng xích lay động dầm âm thanh trong nháy mắt từ hắn quanh thân vang lên vô ý thức cúi đầu vừa nãy hắn đã tránh mở búa lớn lại vòng quanh hắn xoay tròn một vòng mà búa lớn cuối cùng kết nối lấy xiềng xích vừa vặn đem hắn quấn quanh không cu cu sợ hãi kêu to nhưng mặc cho hắn làm sao liều mạng dãy dua cái kia nhìn như loang lổ xiềng xích nhưng cứng rắn có thể so với thần binh lời khí trước sau khó có thể kéo đức đầu này phượt linh tỏa liên lại tên tỏa tâm liên liền lý hiên viên loại kia cường đại thủ hộ linh lúc trước đều có thể bị gắt gao vây ở hạ linh cơ thể bên trong chỉ bằng ngươi thực lực ước chừng cũng muốn đem kéo đức thật sự là s i tâm vọng tưởng mắt thấy cu cu vẫn còn ở liều mạng dãy dua cổ thiên nhất thời xem thường cười lạnh một tiếng cái gì đây là lúc trước đem lý hiên viên vây ở hạ linh cơ thể bên trong trước sau b ấ t thế mà ra cái kia tỏa tâm liên khiếp sợ đồng thời cu cu rốt cuộc đình chỉ dãy dua nếu thật là cái kia giềng xích chỉ sợ hắn lực lượng lại tăng cường gấp mười lần cũng không thể đem tránh thoát bởi vì hạ linh thủ hộ linh lý hiên viên chính là tập hợp người tiên ma làm một thể hỗn hợp thủ hộ linh thực lực mạnh mẽ cực kỳ thậm chí có vấn đỉnh c h ấ n hồn giới mạnh nhất thủ hộ linh có thể nghĩ có thể đem lý hiên viên nhốt lại khóa xích độ bền bỉ có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng chỉ là con mắt chuyển vài vòng hắn còn là không cam lòng nói mặc dù ta không thể tránh thoát nhưng ổ khóa này tâm liên nhiều nhất chỉ có thể vây khốn ta hành động khó nói còn có thể ngăn cản ta tự bảo hay sao vậy ngươi cứ việc thử một chút cổ thiên không những không sợ trái lại nho nhã lễ độ làm canh thủ thế sao đây là ngươi buộc ta cu cu tựa hồ thật bị bức ép đến cực đoan trong nháy mắt ngửa mặt lên trời gào thép nói chết đi cho ta đi chứ còn không có hô lên đến liền im m ặ t đi bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cơ thể bên trong linh lực thật giống vô pháp điều động linh lực đều vô pháp điều động hắn thì lại làm sao có thể tự bảo xảy ra chuyện gì kinh ngạc phía dưới hắn vô ý thức nhìn phía cổ thiên ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì ta không phải mới vừa nói à tỏa tâm liên chỉ là một người trong đó tên đầu này xiềng xích một cái tên khác gọi phượt linh tỏa liên cổ thiên không không nhanh không chậm giải thích nói phượt linh tỏa liên liên như kỳ danh phàm là bị q u ấ n quanh ở ký linh nhân cùng thủ hộ linh linh lực cũng cùng lúc bị giam cầm nói tới chỗ này cổ thiên lại thương hải liếc cu cu một chút tiếp tục nói nói cách khác ngươi bây giờ muốn tự bảo đều thành một loại hy vọng xa vời không đừng như vậy ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi liền tự bảo cũng không thể, cu cu là triệt để mất đi dũng khí. nhưng mà, xin lỗi, ta hiện tại không chỉ đòi mạng ngươi, còn muốn ngươi cùng ngươi thủ hộ linh cơ thể bên trong linh lực đang khi nói chuyện, cổ thiên nắm x i ề n g xích tay, bỗng nhiên lôi kéo, phần phật bị q u ấ n quanh ở cu cu nhất thời thân bất do kỷ bị lôi lại đây xét x ú t nhanh cứu ta cu cu sợ đến bỏ mạng kêu to trong miệng hắn xét x ú t đúng là hắn thủ hộ linh x í c h lốp tên thả ta ra chủ công xét x ú t tuy nhiên bị thương nặng mắt thấy chủ nhân ngàn cân treo sợi tóc hắn còn là gắng gượng thương thế xông lại hừ đến rất đúng lúc cổ thiên không những không sợ trái lại bấm lên chỉ quyết trong miệng quát khẽ nói vạn linh quy nhất dung hợp soạt soạt soạt ở sau lưng của hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch ba mươi mấy thủ hộ linh lập tức hướng về lẫn nhau phóng đi khuyên khắc lại dung hợp thành một cái so với x é t sút càng cao hơn lớn người khổng lồ chết đến nơi rồi còn dám ở chúa công nhà ta trước mặt làm càn người khổng lồ hừ lạnh một tiếng lập tức hai chân dầm một cái mặt đất từ cổ thiên phía sau nhảy lên cao khoảng không lại từ trên không trung hướng về phía trước xích l ú t đáp xuống khí thế kia như sao chổi va tháng hung mãnh được khiến lòng run sợ ầm ầm một tiếng điếc tai nhức ấp nổ vang xích l ú t còn không có đuổi theo cu cu đã bị từ trên bầu trời đập tới thân ảnh to lớn cho nhất cước đạp tiến vào lòng đất xung quanh mặt đất bị tầng tầng hất lên khắp nơi nước mở từng cây từng cây rồng lớn vết sách ngọn núi xung quanh rung động kịch liệt bên trên đá vụn lưa thưa rì rào lăn xuống mà xuống nhất kích oai kinh thiên động địa địa chỉ chương một trăm tám mươi chó cùng dứt dậu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về